Minh bạch bộ ngọc đường biệt nữ cũng không thói quen. Ngay cả nàng cũng cảm thấy cố tướng nghe so mục tướng muốn dễ nghe nhiều. Đà tạ. Cùng tiễn mục tướng. Ra phụng thiên phủ, mục thanh y rì mới vừa xoay người phải về phủ, lại nhìn đến cách đó không xa phố đối diện đứng ở hai người. Trong đó một cái nữ tử áo đỏ chính vẻ mặt hưng phân hướng tới chính mình với tay. Không phải ca thư hàn cùng ca thư băng là ai? Tiểu thư. Hoa su cùng vô tâm một tả một hữu đứng ở mục thanh y rì bên người có chút cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện người ca thư băng lại là không quan tâm bay thẳng đến bọn họ phương hướng chạy tới thanh ách thanh y lì ca thư băng có chút gian nan đem thanh đệ đệ ba chữ cấp nuốt trở vào trước mắt thanh y lì một thân bạch y, y như tuyết thanh lệ thoát tục dung mạo khí độ so với lúc trước ở hoa quốc kinh thành phảng phất càng sâu vài phần mỹ lệ làm người không đành lòng ghé mắt ca thư băng có chút tiếc hận nhìn thoáng qua nhà mình thập nhất ca đang xem xem một thanh y lì bất đắc dĩ thở dài Con chúa, Liệt vương. Mục thanh y rìa nhàn nhạt cười nói. Ca thư băng kinh ngạc cảm thắn nói, thanh y rìa, ngươi cũng thật ghê gớm, buồn quận chúa bình thân còn không có bội phục quá vài người, hiện giờ lại thật sự là phụ. Mục thanh y rìa mỉm cười nhìn vẫn như cũ vẻ mặt thản nhiên vĩnh ra quận chúa, nhướng mày cười nói, Liệt vương cùng quận chúa đây là. Ca thư băng cười tủm tìm nói, buồn quận chúa không có việc gì, chỉ là rất giống tới gặp gặp ngươi a là thập nhất ca có chuyện muốn nói. Các ngươi liêu, buồn quận chúa đi tìm triệu từ ngọc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 Mục thanh y y thần sắc đạm nhiên nhìn lưu lại lui tới hướng đám người đạm nhiên tự nhiên. Ca Thư Hàn ngồi ở nàng đối diện, nhìn nàng thanh lệ dung nhan lại là khó được có chút xuất thần. Đợi một hồi lâu, cũng không gặp Ca Thư Hàn mở miệng nói chuyện, Mục thanh y y chỉ phải nói, liệt vương hôm nay tới, chính là vì hàng vương sự tình. Ca Thư Hàn nao nao, nói, bắt ca sự tình. Bồn Vương hắn đương nhiên biết Hàng Vương lúc trước là nghĩ như thế nào muốn tính kế một thanh ý gì đang nghe minh bạch trong nháy mắt kia hắn thậm chí có một loại muốn một fan bóp chết Hàng Vương xúc động. Ý nghĩ như vậy làm luôn luôn uy chấn tam quân liệt Vương cũng không khỏi có chút trở tay không kịp. Trên thực tế, thân thủ bẻ gãy Hàng Vương tay chân, ca thư Hàn trong lòng cũng không có chút nào đối huyết thống huynh đệ thương hại cùng đồng tình chi ý trên thực tế. Nếu Hàng Vương không phải bắt Hán Vương ra nói, ca thư Hàn thậm chí hoàn toàn không phản đối dung cẩn đương trường lộng chết hắn. Ca thư hàng ngơ ngẩn nhìn mục thanh y ghê, ý nghĩ như vậy làm hắn không biết làm sao rất nhiều, càng nhiều lại là vài phần mất mát cùng tiếp nối. Bác hán liệt vương tuy rằng chưa bao giờ trung tình quá bất luận cái gì nữ tử, nhưng là lại không được sự ca thư hàng chính là cái cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử. Hán minh bạch ý nghĩ của chính mình, chỉ là, thực hiện nhiên đã chậm. Mục thanh y lìa rũ mắt, bình tĩnh nói, hàng vương sự tình, ta đã hỏi rõ. Liệt vương không cần tự trách. bệ hạ nơi nào ta cũng sẽ khuyên bảo nhất định sẽ không ảnh hưởng Tây Việt cùng Bắc Hán hai nước giao tình, liệt vương cứ việc yên tâm đó là. Ca Thư Hàn lắc đầu, nói, lần trước không có đem bát ca giao cho Tây Việt đế xử trí, đều không phải là buồn vương cố ý bên vực người mình. Bác ca tuy rằng cũng không thực quyền, nhưng là Hán mâu tộc hiện giờ lại vẫn như cũ là Bắc Hán quan trọng nhất quyền quý trọng thần. Nếu là buồn vương cái gì đều không làm liền đem người giao cho Tây Việt, Hoàng Huynh cũng không hảo hướng Bắc Hán triều thần công đạo. Bất quá, Hoàng Huynh sẽ có tính toán gì không? Bổn vương cũng có thể đoán được một vài. Ngươi yên tâm, bổn vương rời đi kinh thành thời điểm, nhất định sẽ đem hắn giao cho các ngươi xử trí. Bổn vương hôm nay tiến đến, là chúc mừng một cô nương sắp đại hôn. Mục Thanh Y Diệu rũ mi nhật nhạt cười nói, thì ra là thế, đà tạ liệt vương. Ca thư Hàn có chút thất vọng nhìn Mục Thanh Y Diệu, do dự một lát hỏi, nếu lúc trước ở Hoa quốc, bổn vương kiên trì muốn ngươi cùng ta cùng nhau hồi Bắc Hán, ngươi sẽ đáp ứng sao? Mục Thanh Y Diệu bình tĩnh lắc đầu. Trong lòng lại chỉ có thể âm thầm mà thở dài. Đã than y ghi nhi mệnh khổ, bỏ lớp như vậy một cái ưu tú nam tử. Lại than ca thư hàn, một khang nhu tình sai pho tới rồi nàng như vậy một cái lãnh tâm xảo trái nhân thân thượng. Hắn căn bản là không biết, hắn trước mắt ngồi nơi này, đã sớm không phải cái kia năm đó đã cứu tánh mạng của hắn, đưa tặng hắn minh châu thiện lương thiếu nữ. Sẽ không? Nhìn ca thư hàn, mục thanh y ghi kiên định nói, do dự một chút, mục thanh y nhẹ giọng nói, liệt vương lần trước ta nói rồi một thanh y sớm đã không phải từ trước một thanh y kỳ thật từ biểu tỷ qua đời lúc sau ta bị chút thương từ trước sự tình sớm đã quên đến không sai biệt lắm ca thư hàn gật đầu nói bổn vương minh bạch một thanh y dì đứng dậy nói ta trong phủ còn có chuyện nếu là không có việc gì như vậy cáo tử ca thư hàn gật gật đầu nhìn theo nàng xoay người mà đi nhìn nàng càng lúc càng xa hiểu điệu bóng dáng ca thư hàn tuấn lãng trong mắt hiện lên ra một tia chua sót ý vị nàng cho rằng Hắn thích chính là từ trước cái kia giúp nàng mộc ra tiểu cô nương. Chính là, khi đó nàng mới bất quá 10 tuổi không đến. Sao có thể đâu? Chỉ là, trung quy là chậm nhiều lời vô ích. Lúc trước ở Hoa Quốc hắn không có thể suy nghĩ cẩn thận tiêu xái rời đi, liền chú định hắn so dung cẩn chậm một bước. Cùng cái kia thanh lệ tuyệt tục thiếu nữ từ đây lỡ mất gì tốt. Nếu có thể mang ngươi hồi Bắc Hán, từ đây cùng nhau dục ngựa dơ roi cùng nhau thưởng thức Bắc Hán phong cảnh nên thật tốt. Mục thanh y trở lại trong phủ. Trong phủ còn có không ít người đang chờ nàng. Đi vào đại sảnh, nhìn cố phủ luôn luôn yên lặng trong đại sảnh rộn ràng nhốn nháo ngồi đầy. Ở đối thượng đông phương húc cùng nam cung dực kia hài hước ánh mắt, mục thanh y cố nén xoay người liền đi xúc động. Đại ca, biểu ca, gặp qua hai vị vương gia, trưởng công chúa, nam cung đại tướng quân, khương thái phó. Mục thanh y thì tiến lên, nhất nhất đối mọi người chào hỏi. Tuy rằng mục thanh y gì thân là một quốc gia trì tướng, nhưng là đang ngồi nam cung tuyệt cùng khương thái phó vô luận là phẩm cấp vẫn là quan hàm đều tuyệt không thua cùng nàng. luận tuổi tác cùng danh vọng càng là một thanh ý xa xa không kịp, một thanh ý chấp vãn bối lễ cũng không quá. cố tú đỉnh gật gật đầu, vơi lòng nhìn nhìn nhà mình tiểu muội cười nói, thanh ý đi phụng thiên phủ. một thanh ý gật gật đầu, chiều cố tú đỉnh đầu đi một cái nghi hoặc ánh mắt, cố tú đỉnh cười nói, lộ vương điện hạ, tề vương điện hạ cùng nam cung đại tướng quân còn có khương thái phó là tới cầu hôn. Dung Cẩn lúc này đây, nhưng coi như là thành ý mười phần. Nguyên bản hoàng gia đón dâu cầu hôn cái này bước đi tuy rằng cũng có, kỳ thật cũng đã bị tình lực có thể bất kể, giống nhau đều là hoàng gia hạ chỉ, sau đó trực tiếp trao đổi danh thiếp hạ sính. Như Dung Cẩn như vậy chuyên môn thỉnh người tới cầu hôn lại là không có. Càng không cần phải nói, tới cầu hôn mấy người này, Lộ Vương cùng Tề Vương, là Dung Cẩn duy nhất còn trên đời hai vị thúc bá. Nam cung Tuyệt, Tây Việt chiến công đệ nhất nhân, trưởng công chúa, Tây Việt tiên đế trưởng nữ. Khương Dự, Tây Việt tiên đế thời điểm mười mấy năm thừa tướng, hiện giờ thái tử Thái phó. Nếu là Khương Thái phó sống được lâu một chút, chờ đến Dung Cẩn Nhi tử lớn lên, hắn liền tính cái gì cũng không làm cũng là trên danh nghĩa hoàng tử sư. Những người này, cho dù là một cái liền cũng đủ chấn áp trường hợp, huống chi một lần liền tới rồi năm cái. Cũng khó trách luôn luôn xem Dung Cẩn không vừa mắt cố tú đình lúc này trên mặt cũng là cười như xuân phong, không có nửa điểm không vui. Có những người này cùng nhau tới cửa cầu hôn. Cho dù một thanh y cái gì đều không có thật sự chỉ là cái bình dân nữ tử, cũng đủ lực áp sở hữu tiểu thư khuê các. Đến nỗi dung mộ lễ nam cung tuyệt những người này, nếu đã đối dung cẩn chịu thua duy trì dung cẩn nên thú một thanh y, thậm chí duy trì một thanh y tiếp tục lưu tại thừa tướng chi vị thượng, như vậy ở tự mình tới cửa để bệ hạ để cái thân tinh, cái gì đại sự nhi. Tương phản, này đối bọn họ tới nói cũng là cái không tồi cơ hội. Chỉ cần tương lai bệ hạ cùng một thanh y cảm tình bất biến. Bọn họ này đó lao thần đối bệ hạ tới nói tổng hội ở lâu vài phần tình cảm. Vì thế, một phòng người trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ có một thanh ý gì hay một người khó được có chút đứng ngồi không yên. Nàng tuy rằng có thể ở trên triều đình đỉnh đạc mà nói lực gáp một chúng văn thần võ tướng, nhưng là đối mặt lúc này như vậy tình hình, một phòng người đều tại đàm luận chính mình hôn sự, vẫn là khó được nhiều vài phần ngưỡng ngùng. Nhưng là, một thanh ý gì là cỡ nào người, liền tính là thẹn thùng cũng tuyệt không sẽ làm người nhìn ra tới. Cho nên nàng cũng chỉ đến đoan đoan chính chính ngồi ở cố tú đỉnh xuống tay, không phải đúng đúng chính ngầm chiều chính mình làm mặt quỷ đông phương hút gâm thầm trừng liếc mắt một cái, đồng thời yên lặng mà ở trong lòng nhớ thượng một bút. Đáng thương đông phương công tử cũng không biết, tuy rằng một thanh y nhìn qua so dung cửu công tử rộng lượng lại ôn nu, nhưng là nữ nhân tâm kỳ thật từ trước đến nay liền so nam nhân tiểu nhân. Liền tính dung cửu công tử tâm nhãn so tầm thường nam nhân muốn ít hơn nhiều, kia cũng chỉ có thể chứng minh hai vị này đều là tám lạng nửa cân mà thôi Mà hoàn toàn không thể lý giải này đó đông phương công tử tự nhiên cũng không thể lý giải vì cái gì tương lai rất dài một đoạn thời gian hắn nhật tử đều quá thập phần gian khổ. Mộ dung hy nhìn thoáng qua ngồi có chút không được tự nhiên một thanh y rìa, đạm cười nói, thanh y rìa đi về trước nghỉ ngơi đi. Ở đây mọi người tự nhiên ai cũng không có ý kiến. Tự cổ trí kim cũng không có nói thân thời điểm cô nương còn sẽ ở đây. Một thanh y tự nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy hướng tới mọi người hơi hơi một phút liền rời khỏi đại sảnh nhìn mục thanh y rìa rời đi dung mộ lễ mỉm cười đối cố tú đình khen mục cô nương tú nhã nhã nhận lịch sự tài hoa xuất chúng có thể chính một cô nương làm vợ thật sự là ta hoàng chi phúc tới phía trước dung cẩn đã phân phó qua tuổi này nhẹ nhàng tú đỉnh công tử rất biết làm khó dễ người tuyệt đối không thể làm hắn không cao hứng sau đó tìm được lấy cớ từ giữa làm khó dễ cho nên dung mộ lễ cũng không để bụng dùng sức khen mục thanh y khen cố gia thuận tiện biếm dung cẩn hai câu cũng không quan hệ Dù sao bệ hạ chính mình cũng không thèm để ý tuy rằng từ đầu tới đuôi ngồi lâu như vậy, hắn cũng không thấy ra tới vị này phong độ nhẹ nhàng Tú đỉnh Công Tử rốt cuộc chỗ nào có. Dung Cẩn nói như vậy đáng giận như vậy ác liệt. Từ đầu tới đuôi, Tú đỉnh Công Tử vẫn luôn đều thực ôn hòa cùng bọn họ nói chuyện với nhau, hoàn toàn là một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng A. Lại liên tưởng một chút nhà mình bệ hạ tính cách, Dung Mộ Lễ cũng chỉ có thể cho rằng Dung Cẩn tuy rằng đối một thanh ý, ý là thiệt tình. Nhưng là cùng vị này, Tú Đình công tử lại có chút không đối bàn thôi. Cố Tú Đình mỉm cười nói, "Vương gia quá khen, về sau thanh y ở Tây Việt, còn có làm phiền chư vị chiếu cố." Mọi người vội vàng nói không dám, Mục Thanh Y chính là Tây Việt tương lai hoàng hậu, hiện giờ đại thừa tướng, ai dám nói muốn chiếu cố nàng. Trong hoa viên, Mục Thanh Y khó được có chút nhàn hạ ngồi ở trong hoa viên bàn đá biên, có chút không chút để ý trêu đùa ngồi xổm chính mình trên đầu gối đỏ rực hoa nhi. Ấm áp thái dương làm hỏa nhi có chút mơ màng sắp ngủ, lại bị chủ nhân ngón tay khẻ luôn là ngủ không được. Vì thế, hỏa nhi không cao hứng chi chi kêu hai tiếng, quăng ngã tiểu đuôi hướng trên tay nàng chịu một cái. Đáng tiếc nó kia tùng sù sù cái đuôi đối nó chính mình tới nói có lẽ không nhỏ, nhưng là đối với một thanh ý tới nói lại càng như là bướng bình đùa chơi. Một thanh ý gì nắm hắn cái đuôi, hỏa hồng sắc mềm mại trường mau ở chỉ gian quấn quanh thưởng thức. Nhìn vật nhỏ không kiên nhẫn bộ dáng. Mục thanh y lìa bất đắc dĩ thở dài không hề quấy rầy nó, quay đầu thấy hỏa nhi giao cho phía sau doanh nhi. Doanh nhi cẩn thận ôm tiểu hồ ly, cười nhạt nói, tiểu thư đây là làm sao vậy? Khó được nhìn thấy tiểu thư như thế. Bực bội. Doanh nhi do dự một chút, châm trước dùng từ. Mục thanh y lìa cũng có chút mờ mịt, ta cũng không biết làm sao vậy. Chính là cảm giác có chút. Doanh nhi cười khanh khách nói, tiểu thư cảm thấy có chút tâm hoàng ý loạn có phải hay không? Đây mới là đối nha. Cái nào cô nương ra xuất giá trước không phải như thế, tiểu thư vẫn luôn đều trầm hồn thực, nhưng là nếu loại chuyện này đều còn có thể tám mặt gió thổi bất động nói, đại công tử cùng mộ dung công tử mới muốn lo lắng đi. Nàng tuy rằng cũng không có thích quá người nào, nhưng cũng biết giống nhau nữ nhi ra cho dù không phải giả chính mình ái mộ người, xuất giá trước cũng là muốn thập phần ngượng ngùng thấp hỏng, nếu là chính mình ái mộ người, tự nhiên càng là đã là chờ đợi lại là sợ hãi không biết làm sao chung hốn loạn nữ nhi ra ưng có é e lệ. Nếu là tiểu thư thật sự còn như thường lui tới giống nhau nên làm gì làm gì, nàng mới muốn hoài nghi tiểu thư rốt cuộc có phải hay không thích dung kiểu công tử. Một thanh y có chút mờ mịt ghé vào trên bàn, từ trước nàng cùng mộ dung dục đính hôn thời điểm nàng cũng bất quá mới 13 tuổi. Nhưng coi như vẫn là tình đầu chưa khai thời điểm, tuy rằng cũng từng có vài phần ngượng ngùng chi ý nhưng là lại xa xa không có như bây giờ tâm hoàng ý loạn mờ mịt không biết làm sao cảm giác. Nguyên bản mục thanh ý dì cho rằng trải qua như vậy nhiều sự tình chính mình hẳn là so năm đó cường đến nhiều, hiện giờ mới vừa rồi biết cũng không phải hiện tại chính mình không bằng năm đó, mà là năm đó còn nghiên thiếu nàng căn bản còn chưa thấy mộ dung dục bỏ vào trong lòng. Mục tướng như thế nào là làm sao vậy? Một cái sang sảng thanh âm từ hoa viên cửa chuyển đến, mục thanh ý dì quay đầu lại liền nhìn đến đông phương húc cùng nam cung dực vẻ mặt ý cười đứng ở cửa, phía sau còn đi theo khương dự dung ương đám người chỉ là những người này hiển nhiên đều không bằng Đông Phương Húc ra mà dày nhìn đến một thanh y hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đều có chút không được tự nhiên một thanh y liền ngồi dậy tới nhướng mày nói các ngươi như thế nào tới Đông Phương Húc chuyển động mắt to cười tủm tỉm nhìn một thanh y nói không phải tới cấp một tướng chúc mừng sao quả thật là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân a so với ăn mặc nam trang thời điểm càng là có khác một phen xuất Trần Tiên Tư bọn họ hoàng đế bệ hạ thật là đi rồi cất chó vận đi một chuyến Hoa quốc là có thể nhặt về một cái như vậy đại mỹ nhân nhi Đông Phương Húc ở trong lòng âm thầm chửi thầm Mục thanh y gì mày đẹp hơi trọn chút nào không cho hân chế dễ cơ hội nga đa tạ Đông Phương công tử chỉ là không biết bản tướng khi nào có thể cho Đông Phương công tử chúc mừng nói vậy trưởng công chúa cũng đã sớm trở suốt rồi đi Đông Phương Húc tuy rằng so dung cẩn tiểu một ít nhưng là luận tuổi tác cũng sớm nên bản chuyện cưới hỏi nhưng vẫn đều là một bộ ăn chơi chắc táng đức hạnh cả ngày ở kinh thành chiêu miêu đậu cẩu Cho dù là đại công chúa nhi tử cũng không nhiều ít môn đang hộ đối cô nương nguyện ý gả cho hắn. Nay mấy tháng nhưng thật ra thành thật không ít, nói vậy dung cẩn đại hôn qua đi Đông Phương công tử hôn sự cũng muốn vội đi lên. Đông Phương húc tức khắc liền suy sụp hạ mặt, buồn bã nói, bản công tử là có phẩm vị ăn chơi chắc táng, phi tuyệt thế mỹ nhân không cưới. Mục Thanh Y Li nhẹ nhõm cười, tiếp đón mọi người ngồi xuống nói chuyện. Nhìn có chút câu thúc Khương Dự cùng Dung ương, lại cười nói, Khương đại nhân cùng An Quận vương đây là làm sao vậy? Dung Ương cùng Khương Dự thần sắc có chút cứng đờ bài trừ cái tươi cười tới, nói, không có gì, chỉ là ân, chúc mừng một tướng đại hôn. Kỳ thật cũng không trách này hai người, Khương Dự còn trẻ, bản thân tính cách sát thật có chút câu nệ thận trọng. Người tưởng nhiều cố kỵ tự nhiên cũng liền nhiều. Mà Dung Ương liền tương đối bi kịch, hắn lúc trước là thật sự đối vị này so với chính mình tuổi trẻ không ít thiếu niên thừa tướng có vài phần sùng bái, hiện giờ phát hiện chính mình sùng bái kính ngưỡng thế nhưng là cái thiếu nữ tuy rằng đã có thể tiếp nhận rồi nhưng là kia trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không được tự nhiên. Nam Cung Dực cười nói, lại có nửa tháng chính là đại hôn chi kỳ, hiện tại lại mới đến cầu hôn, thời gian thật sự là có chút hẳn. Bệ hạ ý tứ là, mấy ngày nay khiến cho trưởng công chúa cùng Nhã Nhi còn có mấy cái cô nương tới bồi người trụ, Mục. Cô nương nghĩ như thế nào? Mục Thanh Ý gì cũng không thèm để ý, cười nói, cũng hảo, ta làm người thu thập khách viện cấp trưởng công chúa cùng Nhã Nhi trụ. Tuy rằng một thanh ý gì cũng không để ý cái này, nhưng là tân nương xuất giá thời điểm luôn là yêu cầu mấy cái bồi tại bên người phụ dâu cùng nữ tính trưởng bối. trưởng công chúa thân phận tôn quý, tự nhiên là tốt nhất người được chọn. Nam Cung Dực lắc đầu nói, vậy hạ nói đem phía trước tiềm để cùng cố phủ liên thông, đưa cho cố ra. Đại hôn thời điểm liền từ tiềm để xuất các. Dung Cẩn nói chính là ban cho cố gia mà không phải ban cho một thanh ý gì nói cách khác, về sau này cố phủ bao gồm từ trước dự vương phủ ở bên trong đều là cố tú đỉnh Mục thanh y thì cùng dung cẩn đại hôn lúc sau liền tính không chịu phong hoàng hậu chi vị cũng vẫn là muốn ở tại trong cung tự nhiên cũng không cần ở cố ý chuẩn bị phủ thừa tướng Mục thanh y lìa rũ mi tưởng tượng về sau đại ca cùng biểu ca trở về có thể có cái thích hợp dinh thự cũng không tồi bất quá liền dự vương phủ đều đưa ra đi xem ra dung cẩn hiện giờ xác thật là tại hạ đại lực khí lấy lòng đại ca nhìn một thanh y thì thần sắc bình đạm thông dung bộ dáng Nam cung dực trong lòng âm thầm lắc đầu thở dài. Nếu là thay đổi cái tầm thường nữ tử gặp được chuyện như vậy, hoàng đế vì lấy lòng nàng người nhà ngay cả chính mình tiềm để đều đưa ra đi, liền không coi là ý phi phàm ít nhất cũng muốn lộ ra vài phần ý tứ tới. Nay vì cô nương nhưng thật ra không hổ có thể lấy nữ nhi chi thân bước lên thừa tướng chi vị nhân vật, quả nhiên là khí độ trầm ổn không giống người thường. Bên này, Nam cung dực cùng một thanh ý đi hề nói lời này, bên kia lại bị Đông phương húc làm đến gà bay chó sủa. Đông Phương công tử đã tới liền thấy được Doanh Nhi trong lòng ngực Hỏa Nhi, lập tức vẻ mặt tò mò thấu đi lên. Nhìn đến Hỏa Nhi nhắm mắt lại ngủ, còn chưa từ bỏ ý định rũi tay chọc vài cái. Hỏa Nhi bị chọc nóng nảy trực tiếp một móng vuốt bắt qua đi, đáng tiếc nó đã quên, nó không phải miêu. Một cái không xong, Hỏa Nhi trực tiếp từ Doanh Nhi trong lòng ngực ngã xuống. Đông Phương hút tay mắt lanh lẹ một phen nắm Hỏa Nhi tùng sù xù, xù đôi to, vì thế đỏ rực tiểu hồ ly bị méo cái đôi rơi trên giữa không trùng kỳ thẳng tê. Đông Phương Húc đắc ý đem nó bắt lại, lại bị ôm hận đi thêm hỏa nhi nhìn chuẩn cơ hội một ngụm cắn ở hắn rối lại đây móng nuốt thượng. Sau đó thừa dịp hắn không đủ để chạy trốn, những người khác chỉ thấy trước mắt một đạo hồng ảnh sẽ qua. Đông Phương Húc ôm vận may cấp bại hoại tiêu lên, Cố Tử Thanh, người này hồ ly rốt cuộc là Miêu Sinh vẫn là Cẩu Sinh. Một số ruột liền Mục Thanh ý tên thật đều đã quên. Mục Thanh Y lìa vẻ mặt nhiên yên lặng nhìn Đông Phương Húc, Miêu có thể sinh ra hồ ly vẫn là Cẩu có thể sinh ra hồ ly. Đông phương công tử hư nhẹ một tiếng, hướng tới hỏa nhi phương hướng vọt qua đi. Nguyên lai vật nhỏ cơ linh dị thường, trốn ra đông phương húc ma trưởng lúc sau còn không quên quay đầu lại tìm hiểu tình huống. Tránh ở lá cây phía dưới kia hồng toàn bộ mau lại vừa lúc bị đông phương húc nhìn vừa vặn, nay ở đông phương công tử xem ra chính là hồng quả quả khiêu khích. Vì thế nhất thời khó thở đông phương công tử trực tiếp vọt qua đi, một người một hồ ở trong hoa viên chơi nổi lên người truy ta chạy trò chơi. Có dung cửu công tử thường thường tra đạm. Nguyên bản liền y y tốc độ tăng trưởng hỏa hồ chạy trốn bản lĩnh càng là lô hỏa thuần thanh, nhất thời nửa khác, cho dù là đông phương húc võ công không yếu thế nhưng cũng truy nó không thượng. đông phương húc tức muốn hụt máu, nhưng thật ra bị hắn như vậy một nháo nguyên bản còn có chút câu thúc khương dự cùng dung ương đều nhịn không được cười rộ lên. Trong hoa viên không khí cũng càng thêm hỏa thuận hòa hợp rất nhiều. Nhàn dối không có việc gì, nam cung dực bọn người là nam tử, cùng một thanh y y một nữ tử tự nhiên không có khả năng có cái gì tư nhân để tài nhưng yêu. Dung ương cùng Khương Dự liền nhân cơ hội lấy ra chính mình ở chính sự thượng gặp được một ít vấn đề thỉnh giáo. Một thanh y y một thanh y cũng không thèm để ý, nhất nhất giải đáp, nghe hai người càng là vui lòng phục tùng. Nam Cung Dực cũng ngồi ở một bên nghe ba người đối thoại, đồng dạng kinh ngạc cảm thán không thôi, nếu không phải nhìn thấy bản nhân, ta tuyệt không tin tưởng một cô nương năm nay mới năm vừa mới 17. Một thanh y y nhàn nhạt cười nói, Nam Cung Đại Nhân tán thưởng. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho hắn nàng xác thật không ngừng mới 17 tuổi. Hơn nữa, nàng có thể đối này đó thuận buồm xuôi gió không chỉ là muốn quy công với mấy ngày nay đại ca cùng biểu ca dạy dỗ, càng muốn quy công với từ nhỏ lớn lên ở tương môn nhà, mà cố gia càng trước nay đều không phải một cái cổ hủ gia đình. Từ nhỏ nàng cùng đại ca sở chịu giáo dục cũng không tưởng tra quá nhiều, chỉ là lớn hơn nữa một ít lúc sau, đại ca tiến vào quan trường mà nàng bị mâu thân đè nặng học nữ tử quy phạm thôi. Nếu thật sự là không thầy dạy cũng hiểu, kia mới coi như là thiên tài. Khương Dự nhịn không được khen. Nam Cung Đại Nhân nói không tồi, một tướng quả thật là ngút trời kỳ tài. Nói đến, chính hắn cũng đang ở tương môn, nhưng là cùng một thanh y, y trên lệnh sắc thật liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra được tới. Một người khả năng sẽ ghen ghét so với chính mình ưu tú một ít người, nhưng là nếu một người so với chính mình ưu tú quá nhiều nói, liền sẽ liền ghen ghét tâm đều sinh không đứng dậy, bởi vì căn bản là vô pháp tương đối. Giờ khắc này, nay vài vị Tây Việt sinh ra cao quý thanh niên Tuấn Kiệt Phương là chân chính phục. Cho dù là đã sớm biết một thanh ý gì là nữ tử, nhưng là nàng nam trang cùng bọn họ cùng nhau thảo luận chính sự cùng nữ trang thời điểm hiệu quả là hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Có thể nói, thẳng đến lúc này dung Ương cùng Khương dự mới chân chính hết hy vọng. Nguyên lai like trên triều đỉnh vị kia làm mưa làm gió thiếu niên thừa tướng thật là cái cô nương. Thanh Thanh, dung cửu công tử thanh âm ở cố phủ hoa viên trên tường vây văng lên, đang ở truy đuổi hỏa nhi người nào đó suýt nữa từ trên tường vây ngã xuống đi. Dung cửu công tử thản nhiên đứng ở trên tường một tay ôm hỏa nhi cười tủm tỉm nhìn mọi người thân hôn sắp tới dung cửu công tử mỗi ngày tâm tình đều thực hảo thân chờ tham kiến bệ hạ dung cẩn nhanh nhẹn rơi xuống đất vây vây tay nói các ngươi ở chỗ này làm gì khương dự tiến lên một bước cẩn thận nói thân chờ ở hướng một tướng thỉnh giáo chính sự khương dự trả lời hiển nhiên lấy lòng dung cửu công tử vừa lòng gật gật đầu nói ưn không hổ là khương thái phó nhất coi trọng cháu đích tôn chăm chỉ khách nhưng ra trâm cùng thanh thanh muốn đi ra ngoài một chuyến Các ngươi ba cái đem trong thư phòng sổ con cùng nhau nhìn đi. Phê Bình liền viết trên giấy, quay đầu lại thanh thanh trở về lại xem. Cái này, tính đến các ngươi năm nay kiểm tra đánh giá. Nói cách khác, không hảo hảo viết, sang năm cũng đừng tưởng thăng quan phát tài. Cho nên, Dung cửu công tử mang thủ là bất luận chính mình tâm tình tốt xấu. Bệ hạ nghe nói, đại hôn phía trước tân nương cùng tân lang không thể gặp mặt. Ấn. Dung cẩn nhướng mày, cười như không cười nhìn về phía nam cung dực. Nam cung dực thức thời im miệng. Thanh Cẩn nói, chúc bệ hạ cùng một cô nương ra cửa vui sướng. Thực hảo. Dung Cửu công tử vừa lòng gật đầu, giơ tay đem hỏa nhi ném vào đồng phương húc trong lòng lực, lôi kéo một thanh y lìa liền hướng bên ngoài đi đến. Một thanh y lìa bất đắc dĩ tùy ý hắn lôi kéo, nói, chúng ta muốn đi đâu nhi a? Dung Cẩn cười nói, Thiên Cung a. Thiên Cung. Một thanh y lìa khó hiểu, lúc này Thiên Cung đi làm gì? Dung Cẩn cười nói, hàm Trương Cung đều bố trí hảo, còn có Mai Viên cũng là. Thanh Thanh không nghĩ đi xem sao, có cái gì không thích địa phương mới làm cho bọn họ nhanh lên sửa lại a. Vừa mới bố trí hảo dung cửu công tử hứng thú trí bừng bừng ra cung tới tìm Thanh Thanh đi nhìn. Về sau là bọn họ hai cái muốn trụ địa phương, tự nhiên là muốn Thanh Thanh vừa lòng mới được a. Mục Thanh Y rìa mặt đẹp ửng đỏ, nhớ tới đại hôn lúc sau hai người liền muốn cùng thất mặc cư. Thanh Hòa điện bởi vì Tây Việt đế vừa mới đỉnh quá linh, dung cửu công tử ghét bỏ không may mắn, dứt khoát liền dọn qua đi trụ cũng không chịu. Ít nhất tân hôn ở giữa Dung Cẩn là tuyệt đối sẽ không muốn đi chủ kia cái gọi là Hoàng Cung chính điện. Đến nỗi Hậu Cung. Hiện giờ Tây Việt Hoàng Cung chỉ sợ là các đời lịch đại nhất chống trải lúc. Sở hữu Thái Phi đều bị đưa đi xa xôi lãnh cùng, mà một thanh y cùng Dung Cẩn trụ Hàm Trương Cung cũng cần thiết tính bên ngoài đình, nói cách khác hiện giờ nội cung mười mấy chỗ cung nguyện trừ bỏ vẩy nước quét nhà cung nữ, một người đều không có. Mà tương lai rất dài một đoạn thời gian, đại khái cũng đều sẽ không có người nhập chú. đại ca sẽ tức giận. Đối dung cẩn tâm ý một thanh ý thì thập phần hưởng thụ, vì thế cũng hảo tâm nhắc nhở dung cựu công tử một câu. Dung cẩn trần chờ một chút, hẳn là, sẽ không quá sinh khí đi. Hắn muốn thanh thanh đi xem cung điện bố trí không phải cũng là vì thanh thanh về sau trụ đến thoải mái sao. Cố gia đại ca tuy rằng không nói lý cũng không thể như vậy không nói lý đi. Đương nhiên, cựu công tử tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn kỳ thật là vài thiền không gặp thanh thanh, quá mức tưởng nghiệm. Đại ca ở đối mặt dung cựu vấn đề thượng, không có nhất không nói lý. Chỉ biết càng không nói lý Một thanh y ở trong lòng yên lặng nói Nhìn dung kiểu công tử vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng Liền tùy hắn đi Dù sao đại ca cũng sẽ không tìm nàng phiên thoái Chờ đến đại sảnh Cố Tú Đình cùng các vị thảo luận xong rồi cầu hôn sự tình Đi vào trong hoa viên Thời điểm lại phát hiện một thanh y đã không thấy bóng người Trong hoa viên chỉ để lại Vẫn như cũ ở cùng hỏa nhi mắt to Trừng mắt nhỏ đông phương húc Cùng với chính vây quanh bàn đá đối với một đống sổ Con hạ bút như thần nam cung dược đáng người. Cố Tú Đình mày kiếm hơi chọn, thanh ý, ý như thế nào không ở. Bên cạnh, Doanh Nhi thật cẩn thận đáp, bẩm đại công tử. Vừa mới, bệ hạ lại đây mang tiểu thư đi ra cửa. Hồ nháo, Tú Đình công tử không vui nói. Đại hôn phía trước nam nữ không thể gặp nhau là các quốc gia đều có tập tục. cố Tú Đình mới không tin Tây Việt tập tục sẽ cùng Hoa Quốc không giống nhau. Vậy chỉ có thể là dung cẩn chính mình không tuân thủ quy củ còn lôi kéo thanh ý, ý làm ở Mỹ, Phái người đi tìm, thỉnh tiểu thư trở về. Nam cung đại tướng quân cùng Khương Thái phó có chuyện cùng tiểu thư nói. Cố Tú Đình nhàn nhạt nói: "Bên cạnh Nam cung Dực cùng Khương Dự đồng thời ngẩng đầu lên nhìn phía một bên tuấn mỹ bất phàm Tú Đình công tử. Trong lòng âm thầm nói, Tú Đình công tử, ngươi sẽ hại chết phụ thân, tổ phụ." "Là, công tử." Doanh Nhi hơi hơi một phút, vội vàng xoay người đi. Tú Đình công tử nhìn chằm chằm Doanh Nhi đi xa phương hướng, hư nhẹ một tiếng tuấn trong mắt hiện lên một tia sâu kín hàn ý quả nhiên là còn không có thu thập đủ. Bản công tử sẽ cho ngươi chuẩn bị một cái vĩnh sinh khó quên đại hôn. Nhìn cố gia đại công tử tươi cười ấm áp bộ dáng ở đây mấy người âm thầm đánh cái dùng mình. Không hổ là bệ hạ cũng đau đầu tồn tại, quả nhiên là không tốt lắm chọc. 189 của hồi môn, ngày đại hôn. Lúc sau một đoạn thời gian, dung cửu công tử mỗi một lần đối mặt tú đình công tử thời điểm đều đánh lên 12 phần tinh thần. Nhưng là lại phát hiện tú đình công tử tựa hồ cũng không có để ý chính mình lặng lẽ mang thanh ý gì đi hoàng cung sự tình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 Cũng là nguyên bản từ năm trước điệu cung thái tử hoang thệ, đến năm nay Tây Việt đế băng hà bao phủ ở liên tiếp xui xẻo bóng ma trung hoàng thành càng nhiều vài phần không khí vui mừng. Đêm khuya, trong thư phòng, cố Tú Đình thân sắc ôn hòa nhìn ngồi ở chính mình trước mặt bạch y thiếu nữ, trong lòng cũng là vạn phần cảm thán, ca nhi. Đại ca, Mục Thanh y rìa nhìn đại ca, nhất thời cũng không biết muốn nói chút cái gì. cố Tú Đình ôn nhu nhẹ vỗ về nàng đỉnh đầu sợi tóc, nhẹ giọng nói, chỉ trước mắt, ngươi đã muốn xuất các chỉ tiếp chỉ tiếp tổ phụ phụ thân mẫu thân lại là nhìn không tới ngày này trước mắt thiếu nữ có vài phần tựa năm đó hoa quốc hoàng thành chung cái kia phong hoa bắt mắt cô gia đại tiểu thư rồi lại có vài phần không giống cố tú đỉnh đạm đạm cười ngay cả chính hắn không cũng trở nên có chút không giống năm đó danh dương hoa quốc tú đỉnh công tử sao cố tú đỉnh giơ tay thanh xúc một chút trên mặt vết thương trong lòng nhàn nhạt hướng về nguyên bản đã mặc vấn tình thần y liề diệu thủ muốn xóa cố tú đỉnh trên mặt vết thương tự nhiên là dễ như trở bàn tay nhưng là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cố tú đỉnh cuối cùng cũng không có thỉnh mạc vấn tình trị này vết thương, thậm chí liền bình thường khư sẹo thuốc dán cũng không có mặt quá. từ vết thương khỏi hẳn lúc sau liền vẫn luôn mặc kệ nó. Mục thanh y gì cùng mộ dung hy tuy rằng ngẫu nhiên đọc có chút tiết hận cố tú đỉnh hảo hảo mà một trương khuôn mặt tuấn tú nhiều một đạo vết sẹo, nhưng là tại đây sự kiện thượng lại ai đều không có nhiều ít nửa câu lời nói. đại ca, ta sẽ hạnh phúc. Mục thanh y rìa dựa vào cố tú đỉnh trong lòng lực, thấp giọng nhẹ lẩm bẩm nói. Cố tú Đình cười nói, đây là tự nhiên, ta đem chúng ta cố gia đại tiểu thư gả cho dung cẩn, hắn nếu là làm ngươi không cao hứng, đại ca nhất định giúp ngươi thu thập hắn. Nghe vậy, mục thanh y diễm cũng không khỏi nhọn miệng cười. Mấy ngày nay, dung cửu công tử nhưng thật ra thực sự có chút sợ tú đỉnh công tử tìm hắn phiền toái. Kỳ thật vô luận là một thanh y diễm vẫn là cố tú đỉnh bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, lấy dung cẩn hiện giờ võ công địa vị quyền thế, hắn là hoàn toàn không cần phải sợ cố tú đỉnh ít nhất ở Tây Việt cảnh nội là như thế. Hắn sở dĩ biểu hiện sợ Cố Tú Đình đều là bởi vì một thanh y lìa duyên cớ. Cũng thật là bởi vậy, hắn đối Cố Tú Đình kiên kỵ nhường nhịn, Cố Tú Đình liền càng cảm thấy yên tâm. Đều không phải là Cố Tú Đình thích làm dung cẩn sợ chính mình, mà là này đại biểu dung cẩn đối tiểu muội tâm ý nếu không, liền tưởng dung kiểu công tử nói, Cố Tú Đình như vậy bệnh thư sinh, tùy tiện một phen là có thể bốc chết. Cố Tú Đình khẽ than thở, lôi kéo một thanh y lìa ngồi xuống nói. Tuy rằng tổ phụ cùng phụ thân mẫu thân đều không còn nữa, bất quá có chút đồ vật vẫn là phải cho ngươi. Cố Tú Đỉnh từ bên cạnh tòa thượng cầm lấy một cái cũng không quá lớn hộp đẩy đến một thanh y dìa trước mặt. Một thanh y dìa gần ra, nói: Đại ca đã chuẩn bị tốt rất nhiều của hồi môn. Một thanh y dìa của hồi môn xác thật là không ít, cơ hồ dư lại toàn bộ cố gia đều cho nàng. Cố Tú Đỉnh chính mình xác thật nửa phần cũng không có muốn. Tuy rằng phía trước chính là từ một thanh y dìa kế thừa cố gia sản nghiệp nhưng là ở một thanh y trong lòng kỳ thật rất lớn trình độ thượng là chính mình thay thế đại ca quản lý thay mặt khác hoàng gia đưa tới xính lễ tự nhiên cũng không ít tuy rằng dung cẩn hiện tại cũng không tính toán phong hậu nhưng là hoàng gia xính lễ lại là thật đánh thật dựa theo hoàng hậu xính lễ đưa thậm chí còn muốn càng nhiều rốt cuộc cố gia của hồi môn rất nhiều tổng không thể làm người ta nói hoàng gia chiếm cố gia tiện nghi đi mà cố tú đỉnh càng là vừa chuyển tay trực tiếp đem này đó xính lễ toàn bộ trọng nét vào một thanh y gì của hồi môn đơn tử bởi vậy một thanh y của hồi môn chi trọng liền tính không nhất định là tuyệt hậu ít nhất cũng là chưa từng có tú đỉnh công tử tựa hồ quyết định chủ ý cố ra từ đây rời khỏi trung nguyên quyền lợi phân tranh hiện giờ toàn bộ tây việt còn có thể thuộc về cố tú đỉnh cũng chỉ có này tòa dung cẩn đưa tặng trước dự vương phủ thêm trước cố tướng phủ hợp nhất xa hoa dinh thự cố tú đỉnh cười nói nên chuẩn bị sớm đều chuẩn bị tốt này không phải cái gì đáng giá đồ vật hơn nữa vốn dĩ chính là cho người chuẩn bị nhìn xem đi có thích hay không Một thanh y cẩn thận mở ra hộp Một hộp châu quang bảo khí lại là suýt nữa rượu hoa đôi mắt Cũng không tính đại hộp trang tất cả đều là các loại tinh xảo châu báo trang sức Mỗi một kiện đều là tinh phẩm trung tinh phẩm Này nho nhỏ một hộp cũng có thể xưng được với là giá trị liên thành Nếu chỉ là bởi vì cái này nói Mục thanh y thì cũng sẽ không như vậy kinh ngạc Rốt cuộc vô luận là cố gia của hồi môn vẫn là hoàng gia Sính lê chung cũng có không ít cùng này Đó chân bảo có thể đánh đồng đồ vật Quan trọng nhất. Mấy thứ này mỗi một kiện mục thanh ý, ý đều nhìn thập phần quan mắt. Ở nàng còn lúc còn rất nhỏ, mẫu thân liền thường xuyên ôm nàng xử lý mấy thứ này, khi đó còn không có nhiều như vậy. Sau đó mang theo ôn nhu mỉm cười nói cho nàng, này đó đều là vì nàng chuẩn bị, chờ đến về sau nàng trưởng thành xuất các thời điểm vì nàng chuẩn bị của hồi môn. Sau đó mỗi năm nàng sinh nhật thời điểm mẫu thân đều sẽ tuyển một kiện nhất tinh mỹ vật phẩm trang sức lại bỏ vào đi. Cố ra khi nào được hoàng gia ban thưởng hoặc là từ nơi khác được đến vật phẩm trang sức cũng luôn là lựa chọn chân quý nhất Mỹ lệ nhất bỏ vào đi. Vì thế, ở nàng 14 tuổi năm ấy, kia không tính đại lại cũng không nhỏ hộp trang điểm đã trang tràn đầy. Mẫu thân còn đã từng cười nói may mắn nàng sang năm liền phải xuất giá, bằng không liền phải suy xét một lần nữa đổi một cái hộp hoặc là lại nhiều lộng một cái hộp. Mà nay đó, ở cố gia bị xét nhà thời điểm tự nhiên đều đã không có. Bất quá hiện tại xem ra, có lẽ mấy thứ này cũng cũng không có bị sao chưa đi đến hoàng gia tư khố, mà là lưu lạc ở bên ngoài. Đại ca có thể một kiện một kiện đem này đó toàn bộ thu thập trở về, nói vậy cũng phi không ít tâm tư. Nhìn nàng thủy mắt từng đỏ, tú đình công tử chịu mến nhẹ vô về muội muội sợi tóc ôn nhu cười nói, khóc cái gì, mang theo mấy thứ này vui vui vẻ vẻ xuất giá, phụ thân ngô thân còn có tổ phụ ở thiên có linh cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Một thanh y lìa đem hộp ôm ở trong tay, thật mạnh gật đầu nói, ta đã biết, đại ca, cảm ơn ngươi, nhà đồng đốc, ta là đại ca ngươi. Cố tú đình nhẹ dọng thở dài. Đại hôn về sau ngươi chính là nhà người khác. Đến lúc đó đại ca cùng ngươi biểu ca cũng muốn đi rồi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình có biết hay không. Mục thanh y cố nén nước mắt, liên tục gật đầu, đại ca nói bậy, mặc kệ khi nào ta đều là cố gia nữ nhi. Hảo, sớm chút đi nghỉ ngơi đi. Đừng không ngủ hảo ngày mai làm cho vẻ mặt tiểu thụy dung cẩn còn không tìm ta phiền thoái. Cố tú đỉnh vỗ vỗ tay nàng cười nói. Cáo biệt cố tú đỉnh, Mục thanh y dị phủng hộp ra cửa. Hoắc Su cùng Doanh Nhi tìm ở bên ngoài chợ. Hoắc Su rối tay tiếp nhận có chút nặng trĩu, trong lòng cũng nhịn không được âm thầm kinh ngạc cảm thán cố đại công tử đối nhà mình tiểu thư yêu thương. Mấy ngày nay đi theo một thanh ý lìa bên người, nàng chính là cũng đem một thanh y của hồi môn xem dành mạch. Cố gia gần như toàn bộ tài sản cùng hoàng gia xính lễ thế nhưng liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút toàn bộ cho tiểu thư. Hiện tại này hộp đồ vật tuy rằng không biết là cái gì nhưng là chỉ bằng tú đỉnh công tử đã chế thế này mới thân thủ giao cho tiểu thư. Chỉ bằng này trọng lượng cũng biết bất phàm. Trong lòng không khỏi âm thầm lau mồ hôi, may mắn thành chủ hiện tại đã kinh thành Tây Việt ngôi vị hoàng đế, lại có tuần vương lưu lại một nửa tài sản. Nói cách khác, chỉ bằng tiên khuyết thành thật đúng là có chút cưới không nổi các nàng ra tiểu thư A. Gì? kia không phải Mạc công tử sao? Đi ở phía trước dẫn đường doanh nhi có chút kinh ngạc nói. Ngay vậy, hai người đồng thời nhìn lại, quả nhiên nhìn đến trong bóng đêm mạc vấn tình một mình một người ngồi ở trong viện bàn đá bên cạnh không biết đang làm cái gì Mộc thanh y gì chầm ngâm một lát, ý bảo Hoắc su trước đem đổ vật đưa trở về, chính mình mang theo doanh nhi hướng tới Mạc Vấn Tình phương hướng đi qua. Mạc Vấn Tình võ công cực cao, hai người còn cách khá xa xa mà Mạc Vấn Tình liền đã nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn đến Mộc thanh y có chút kinh ngạc lướng mày. Mộc thanh y lìa đi qua đi, đạm cười nói, Mạc Vấn Tình như thế nào còn không có nghỉ ngơi. Tuy rằng cùng Mạc Vấn Tình giao tình nhưng nói đúng không thiện, nhưng là Mộc thanh y gì nhưng vẫn cũng chưa có thể thói quen kêu Mạc Vấn tình tên. Mạc Vấn Tình nhướng mày đến, "Ngươi không cũng không ngủ sao? Ngày mai liền phải đại hôn, ngủ không được." "Tâm sự như thế nào?" Mục Thanh Y Nhi tự nhiên cũng không thèm để ý, gật gật đầu đi đến Mạc Vấn Tình đối diện trên ghế ngồi xuống, đạm cười nói, "Khó được Mạc cốc chủ có cái này hứng thú, đêm khuya một mình một người tại đây ngắm chăng." Mạc Vấn Tình thần sắc đạm mạc nhìn Mục Thanh Y Nhi nói, "Ta ở chỗ này chờ ngươi." Mục Thanh Y Nhi nao nao, có chút bất đắc dĩ thở dài, bình tĩnh nhìn Mạc Vấn Tình nói, "Ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói?" Mạc Vân Tình gật đầu nói, mộ Dung hy độc đã không có đáng ngại, chờ đến ngày mai đại hôn điển lễ lúc sau ta liền phải rời đi Kinh Thành. Hiện tại trước cùng ngươi nói một tiếng, đến lúc đó liền không cần lại đặc biệt từ biệt. Mục thanh y Nhi nhìn hắn vẫn như cũ đạm mạc Dung nhan, sau một lúc lâu mới gật gật đầu cười nói, cũng hảo. Vân Tình là thế ngoại cao nhân, mấy ngày nay ở Kinh Thành ngốc nói vậy cũng là thập phần phiên muộn. Thuận buông xuôi gió. Mạc Vân Tình ánh mắt hơi lóe một chút, nhàn nhạt gật gật đầu. Từ tay háo túi lấy ra hai cái tinh xảo bình ngọc cùng một trường phương thuốc phóng tới một thanh y gì ở trước mặt, nói, hạ lễ. Một thanh y kinh ngạc lấy ra phương thuốc nhìn nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía mạc vẫn tình. Mạc vấn tình nói, lần trước dung cẩn kia viên tránh độc châu, ta đại dược vương quốc thu hồi. Đây là ta tự mình luyện chế tránh độc đan, hiệu quả tuy rằng so ra kem tránh độc châu, nhưng là một cái có 20 viên, tác dụng xa so dùng một lần nhất định phải một lần nữa luyện chế một lần tránh độc châu muốn nhiều đến nhiều. mặt khác cái này Dung cẩn thân thể ta xem qua, xác thật là bởi vì phi thường khổng lồ nội lực mạnh mẽ quán chú tiến trong cơ thể tạo thành di chứng. Muốn trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn tuyệt không khả năng. Đây là thanh thần đan cùng phương thuốc, thời gian dài dùng cộng thêm chính mình chậm rãi điều trị, chờ đến dung cẩn tuổi tiệm trường, có lẽ sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Mục thanh y liệt dụ mắt, thấp giọng nói, đà tạ ngươi. Không cần. Mặc vấn tình hờ hững nói, ta cầm đi tránh độc châu, tự nhiên nên cho bồi thường thật tránh độc châu vốn dĩ chính là dược vương cốc đồ vật, chỉ là bị tuần vương không biết dùng cái gì biện pháp tử linh su trong tay cầm lại đây thôi. Hiện tại Mạc Vấn Tình muốn thu hồi ai cũng không thể nói thêm cái gì. Bất quá một thanh y ghi rõ ràng Mạc Vấn Tình tính cách, hắn nói như vậy bất quá là không hy vọng làm người cảm thấy thiếu người khác tình thôi. Thấy hắn như thế, một thanh y ghi cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là nghiêm túc nói, ngự dược phòng có rất nhiều không tồi dược liệu, ngươi nếu có yêu cầu có thể đi nhìn xem. Mạc Vấn Tình gật gật đầu hắn chấp nhất với y lìa đạo, đối với các loại quý trọng dược liệu cùng bí phương tự nhiên thập phần cảm thấy hứng thú, minh bạch một thanh y lìa tâm ý, Mạc Vấn Tình cũng không cự tuyệt nàng hảo ý chỉ là bình tĩnh nhìn dưới ánh trăng thiếu nữ hồi lâu, mới vừa rồi nhàn nhạt nói, sắc trời không còn sớm, ngươi nên trở về nghỉ ngơi. Một thanh y lìa nhuẩn miệng cười, mỉm cười đứng dậy nói, là, ta đi về trước, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Mạc Vấn Tình gật gật đầu, lại không có đứng dậy rời đi y Mục Thanh Y chỉ phải ngốc Doanh Nhi xoay người hồi chính mình sân đi. Đi đến hành lang chỗ rẽ chỗ, Doanh Nhi nhịn không được lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại nhìn đến dưới ánh trăng cái nào bạch đi thắng tuyết lạnh nhạt nam tử tựa hồ có vẻ càng thêm lạnh băng cô tịch. Tiểu thư, mặc cốc chủ đi theo Mục Thanh Y ở phía sau, Doanh Nhi có chút do dự nói. Mục Thanh Y quay đầu lại, như thế nào? Doanh Nhi có chút hoang mang lắc lắc đầu, nói, không có gì. Hẳn là không có gì đi, Tiểu thư ngày mai liền phải đại hôn nói này đó, bất quá là đồ thêm bối rối, hơn nữa nói không chừng, chính là chính mình suy nghĩ nhiều đâu. nhìn vẻ mặt bối rối doanh nhi, mục thanh y lìa đạm đạm cười nói, trở về đi, đừng nghĩ quá nhiều, ngày mai còn muốn vội đâu. là, tiểu thư. doanh nhi gật gật đầu, sửa sang lại tinh thần, đem vừa mới ý tưởng vứt đến món ốc, đi theo mục thanh y thì trở về nghỉ tạm. Ngay kế sáng sớm, sương toàn bộ cố phủ liền vội thành một mảnh. thanh nhật hiên, mục thanh y lìa ngồi ở trước bàn trang điểm. Tùy ý trưởng công chúa mang theo vài vị thân phận tôn quý phu nhân thế nàng trang điểm trải chuốt. Phía sau còn đi theo nam cung nhã trở vài vị trong kinh thành danh môn khuê tu đứng ở một bên giúp đỡ trợ thủ. Một thanh y trên người ăn mặc một thân tươi đẹp bắt mắt màu đỏ rực áo cưới. Áo cưới là trong cung mấy vị nhất khéo tay tu đàn bà hợp với chế tạo gấp gấp hơn phân nửa tháng mới vừa rồi hoàn thành. Là hoa quốc nữ tử xuất giá thời điểm thích nhất cũng là nhất quý báo thiên vân cẩm khâu và áo cưới. Phía tây càng nhất tinh xảo thiên châm theo Pháp tay áo thành phượng vũ cửu thiên áo cưới. Đạm kim sắc theo tuyến theo thành chín chi phượng hoàng ở đỏ thâm áo cưới sinh động như thật, phản phất vũ cánh sắp bay. Nam cung nhã nhẹ vũ về áo cưới thượng phượng hoàng, khen, quả nhiên không hổ là chuyên môn vì lịch đại hoàng hậu theo thủ thiên châm theo Pháp, thật sự là thiên ý hề vô Phùng Hảo Mỹ A. mục thanh y dị tùy ý trưởng công chúa đám người vì nàng vấn tóc, một bên cười nói, nhã nhìn nếu là thích. Chờ đến ngươi thành hôn thời điểm ta làm người cũng theo một kiện tặng cho ngươi. kia cũng không dám. Nam cung nhã vội vàng cười nói, như vậy gì sát kỹ chính là trong cung bí truyền, chỉ có chính cung hoàng hậu mới có thể dùng. Nàng tuy rằng xuất thân tôn quý, nhưng là lại trước nay không phải không biết nặng nhẹ người, liền tính là lại đẹp ở hâm mộ, không nên thuộc về chính mình liền không thể đi xa cầu. Một thanh y gì nhàn nhạt nói, này có cái gì, bất quá là theo kỹ mà thôi, thật có lòng nghiên cứu. Chỉ cần là có chút bản lĩnh tu nương đều có thể nghiên cứu ra tới. Chẳng qua là kiên kỵ hoang thất, không có bao nhiêu người sẽ đi làm cái này thôi. Mục thanh ý gì nhướng mày cười nói, nói định rồi, ngươi đại hôn thời điểm ta liền làm người làm đưa ngươi một kiện, còn có. Những người khác, cũng giống nhau. Trường công chúa lại cười nói, các ngươi còn không cảm ơn một tướng. Kỳ thật cũng không có gì, nếu là bệ hạ khâm thưởng tự nhiên là có thể. Hôm nay một tướng nếu nói, chẳng lẽ còn sợ nàng nói lỡ không thành. Chúng khuê tú đều là ngẩn ra, bất chấp lễ e lệ sôi nổi vui mừng cảm tạ một thanh y y thiên châm theo Pháp Mỹ lệ tự không cần phải nói, quan trọng nhất chính là, nếu là có thể ăn mặc bệ hạ khâm thưởng áo cưới xuất giá, kia chính là vô hạn vinh quang, tương lai tới rồi nhà chồng cũng sẽ nhiều thập phần mặt mũi. Một thanh y y nhật nhạt mỉm cười, nhìn trước mặt gương đồng chiếu ra hồng y y liễm diễm nữ tử trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Từ trở thành một thanh y y lúc sau, nàng liền cực nhỏ lại xuyên nhan sắc bắt mắt quần áo. Màu đỏ rực tự nhiên là càng không cần phải nói. Nàng làm cố vân ca tồn tại với trên đời này cuối cùng một lần đó là ăn mặc một thân như hỏa giống nhau hồng y dì còn có kia. Đầy trời ánh lửa. Ngày thường xem quen rồi một cô nương một thân bạch y dì hiện giờ mới biết được này hồng y dì mới càng là phong hoa tuyệt đại đâu. Trường công chúa tán thưởng thanh âm truyền vào trong thai, một thanh y dì trước mắt dần dần rõ ràng lên, nhàn nhạt, nhạt cười nói, công chúa quá khen. Trường công chúa nói không tội. Này Tây Việt Hoàng Thành thật sự chưa thấy qua nhan sắc so được với một tướng nữ tử. Bên cạnh phu nhân cũng đi theo tán dương. Có thể làm dung cẩn phái tới cố phủ hỗ trợ tự nhiên đều là sớm đã khăng khăng một mực đi theo dung cẩn quan viên gia quyến. Những người này mặc kệ là thiệt tình giả ý cũng tuyệt không sẽ không biết thú làm một thanh ý gì không thoải mái, tự nhiên là liền thanh khen ngợi không thôi. Không dễ dàng cũng chỉ là mỉm cười nghe cũng không đắc ý hoặc không vui chi ý cũng càng thêm làm những người này cảm thấy vị này một tướng thật sự là cao thâm khó đoán. Mặt như vậy nhật tử trên mặt đều nhìn không ra tới nửa phần tâm tư, quả thực không hổ là có thể lấy nữ nhi chi thân bước lên thừa tướng địa vị cao người. Nếu là giống nhau nữ tử, cho dù là trở thành hoàng hậu cũng ít không được có nhân tâm chung ghi hận, toàn ngôn toàn ngữ vài câu. Nhưng là một thanh ý lì lại sẽ không tao ngộ đến tình huống như vậy, vô luận nàng làm cái gì, các nữ tử chỉ biết cảm thấy nàng càng thêm không giống bình thường, không giống người thường. Bởi vì nàng cùng các nàng, vốn là đã không phải cùng cái trình tự cho rằng. Người là sẽ không đi ghen ghét cùng chính mình kém quá xa nhân vật. Các nàng chỉ biết sợ hãi, kính nể hoặc là ở trong lòng âm thầm hâm mộ. Chỉ là như vậy, cũng dẫn tới một thanh y y rất khó cấp này đó khuê tú nhóm trở thành chân chính quê mật. Rốt cuộc, giống nhau nữ tử cũng sẽ không theo thừa tướng làm bằng hữu. Không chỉ là các nàng không biết cùng một thanh y y liêu cái gì, một thanh y y cho dù biết cùng các nàng liêu cái gì cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút không thú vị. Hảo! Nhã nhi các ngươi bồi một tướng nghỉ tạm trong chốc lát ăn một ít đồ vật lại đến trang điểm trang sức, vãn một ít hôm nay chỉ sợ liền không dành ăn cái gì. Trường công chúa mỉm cười tiếp đón mấy cái phu nhân đi ra ngoài nghỉ ngơi, chỉ để lại nam cung nhã khuê tú nhóm bồi một thanh y y lại qua một lát cho dù tới rồi, thân nên đổi ngũ tới lúc sau, mai cho đến buổi tối một thanh y y đều không có thời gian ở ăn cái gì nghỉ ngơi. Thức mau, bọn nha đầu liền đưa lên các loại điểm tâm cùng canh phẩm. Một thanh y dìa đứng dậy có chút buồn cười nhìn nhìn rõ ràng có chút câu thúc khuê tú nhóm cười nói, không cần sợ, ta không ăn người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, từ trước cho rằng cố tướng là nam tử thời điểm này đó cô nương nhưng thật ra thích hướng nàng trước mặt ấu, liền tính là biết không có duyên phận nhiều nhìn xem tuấn tiếu Mỹ nam tử cũng là tốt không phải sao. Nhưng là hiện tại đã biết nguyên lai like kinh thành đệ nhất Mỹ nam tử thế nhưng là cái cô nương ra, cái này làm cho các vị các cô nương trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được càng thêm không biết muốn như thế nào cùng vị này nữ tương ở chung, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm bội phục một thanh y dì bản lĩnh. Một thanh y dì bất đắc dĩ lôi kéo mọi người ngồi xuống. này đó cô nương cũng là từ thiên không lượng liền đi theo cùng nhau bận rộn trong ngoài, khẳng định cũng có chút đói bụng. mấy cái cô nương nhìn một thanh y dì ngồi xuống, thông thả ung dung bắt đầu ăn cái gì, một cái là gan lớn hơn một chút, diện mạo anh khí thiếu nữ có chút tỏ mò nhìn nàng, do dự hỏi, mục, một tướng, ngươi không sợ sao? Đường Cô Nương, Phi Kỵ tướng quân Thiên Kim. Mục Thanh Y Liễu mỉm cười nhìn trước mặt Ao tím thiếu nữ cười nói, sợ cái gì? Ao tím thiếu nữ chớp chớp mắt nói, làm quan nhi à, trên triều đình những cái đó lao ra tử nhưng lợi hại. Mục Thanh Y Liễu cười nói, bọn họ ở lợi hại cũng là người, có cái gì sợ quá. Ao tím thiếu nữ ánh mắt sáng lên, nói, ta đây, ta có thể hay không? Mục Thanh Y Liễu nhướng mày nhìn nàng, Nam cung Nhã che miệng cười nói, Đường Hiểu Phi, ngươi còn không có tình đâu còn làm ngươi tướng quân nộ áo tím thiếu nữ tức khắc mặt đẹp đỏ bừng tức giận chờ nam cung nhã nói vì cái gì không được một tướng cũng là nữ nhi ra à nàng có thể làm thừa tướng ta tự nhiên cũng có thể làm tướng quân ngươi chờ coi đi trở về ta liền đi cầu cha ta nam cung nhã cười nói thành ta chờ tương lai bái kiến đường đại tướng quân Mục thanh y gì có chút tò mò nhìn áo tím thiếu nữ nói ngươi tưởng ngồi tướng quân ngươi không sợ sao trên chiến trường chính là huyết vũ tinh phong Không giống ngươi ở trong nhà dơ đao múa kiếm đơn giản như vậy Áo tím thiếu nữ ngạo nghẽ vừa nhắc cầm Kiên định nói Này có cái gì sợ quá Đại trượng phu ra ngửa bọc thây mới không phụ Bang Phía sau một cái áo lam thiếu nữ Một cái tắt không chút do dự chụp ở nàng trên đỉnh đầu Ngươi là đại trượng phu sao Áo tím thiếu nữ tức khắc ghé vào trên bàn Thấp giọng lầu bầu nói Ta là nữ trung trượng phu Anh thương Có này một phen cười đùa Không khí nhưng thật ra càng thêm hòa thuận rất nhiều Chúng khuê tú cũng cảm thấy vị này thừa tướng kiêm tương lai hoàng hậu cũng không phải như vậy cao cao tại thượng làm người cảm thấy cao không thể phản tồn tại. Hơn nữa một thanh ý gì, tính cách ôn nhã bình thản, tài hoa lớn lao, vô luận nói cái gì nàng đều có thể đủ nghe minh bạch hơn nữa cấp ra tốt kiến nghị. Quan trọng nhất chính là vô luận các nàng nói cái gì nàng đều sẽ không như trong nhà trưởng bối giống nhau gian dạy các nàng miên man suy nghĩ. Trong lúc nhất thời trong phòng nhưng thật ra thập phần náo nhiệt lên, thời gian trong trước mắt. Chờ đến trưởng công chúa đám người lại lần nữa tiến vào vì một thanh y y đeo hảo trang sức, một lần nữa thượng trang lúc sau, tới đón thân đội ngũ cũng đã tới rồi. Nam cung nhã cùng đường hiểu phi một tả một hữu đỡ một thanh y y đứng dậy, phía sau hai nữ tử mang tới một kiện đạm kim sắt xa y y vì nàng phụ thêm, mọi người không khỏi tán thường lên. Một thanh y y vốn là sinh cực Mỹ, hiện giờ liền nói là Tây Việt đệ nhất Mỹ nữ cũng không quá. Mặc vào này một thân đỏ thâm áo cưới lúc sau càng là càng hiện ung dung tôn quý, tuyệt diễm thoát tục. Rất nhiều nữ tử cho dù bản thân sinh đến Mỹ lệ, cũng dễ dàng làm màu đỏ rực quần áo cấp áp mất đi vài phần sáng giỏi, nhưng là mục thanh y thì lại sẽ không. An mặc bạch y thì thời điểm thanh lệ tuyệt tục như thế ngoại thiên tiên. Mà an mặc hồng y thì thời điểm rồi lại thanh quý vô cùng, làm người nhịn không được bị nàng hấp dẫn ánh mắt, mục say thần mê. Hảo Mỹ A. Đường hiểu phi si ngốc hen. Trường công chúa cười nói, Hảo, giờ lành tới rồi còn không mau chút đỡ cô dâu mới đi ra ngoài, khăn văn ở đâu. Từ bên cạnh nha đầu trong tay tiếp nhận màu đỏ theo long phượng trình tường khăn oan nhẹ nhàng cái ở một thanh ý hề trên đầu. Che khuất kia thanh lệ tuyệt thế dung nhan, ở đây mọi người đều nhịn không được ngẩn ra, đáy lòng dâng lên một cổ nhàn nhạt mất mát. Đồng thời cũng thầm than như vậy tuyệt sắc, khó trách bệ hạ đối một tướng toàn tâm toàn ý, không tiếp cùng triều đình văn thần là địch. Nguyên bản dự vương phủ đại đường, bên ngoài vang trời náo nhiệt sôi trào thanh âm nối liền không dứt Nhưng là đại đường nhưng thật ra có vẻ khó được kiên lặng. Cố Tú Đỉnh ngồi ở thủ vị thượng thần sắc bình tĩnh đánh giá phía dưới Dung Cửu Công Tử. Dung Cửu Công Tử cực kỳ khó được cũng là ăn mặc một thân đỏ thấm lễ phục, trên quần áo theo đích sắc thật chín điều kim long, long đẳng tiểu thiên, khí thế phi phàm. Nếu là ngày thường, Dung Cửu Công Tử là quả quyết sẽ không xuyên như thế ngu xuẩn quần áo. Nhưng là hôm nay lại là cái ngoại lệ, Dung Cửu Công Tử chẳng những tâm tình sung sướng ăn mặc này đỏ thấm quần áo, càng là cảm thấy chính mình tuấn mỹ phi phàm thiên hạ vô song.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 Tựa hồ đã nhận ra dung cửu công tử không được tự nhiên, cố tú Đình nhàn nhạt thở dài nói. Về sau hảo hảo chiếu cố thanh ý lìa, dung cẩn không khỏi sửng sốt, có chút không quá tin tưởng cố tú đỉnh cư nhiên thật sự không có tìm chính mình phiền toái. Phục hồi tinh thần lại vội vàng nói, đây là tự nhiên. Nhìn hắn khó được giải ra bộ dáng, tú đỉnh công tử không vui hừ hừ. Liên tính lại khó chịu cái này bắt cóc hắn nguội nguội hỗn đảng, hắn cũng sẽ không ở ngay lúc này tìm hắn phiền toái được chứ. Hiện tại tìm hắn phiền toái cùng tìm thanh y phiền toái có cái gì khác biệt cô dâu mới tới ngoài cửa một tiếng vui mừng thanh âm một thanh y ở mọi người nâng hạ đi đến thanh thanh dung cẩn trước mắt sáng ngời vui mừng tiến lên vài bước cầm một thanh y lìa tay sau đó không chút do dự bóc nổi lên trên đầu màu đỏ khăn đoan khăn đoan hạ cực kỳ khó được trải qua cẩn thận trang điểm dung nhan càng thêm mỹ lệ động lòng người dung cẩn cũng không khỏi hô hấp cứng lại nguyên bản tân nương khăn đoan là không thể tùy tiện loạn xúc Nhưng là cho dù là trưởng công chúa cũng không có cái kia lá gan chỉ vào vị này hoàng đế bệ hạ hành động. Trên thực tế ở bọn họ tiến vào nhìn đến ngồi ở cố tú đình xuống tay dung cửu công tử thời điểm cũng đã ngây dại. Hoàng đế bệ hạ cư nhiên tự mình tới đón thân, bất quá lại ngẫm lại hoàng đế bệ hạ đối một tướng coi trọng, lại cảm thấy là đương nhiên. Khu khu. Phía sau cách đó không xa vị trí thượng, mộ dung hi thấp giọng ho nhẹ hai tiếng, hảo tâm nhắc nhở dung cẩn sau lưng người nào đó có chút không vui đáng tiếc dung cửu công tử cũng không cảm kích, không vui quét mộ dung hi liếc mắt một cái, quấy giầy bảng công tử thấy rõ thanh, thanh thanh thật nhiều thiên không có nhìn thấy, thanh thanh giống như càng thêm đẹp. dung cửu công tử ở trong lòng âm thầm nói, một thanh y lìa đồng dạng cũng nhìn trước mắt dung cẩn, dung cửu công tử hang mê hắc ý lìa, ngay cả đăng cơ đại điển cũng chưa từng ngoại lệ, hiện giờ nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến dung cửu công tử an mặc như thế diễm lệ nhan sắc, dung cẩn dung mạo tuấn mỹ vô chủ. Nhưng lại ăn mặc như vậy hồng y rìa lại không có vẻ nữ khí diễm lệ, ngược lại là bằng thêm vài phần sắc bén cảm giác, chỉ là trên mặt mang theo rõ ràng không khí vui mừng hòa tan kia phân làm người nhịn không được nẽ xa ba thước sát khí thôi. Thanh y rìa. Phía sau, tú đình công tử nhàn nhạt nhắc nhở nói. Đại ca. Một thanh y rìa lúc này mới đẩy ra dung cẩn, tiến lên vài bước doanh doanh nhất bái. Đại ca. Tiểu muội cáo biệt, con thỉnh đại ca về sau trân trọng. cố tú đình thần sắc ôn hòa, lại cười nói nha đầu nốc, về sau lại không phải không thấy. đi thôi. đại ca. tú đình công tử cũng nhịn không được có chút thương cảm, đứng dậy nhẹ nhàng đem một thanh y ôm vào trong lòng, làm lơ trước mặt lộ ra một bộ muốn giết người giống nhau ánh mắt dung cửu công tử. ôn nhu nói, về sau hảo hảo chiếu cố chính mình. biết sao? một thanh y lìa liên tục gật đầu, nói, đại ca, biểu ca, bảo trọng. mộ dung hi ôn hòa gật gật đầu cười nói, đại hỉ nhật tử, khóc cái gì? y lìa nhi, bảo trọng. Bên cạnh, trưởng công chúa nhìn xem canh giờ, thâm giọng nhắc nhở nói, vậy hạ, nên khởi hành. Dung cẩn gật gật đầu, đem một thanh ý, ý từ cố tú đình trong lòng ngực lôi ra tới, nói, thanh thanh, chúng ta cần phải đi. Tuy rằng minh bạch thanh thanh đối người nhà không tha, nhưng là dung cẩn công tử tỏ vẻ cái này thật sự không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Từ nay về sau nguyên lý cố tú đình cái này suối quậy, kiểu công tử không biết nhiều vui vẻ đâu. Bên cạnh nam cung nhã vội vàng đưa lên bị cửu công tử bóc khăn đoan. Dung kiểu công tử cầm ở trong tay nhìn nhìn, ghét bỏ hướng một bên ghế trên một ném, thanh thanh là bảng công tử ái thê, Tây Việt đại thừa tướng, nhận không ra người sao. Thanh thanh, chúng ta đi thôi. Nói xong, nắm một thanh ý tay liền sung sướng hướng cửa đi đến. Cộng lớn, thật dài đón dâu đội ngũ từ cố phủ cửa vẫn luôn có thể bài đến cửa cung đi. Đường phố hai bên còn có chen đầy kinh thành các bá tánh, đều đang chờ đợi vây xem vừa mới đăng cơ hoàng đế bệ hạ nên thú Tây Việt trong lịch sử đệ nhất vị nữ tương trường hợp chỉ chốc lát nhiệt, rốt cuộc nhìn đến cố phủ đại môn có người đi ra, một thân hồng y Di Tuấn Mỹ đế vương, nắm đồng dạng một thân màu đỏ áo cưới mỹ lệ tuyệt diễm nữ tử. dưới ánh mặt trời, cơ hồ tất cả mọi người ở kia nháy mắt thất thần. Tuấn Mỹ vô chủ hồng y Di nam tử cùng mỹ lệ tuyệt luân nữ tử áo đỏ sóng vai mà đứng, đôi tay tương gắt, vô cùng hòa hợp hài hòa. nhàn nhạt ánh mặt trời rơi tại cái lồng đạm kim sắc sao y Di lệ phục thượng, phảng phất cả người đều bị giải lên một tầng nhàn nhạt kim sắc quan mang. Hảo Mỹ A không biết là ai thấp giọng khẽ thở dài, lại nói ra ở đây mọi người ý tưởng, cung nên bệ hạ, cung nên ngục tướng, cung nên bệ hạ, cung nên ngục tướng. Dung Cẩn vừa lòng nhìn trước mắt quỳ đầy đất mọi người, quay đầu lại mỉm cười nhìn bên người Mỹ lệ động lòng người nữ tử áo đỏ, thanh thanh, ngươi thích sao? Chỉ có chúng ta hai người, sóng vai mà đứng, ở chúng sinh phía trên. Cảm ơn. Mục Thanh Y dị thấp giọng nói, chỉ cần có thể cùng ngươi đứng chung một chỗ. Vô luận đứng ở chỗ nào đều hảo. Dung Cẩn cao giọng cười, một loan eo đem nàng chặn ngang bế lên, tự mình bế lên bên cạnh chỉ có nghênh đón hoàng hậu mới có đến 36 người minh hoàng sắc phượng liễn, sau đó mới xoay người lên ngựa, cao giọng nói, "Hồi cung. thảng đến rất nhiều năm sau, cho dù rất nhiều người đã không nhớ rõ trận này lòng trọng xa hoa điển lễ, lại vẫn như cũ có thể nhớ rõ dưới ánh mặt trời kia một đống bích nhân lệnh người không nhận ghé mắt huynh thế phong tư cùng tuổi trẻ đế vương trên mặt trong sáng tươi cười cùng sang sảng tiếng cười." Vị này Tây Việt tân đế nhưng thật ra người có ca tính. Cố phủ cửa, mộ dung hy nhìn đi xa màu đỏ thân ảnh thấp giọng cười nói. Cố tú đình đáy mắt đồng dạng hiện lên một tiêu ý cười, trên mặt lại nhàn nhạt nói, hắn cho rằng hắn ở cấp tân nhân sao. Hoác su, đi thay ta truyền tin cấp ngụy công tử, mặc cấp chủ, hạ thống linh cùng bác hàn liệt vương, đừng quên đêm nay tới tối. Là, đại công tử. Hoác su có chút mờ mịt đáp trong lòng yên lặng nhiên, ai sẽ quên như vậy chuyện quan trọng. Chuyện ngoài lề Này xem như một nửa sao, hảo đi, này xem như một nửa nhưng là cũng coi như là kết hôn đi. Các cô nương, còn có vẽ tháng đánh giá phiếu tích đừng cất dấu nhà, quá thời hạn trở thành phế thải A hôm nay. Ngày mai lại là tân một ngày điểu. Ái các ngươi! 190 động phòng hoa chúc minh. Tây Việt Hoàng Cung. Hoàng đế Sở Cư Thanh Hòa Điện cùng Hoàng hậu Sở Cư Thanh Linh Cung Chi Gian có giao Thái Điện. Là ngày thường trong cung hiến tế địa phương, đồng thời cũng là ngày này toàn bộ Tây Việt Hoàng thành nhất náo nhiệt địa phương. Bởi vì, Tây Việt tân đế đại hôn điển lễ liền ở chỗ này cử hành. Các quốc gia hoàng thất đại hôn điển lễ kỳ thật đều là đại đồng tiểu dị. Không ngoài đem hoàng hậu từ cửa chính đón vào, sau đó các loại tham viếng lê nghi, phong hậu chiếu thư, trao tặng hoàng hậu phượng ấn, sau đó đưa vào hoàng hậu trong cung. Dư lại đó là đại hiến quần thần trên cơ bản không có hoàng hậu chuyện gì nhi. Nhưng là nơi này tuyệt đối sẽ không bao gồm một người bình thường ra hôn lễ át không thể thiếu một cái bước đi, bái đường. Đế vương là sẽ không cùng bất luận cái gì một nữ nhân bãi đường, cho dù là hoàng hậu, đế vương thế tử. Người bình thường ra vô luận là thăng đấu tiểu dân vẫn là vương tôn quyền quý, đều nói thế giả, tề cũng. Nhưng là hoàng hậu lại vĩnh viễn không có khả năng cùng hoàng đế tề, sách phong trước nay đều không phải cái gọi là châu liên bích hợp, từ đây phu thê nhất thể vinh nục cùng nhau. Phong hậu là đối hoàng hậu nhà mẹ đẻ cùng với hoàng hậu bản nhân ân điển. Hưu thê, kỳ thật xa so phế hậu càng phiền thoái. Hôm nay đại hôn lại rõ ràng có chút bất đồng, không có những cái đó dài dòng phức tạp. Từ vừa vào cửa cung liền không ngừng bắt đầu quỳ lệ lễ nghi. Đón dâu phượng liên trực tiếp ngừng ở giao thái ngoài điện mặt. ở chúng thần cung nên trong tiếng, dung cẩn xoay người xuống ngựa, tự mình đem phượng liên chung ngồi ngay ngắn một thanh y ôm ra tới, thanh thanh. Một thanh y có chút kinh ngạc nhìn trước mặt giao thái điện, hoàng thất đại hôn quá trình nàng vẫn là nhiều ít có chút hiểu biết. trước mắt cảnh tượng hiển nhiên là không phù hợp quý củ Nói vậy lại là người nào đó tự chủ trương. Dung Cẩn dựa vào một thanh y gì ở bên thai thấp giọng nói, những cái đó quy củ phiền phái thực, ta nhưng luyến tiếp thanh thanh một đường không ngừng quy lại. Bệ hạ, ách. Một tướng, thỉnh một tướng tới trước thiên điện nghỉ tạm, giờ lành vừa đến liền có thể hành lễ. Dâu tóc trắng tinh khâm thiên dám run dậy đi tới, cung kính nói. Dung Cẩn gật đầu, nắm một thanh y lấy tay trực tiếp đi thiên điện, lưu lại giao thái ngoài điện một chúng văn võ bá quan. Sứ thần khách quý nhóm kinh ngạc cảm thán với tân lang tân nương dung mạo khí độ, đồng thời cũng vì này đối với hoàng thất tới nói có thể nói hoàn toàn mới hôn lễ tán thưởng không thôi. Dung cẩn thiên điện, mục thanh y lý có chút nghi hoặc nhìn trước mắt hồng y lý phi dương tuấn mỹ nam tử. Dung cẩn cười tủm tìm nói, thanh thanh không thích sao. Hôm nay hôn lễ đều là bản công tử thân thủ an bài Nga. Thích. Mục thanh y lý nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là cảm thấy có chút không thích hợp như thôi, giờ lành tuyển ở khi nào. Hiện tại đã tới gần chính ngọ. Giống nhau hoàng thất đại hôn giờ lành không đều là tuyển ở chính ngọ sao. Giờ tuất. Như vậy vãn. Mục thanh y thì hề mày. Dung cần đắc ý cười nói, bái đường không phải đều là lúc này sao. Hoàng hôn là lúc hành lễ, cố sưng hôn lễ. Đương nhiên muốn tuyển ở ngay lúc này, chẳng lẽ thanh thanh không nghĩ cùng ta bái đường. Thanh thanh lại muốn. Nhìn người nào đó lại phải làm diễn bộ dáng. Mục thanh y thì vội vàng một phen che lại hắn miệng, nghiêm túc nói, ta thật cao hứng. Kìa cái gọi là trăm triệu người phía trên vinh quang lại như thế nào so được với chân chính kết tóc giao bái hôn lễ làm người cao hứng đâu. Cho dù vẫn luôn đều biết Dung Cẩn đối chính mình thực hảo, một thanh y y hề vẫn như cũ cảm thấy bừng tỉnh. Nhìn đến một thanh y y hề mỹ lệ Dung nhan thượng điểm điểm sung sướng, Dung Cẩn tươi cười cũng càng thêm ôn hòa vài phần. Túi đầu ở nàng bên môi rơi xuống một hôn, nhẹ giọng nói, ta muốn đi ra ngoài, ta làm người tiến vào buổi ngươi. Hôn lễ ở trang vạng. Còn có như vậy mấy cái canh giờ thời gian dung cẩn tự nhiên không có khả năng đặt ở như vậy nhiều khách khứa không quan tâm. mục thanh y lìa gật gật đầu, thấp giọng dặn dò nói, không cần hồ nháo. Sao có thể? Dung cẩn nhẹ giọng cười nói. Túi đầu lại hôn hôn trong lòng ngực nhân nhi, đứng dậy đi ra cửa. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau công phu nam cung nhã liền mang theo đường hiểu phi chờ người đi rồi tiến bảo. Có buổi sáng tiếp xúc, này đó khuê tú nhóm cũng không cảm thấy câu thúc. Bồi mục thanh y gì nói chuyện đàm tiếu thập phần thoải mái bởi vì hiện giờ hậu cung trung cũng không phi tần dung cửu công tử nhất thời cao hứng đem hơn phân nửa cái hậu cung đều mở ra làm các tân khách có thể tự do xuất nhập cũng miễn cho toàn bộ kinh thành quyền quý toàn tê ở không lớn không nhỏ giao thái điện vụ cận quá mức chén trúc dung cẩn vừa mới ra cửa tưởng bân liền tới bẩm báo nói bắc hán liệt vương ngụy công tử đám người thỉnh bậy hạ qua đi tiểu tự dung cửu công tử nhún mày, vung tay háo liền đi theo tưởng bân đi một chỗ khoảng cách giao thái điện có chút khoảng cách cung nguyễn nội mấy cái dung mạo tuấn mỹ khi thế phi phàm nam tử đang ngồi ở dưới tảng cây nói chuyện thiếm. dung cửu công tử vừa tiến đến nhìn đến mọi người mày kiếm hơi chọn, hư nhẹ nói: các ngươi như thế nào sẽ ở một khối? không chỉ có có ca thư hàn cùng ngụy vô kỵ, còn có hạ tu trúc, mạc vân tình, triệu tử ngọc cùng với mộ dung hy cùng cố tú đỉnh, quan trọng nhất chính là cố tú đỉnh. những người này lẫn nhau chi gian cơ bản không hề quan hệ, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ tụ tập ở bên nhau. dung cửu công tử oán hận chừng mắt nhìn cố tú đỉnh liếc mắt một cái. Trong lòng cả kinh nhận định là hắn tử giữa làm khó dễ. Triệu tử ngọc nhìn nhìn mọi người, hắn chỉ là đi theo sư huynh tới xem náo nhiệt, chỗ nào biết bọn họ hội tụ ở bên nhau. Nhưng thật ra ngụy Vô Kỵ thần sắc thản nhiên, cười tủm tìm nói, tự nhiên là vì chúc mừng ngươi đại hôn, nói đi, ngươi là tưởng quần ẩu đâu vẫn là một mình đấu. Dung cần hít mắt, có ý tứ gì? ngụy Vô Kỵ nói, nếu không, ngươi một mình đấu chúng ta nhóm người này, nếu không, chúng ta quần ẩu ngươi một cái. Đại biểu ca ta cùng ngươi có thủ hắn sao? Dung cửu công tử nghiến răng nghiến lợi, chuẩn xác không có lầm đã biết kẻ thù. hắn liền tính lại cuồng vọng cũng vẫn là có vài phần tự mình hiểu lấy. hắn liền tính là lại lợi hại, cũng không có khả năng kháng đến quá ngụy vô kỵ. Ca thư hàn cùng hạ tu trúc ba người liên thủ. Cố tú đình muốn lộng chết hắn sao? tú đình công tử thưởng thức trong tay quả xếp, nhàn nhạt cười nói, không cần lo lắng, điểm đến tức ngăn. tin tưởng ngươi, ta chính là ngốc tử. Dung cẩn căm giận. Khó trách mấy ngày này đều không có động tĩnh, Nguyên Lai thật sự tính toán chờ cho tới hôm nay tìm phiền toái. Bản công tử không phải ngươi muội phu, Thanh Thanh không phải ngươi muội tử sao? Thanh Ý Li đương nhiên là ta thân muội tử, cho nên ngươi yên tâm. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ chính sự. Cửu công tử võ công cái thế, quan trọng làm ta nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự có năng lực bảo hộ Thanh Ý Li đi." Tú Đình công tử mỉm cười nói, "Bản công tử không có năng lực, chẳng lẽ ngươi cái này cái gì đều sẽ không nhược thư sinh có sao?" Cửu công tử giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng nhiều lời, cùng lên đi. Dù sao đều phải bị đánh sao, còn không bằng khí phách một chút. Cửu công tử ném cái gì cũng không chịu mất mặt. Vài người khác cũng không tính toán cùng hắn khách khí, dung cẩn lời còn chưa dứt ba cái, bốn nhân ảnh liền trực tiếp nào tới. Ngụy vô kỵ, ca thư hàn, hạ tu trúc, còn có một cái mạc vấn tình, thật là làm người tuyệt vọng xa hoa đội hình. Một cái tuyệt đỉnh cao thủ không khó đối phó, hai cái cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ Nhưng là nếu là bốn cái, cho dù là cường hãn như dung cửu công tử cũng chỉ có bị đánh phần. Đương nhiên vài vị cao thủ ra tay còn là phi thường có trường mực, tuyệt đối không vả mặt, không thương gân bất động cốt, chính là có một chút, đau. Bên cạnh vài người, cố tú đình cùng mộ dung hy nhưng thật ra không có gì cảm giác, triệu tử ngọc lại trực tiếp chết lặng một trường khuôn mặt tuấn tú. Này mấy cái, tuyệt đối là không nghĩ làm dung cửu công tử tham gia hôn lễ. Dù sao nếu là hắn nói, bị như vậy tấu một đốn. Liền tính là bò hắn cũng bò bất quá đi. Tú đỉnh. Thật sự thực chán ghét dung cẩn. Mộ dung hy cũng nhìn ra một ít môn đạo, có chút tò mò nói. Không trách hắn hoài nghi, tú đỉnh công tử đối dung cẩn cái này em dễ thật sự không thế nào hảo. Chính là năm đó mộ dung dục cùng vân ca đính hôn lúc sau cũng không có bị tú đỉnh công tử như vậy ác trình quá. Sao có thể? Cô tú đỉnh đạm cười uống trà. Trong mắt nhàn nhạt ý cười cùng tán thưởng tỏ vẻ hắn đối cái này em rể cùng với hôm nay hôn lễ đều còn rất là vừa lòng. Mộ dung hy nhướng mày cười nhìn hắn, cố tú đình nhàn nhạt nói, ta chỉ là phát hiện. Dung kiểu yêu thích động nắm tay giải quyết vấn đề vượt qua động não, như vậy không tốt. Hảo hảo mà ai một đốn tấu, hắn nói không chừng là có thể ngộ có thể không động thủ cũng đừng động thủ, đối mặt tương lai thanh ý thì lo lắng. Tú đình công tử, người tưởng quá xa. Tú đình công tử, này vài vị. Cung Tây Việt bệ hạ có thủ án. Triệu Tử Ngọc có chút trần chờ nhìn lướt qua đánh nhau chung mọi người. Mỗi nhất chiêu đều hướng kia lại đau lại không dễ dàng thấy địa phương tiếp đón, nói không thù ai tin a cố Tú Đình nghiêng đầu nghĩ nghĩ, do dự một chút nói, ước chừng là trong lòng có chút đổ, phát tiết một chút đối mọi người đều hảo. Tú Đình công tử mắt sáng như đốt như thế nào sẽ nhìn không ra tới, này mấy cái mặc kệ là hoài cái dạng gì cảm tình hoặc nhiều hoặc ít đều đối thanh ý ý có chút hảo cảm đáng tiếc đại đa số còn ở ngông lung bên trong đã bị dung cửu công tử nhanh chân đến trước. một khi đã như vậy, làm cho bọn họ tấu một đốn xả xả giận cũng là một chuyện tốt. triệu tử ngọc có chút cứng đờ xoay người sang chỗ khác uống trà đi. có như vậy một cái đại cứu tử quả thực là thiên hạ sở hữu nam nhân bất hạnh. quá khủng bố. cho dù là trinh chiến xa trường đánh đâu thang đó, không gì cản nổi an tây quận vương cũng cảm thấy có chút hồn phát lạnh. với anh chạm vào ở trong viện mấy chòu núi giả báo hỏng lúc sau. Rốt cuộc có người dẫn đầu dừng tay Ngụy công tử dẫn đầu ngừng lại Vẻ mặt thần thanh khí sảng Tươi cười thân thiết nói Vân ẩn công tử võ công quả thật là không tồi Lại là thực không tồi Thực lại đánh Ca thư hàn cũng nghe xuống dưới Tiếp theo là hạ tu trúc cùng Mạc Vấn Tình Mạc Vấn Tình có chút tiếp nối quét Vẫn như cũ đứng thẳng ở trong viện thần sắc tối tăm dung cẩn Nếu hiện tại hạ dựng nói Tuyệt đối có thể vạn vô nhất hết Các ngươi Cấp bản công tử chờ Dung cửu công tử nghiến răng nghiến nói trước mắt này mấy cái một cái cũng chưa thành thân hảo thật sự đừng làm bản công tử bắt được đến cơ hội dung cẩn toàn thân đều thực sạch sẽ chợt vừa thấy cùng vừa mới tiến vào thời điểm không có gì hai dạng nhưng là chỉ có dung cửu công tử chính mình biết hắn hiện tại toàn thân đều rất đau nếu có thể nói hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm trương giường hảo hảo nằm nằm nhưng là hắn có thể sao ngụy vô kỵ cười tủm tỉm nhìn hắn không thoải mái sao muốn hay không trở về dưỡng dưỡng Một cô nương khoan hồng độ lượng, sẽ không để ý. Dung Cẩn trực tiếp quăng hắn một cái con mắt hình viên đạn, cắn răng nói, đa tạ quan tâm, bản công tử thực hảo. Ngan vạn đừng chịu đựng, không cần miễn cưỡng. Đừng thế xỉu ở lễ đường thượng, ném thanh y để mặt. Ca Thư Hàn có chút không vui nói. Dung Cẩn cười lạnh, bản công tử, hảo, đến, thực. Ca Thư Hàn có chút tiếp nối nôn vai, xoay người ngồi trở lại bàn đá bên cạnh. ngụy vô kỵ đồng dạng cũng không chút khách khí, làm được cố tú đình đối diện Mỉm cười chỉ chỉ đứng ở một bên cả người cứng đờ người nào đó nói, Cố công tử, như thế nào? Hiện tại Tổng nên yên tâm đi. Liên tính bọn họ không xuất toàn lực, có thể khiêng được bốn cái nhất lưu cao thủ như vậy liền tuyệt đối coi như là phi thường không tồi. Cố tú đỉnh cười như không cười đã quên hắn liếc mắt một cái, thoáng nhấc tay trùng chén trà nói, làm phiền cố công tử. Các ngươi Dung cửu công tử ván hận nhiên, khẽ hư một tiếng xoay người mà đi. Hắn hôm nay muốn cưới thanh thanh làm vợ. Kinh thường cùng này đó hâm mộ ghen tị hận kẻ thất bại cùng cảm thấy muội muội bị người đoạt hôn đản so đo. Bất quá các ngươi này đó hôn trường tốt nhất cầu nguyện cả đời đều không cần thành thân, bằng không. Hừ hừ, nhìn người nào đó như bị gió cuốn đi mây đỏ giống nhau phiêu nhiên mà đi, trong viện mọi người lại là thần sắc khác nhau, nửa điểm cũng không có vui sướng khi người gặp hòa ý tứ. Cố tú đỉnh cùng mộ dung hi mỉm cười nhìn nhìn mọi người, song song đối diện đạm nhiên cười. Mội tử quá mức ưu tú đôi khi cũng là một loại phiền nào à, may mắn trên đời này thanh ý xử lý còn tính không tồi. Hôm nay mấy người này cùng nhau tấu dung cẩn một đốn xả giận đại khái cũng liền không sai biệt lắm Thái Bình. Nếu thật là lộng tới mấy nam tranh một nữ, cùng thanh ý thanh danh lại là không tốt. Thanh ý dù sao cũng là cái nữ nhi ra, tương lai lại còn muốn ở trong quan trường hốn. Bên cạnh, triệu tử ngọc đảo mắt nhìn nhìn mọi người khác nhau thần sắc, cũng là như suy tư gì. Trạng bạm. Giao thái trong điện đèn đốt sáng trưng không khí vui mừng doanh doanh. Trong hoàng thành sở hữu các quốc gia sứ thần, cùng với tam phẩm trở lên quyền quý đều tụ tập tại đây, vì đêm nay hôn lễ xem lễ. Đại điện một bên, đứng lễ bộ thượng thư làm hôn lễ tinh nghi. Lễ bộ tuy rằng vẫn luôn là phụ trách phương diện này sự tình, nhưng là chủ trì như vậy hôn lễ lại là từ sở không có, bởi vậy lễ bộ thượng thư đại nhân trên mặt ý mừng cũng không khỏi có vài phần cứng đờ. Bệ hạ giá lâm. Một tướng đến. Một tiếng có chút bén nhọn danh đang ngồi mọi người sắc mặt không khỏi vặn vẹo một chút, cái này kêu pháp bình thường còn hảo thuyết, tới rồi lúc này thật là phá lệ biến yếu. Ai nghe qua nước nào hoàng đế muốn cùng thừa tướng thành hôn? Cửa đại điện một trận ngọc bội lên keng, 18 danh ăn mặc màu đỏ cùng trang mỹ lệ cung nữ phía trước dẫn đường đi vào đại điện. Các cung nữ phân hai hàng chạm khai, mặt sau đó là một thân màu đỏ áo cưới một thanh y ý cùng màu đỏ rực lễ phục dung cẩn. Ánh nến tiếp theo đối tân nhân bị ánh nến làm nổi bật phong thái bắt mắt. Nam tử lạnh lùng vô chủ, Nữ tử thanh lệ tuyệt tục, chỉ bằng này tướng mạo cũng là người cảm thấy quả thật là duyên trời tác hợp. Trên đời này, Dung Mạo xứng đôi cố tướng nam nhân tự nhiên không nhiều lắm, Dung Mạo so được với tân hoàng bệ hạ nữ tử cũng chọn không ra mấy cái, quả thật là tuyệt phối. Hai người tay trong tay ở đại điện trung đứng yên, lễ bộ thượng thư mới vừa rồi âm thầm hít vào một hơi, cao giọng nói: "Nhất bái thiên địa, bái." Đại điện phía trên, hai người nhìn nhau cười, hướng tới giao thái điện thượng thiên địa thần vị trịnh trọng bái hạ. "Lại bái." Tam bái. Nhị bái cao đường. Bái. Hai người đối mặt Tây Việt tổ tiên linh vị cung kính nhất bái. Tây Việt liệt tổ liệt tông nếu là ưu linh, nhất định là muốn lệ nóng doanh trọng. Dung cửu công tử đời này ước chừng còn không có như vậy nghiêm túc đã lệ tổ tiên. Lại bái. Phu thê đối bái. Thân nhân xoay người lại, hai mặt tương đối. Dung cẩn nhìn trước mắt hồng y gì tươi đẹp nữ tử hơi hơi mỉm cười, túi đầu thật sâu bái hạ. Mục thanh y gì nhật nhạt cười, không có màu đỏ khăn đoan như vậy. Tuyệt mỹ dung nhan thượng nở rộ ra lệnh nhân tâm chết mỉm cười. Lại bái. Tam bái. Làm cho thiên hạ mọi người cung kính mà thành kính chín bái, từ đây ương thuận lẫn nhau một tiếng. Kiếp này kiếp này, ta chỉ cùng ngươi nắm tay đồng hành. Kết thúc buổi lễ. Theo một tiếng kết thúc buổi lễ, trong đại điện vang lên vui sướng lễ nhạc, ngoài điện toàn bộ hoàng thành trên không đi nở rộ ra hoa lệ bắt mắt lửa khói. Chúc mừng bệ hạ tân hôn đại hỉ. Trong đại điện, đại điện ngoại, hạ âm như nước Dung cẩn duỗi tay nâng dậy một thanh y gì, túi đầu chiều nàng cười, lại quay đầu lại nhìn về phía mọi người thời điểm rồi lại vẻ mặt nghiêm nghị, chấm tại đây thế, kiếp này chỉ có một thanh y gì một người, nếu làm trái lời thế này, thiên nhân cộng chu. Trong lúc nhất thời, mọi người ồ lên, nhìn phía trong điện hai người ánh mắt khác nhau, lại đều không thiếu khiếp sợ chi ý đám người phía trước nhất, mộ Dung Hy thấp giọng cười nói, vị này hoàng đế bệ hạ, quả thật là có điểm ý tứ, lại còn có rất có quyết đoán. Tuy rằng phía trước cũng đã viết xuống hứa hẹn chiếu thư cấp cô Tú Đình, nhưng là này làm cho người trong thiên hạ mặt nói ra cùng ngầm hứa hẹn lại là hai việc khác nhau. Chính là cô Tú Đình cũng chỉ là nhận lấy hắn chiếu thư lại không có công trừ thiên hạ. Mà hiện tại, mặc kệ người trong thiên hạ đối dung cẩn lời thể là cái gì cái nhìn, khiếp sợ, khâm phục, khinh miệt vẫn là không tán đồng. Chỉ cần tương lai dung cẩn làm thực xin lỗi một thanh ý gì sự tình, khắp thiên hạ người đều sẽ phỉ nổ hắn. Thân là đế vương. Miệng vàng lời ngọc cũng không phải là nói đến chơi. Ca thư hàng bên người, ca thư băng nhìn trong điện hai người nhịn không được thở dài, nguyên bản còn tưởng rằng dung cẩn là cái hỗn đảng, không nghĩ tới đương nhiên, chỉ đối một thanh y tốt dung cẩn, đối khác nữ tử tới nói, vẫn là cái hỗn đảng. Cười nhạo một vị Mỹ nữ dung mạo tội danh, là không thể tha thứ. Ca thư hàng có chút thất thần, ca thư băng nhìn rõ ràng có chút không ở trạng thái đường hình, có chút bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng hỏi nói, thập nhất ca, làm sao vậy? Nàng đương nhiên biết thập nhất ca làm sao vậy, nhưng là ai kêu thập nhất ca thông suốt văn đâu. Lúc trước ở Hoa Quốc làm hắn nỗ lực hắn cố tình không nghe, hiện tại bỏ lỡ cũng là không có biện pháp sự tình. Ca thư hàn lắc đầu, đạm cười nói, không có gì, chỉ là suy nghĩ. Liên tính lúc trước, có lẽ ta cũng sẽ thua. Ca thư băng vẻ mặt mờ mịt, ca thư hàn lại là nhàn nhạt cười nghiêng đi mà đi. Ở mọi người khiếp sợ, hâm mộ, kinh ngạc cảm thán trong ánh mắt, tân nương bị đưa về ở vào hàm trương cung tân phòng. Mà thân là tân lang dung Cửu công tử lại còn cần ở thanh hòa điện đại Yến quân thần. Nhưng là dung Cửu công tử cũng không phải cũng đủ có nhẫn mại người, vội vàng uống qua tam ly liền chuẩn bị xuống sân khấu. Ở đây triều thần sứ thần nhóm cũng đều là người từng trải, tự nhiên có thể thông cảm hoàng đế bệ hạ đại hôn vui sướng cùng nôn nóng, tự nhiên cũng đều là mắt nhắm mắt mở qua. Nhưng là lại không phải mỗi người đều có thể đủ như vậy thông tình đặc lý. Dung Cửu công tử còn chưa đi ra đại điện, trên vai đã bị người thật mạnh chụp một chút. Nguyên bản dung cẩn cũng co phát hiện, dơ tay liền muốn ném ra người nọ, không nghĩ đối phương cũng không phải cái tài trí bình thường. Một cái tay khác một cách, bàn tay vẫn là vững vàng mà rơi xuống dung cẩn trên vai. Tây Việt bậy hạ, chúc mừng. Buồn vương kính ngươi tam ly. Quay đầu lại, bác hán liệt vương vẻ mặt sang sảng nhìn dung cựu công tử. Người khác đều là kính một ly, thảo nguyên nhi nữ tương đối dũng cảm, trực tiếp liền tam ly. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, không nói một lời tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Liên tiếp tam ly xuống bụng, ca thư Hàn nhướng mày xoay người đi rồi. "Bậy hạ đại hỉ." Ngụy công tử thanh âm khoan thai vang lên, Ngụy Vô Kỵ một tay nắm chén đến rượu, một tay bưng bầu rượu, nhướng mày cười nói, "Thỉnh." Dung Cẩn cắn răng, tiếp nhận rượu tiếp tục uống. Kế tiếp Mạc vấn tỉnh, Hạ Tu trúc Triệu Tử Ngọc chờ cũng sôi nổi tiến lên kính rượu. Bác hán cùng hoa quốc sứ thần đều kính rượu, còn lại tiểu quốc sứ thần tự nhiên cũng ngượng ngùng không tỏ vẻ một chút, sôi nổi chén rượu tiến lên đây ra đầu ở dung cẩn lạnh leo dưới ánh mắt kính xong rồi rượu sau đó vội vàng cáo lui. tiểu lượng không đổi, bồi đại ca uống một chén đi, muội phu. Tú Đình công tử ôn tồn lễ độ thanh em truyền vào dung cẩn trong hai, dung hữu công tử vừa quay đầu lại liền nhìn đến kia trương cười phá lệ tao nhã tuấn nhan. Dung cẩn không nói một lời tiếp nhận cố Tú Đình đưa qua chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó trong tay chén rượu răng rắc một tiếng liền vỡ thành bột phấn, phảng phất kia không phải một cái chén rượu, mà là người nào đó xương cốt. Nhìn hắn hung hăng mà bộ dáng, Tú Đình Công Tử khó được thở dài nói, thật là hảo tâm không hào báo. Dung Cẩn tức giận nói, chẳng lẽ ta muốn cảm tạ ngươi thỉnh người tấu ta? Tú Đình Công Tử vứt cằm, nguyên lai like ngươi thích bọn họ nháo động phòng thời điểm tấu ngươi. Sớm nói ta liền không vội sống a hiện tại. Bọn họ đại khái ngượng ngùng một ngày tấu ngươi hai lần. Dung Cẩn cắn răng, chó mái nháo động phòng, nếu là làm bản công tử nhìn đến nửa cái trướng mắt đồ vật, ta bảo đảm. Về sau mỗi ngày buổi tối đưa cái xinh đẹp cô nương đến ngươi trên giường. Không tin, ngươi thử xem xem." Ném xuống một câu uy hiếp, Dung Cửu công tử hung hăng mà xoay người mà đi. Nhìn hắn đi xa bóng dáng, Tú Đình công tử bất đắc dĩ thở dài, trên đời này làm người tốt như thế nào như vậy khó đâu. Hắn chẳng lẽ không phải vì bọn họ được chứ? Những người khác không cần phải nói, Ca Thư Hàn cùng Mạc vẫn tình khẳng định đến tìm Dung Cẩn phiền toái a làm cho bọn họ trước tiên đem khí ra. Bọn họ chỗ đó còn không biết xấu hổ lại đi nháo động phòng a. Nếu là thật lưu đến cuối cùng, ha ha. Tú Đình công tử thực hoài nghi người nào đó còn có hay không cái kia phúc phận nhập động phòng, trực tiếp bị người đánh chết không sai biệt lắm. Ngươi nhưng thật ra hao tổn tâm huyết, đáng tiếc Dung Cửu không thể lý giải a. Mộ Dung Hi thấp giọng cười nói. Cố Tú Đình bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vẫn là hảo hảo nhìn kia mấy cái đi. Vạn nhất thật sự ra cái gì bại lộ, hắn tin tưởng Dung cẩn thật sự nói được ra làm được đến. Hàng trương cung tân phòng, Mục Thanh Y lìa ngồi ở trang điểm đến không khí vui mừng doanh doanh tân phòng, Tiểu Nha đường đỏ, giơ tay cẩn thận đệ lại bang bang thẳng nhẹ ngực, Ánh đến Hạ Mỹ lệ dung nhan cũng nhiều vài phần ngượng ngùng cùng ý, Mục tỷ tỷ thật là hảo phúc khí. Đường Hiểu Phi ngồi ở đối diện trên ghế, hâm mộ nói, nếu là có cái nào nam nhân cùng nói ta kiếp này chỉ có ta một cái, nếu làm trái lời thế này, thiên nhân cộng chu, làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Phùng vất vả, áo tím thiếu nữ vẻ mặt ngượng Phía sau áo lam thiếu nữ tức giận chụp nàng một cái tát, ngươi ngượng ngùng không, không xuất giá cô nương ra tưởng cái gì đâu. Bất quá tuy rằng nói như vậy, áo lam thiếu nữ trên mặt lại cũng có vài phần hâm mộ hướng tới chi ý cái nào nữ nhi ra không chờ mong nhất sinh nhất thế nhất sống nhân, nhưng là trên đời lại có cái nào nam nhân nguyện ý lại hứa đến khởi như vậy hứa hẹn. Đừng nói là đế vương khánh tướng, chính là tầm thường giàu có nhân ra cũng là khó càng thêm khó. Nam cung nhã cười tủm tìm nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, vậy hạ hôm nay này một phen thổ lộ. Nhưng thật ra làm những cái đó đánh bậy hạ chủ ý lao nhân nghỉ ngơi trong lòng ý niệm Tuy rằng kinh thành tiểu thư khuê các nhóm đối cửu công tử khuynh mộ cơ bản không có Nhưng là không đại biểu này đó khuê tú người nhà không có gì tâm tư a nếu là có thể cùng hoàng gia phản thượng quan hệ Khi sinh một hai cái nữ nhi tính cái gì Hùng chi xem bậy hạ đối một thanh ý gì là sùng tín Cũng không giống nguyên bản truyền thuyết như vậy ác hình ác chẳng a Đường hiểu phi khinh thường Một đám ngu nốc còn không có ta kia không học vấn lao nhân thấy được rõ ràng Mọi người tò mò, đường tướng quân nói cái gì? Đường hiểu phi ngạo nghe nói, cha ta nói, tưởng đưa nữ nhi tiến cung người đều là ngu ốc. Một tướng là bách quan tri thủ, sẽ không sợ một tướng cho bọn hắn làm khó dễ sao? Quan đại một bậc gáp người chết, nếu là ở hơn nữa gối đầu phong. Hừ hừ. Mọi người vẻ mặt nhiên, áo lam nữ tử vội vàng một phen che lại nàng miệng, ấy nấy đối một thanh y hề nói, Một tướng, ta biểu mỗi khi còn nhỏ dùng chán đập vỡ môn, người đừng trách móc. Ngươi đầu mới có thể khai phá cửa. Đường hiểu phi mở to hai mắt nhìn, đáng tiếc cũng có một thân vũ lực lại không dám phản kháng tao nhã thanh tú biểu tỷ. Mục thanh y lìa cũng không khỏi bị chọc cười, đường tướng quân nói không sai, ai tặng người tiến cung bản tướng chính là tính toán cho hắn làm khó dễ tới. Chúng thiếu nữ mở to hai mắt nhìn, cái này, có thể nói cho người khác sao. Các nàng cũng không nghĩ tiến cung, hoàng đế bệ hạ lớn lên đẹp là đẹp, nhưng là cái kia tính tình, còn có kia một thân khí thế. Thật không vài người có thể chịu được. Mỗi lần nhìn đến Hoàng đế bệ hạ đối một tướng vẻ mặt ôn nhu bộ dáng, không có mấy cái thiếu nữ có thể không xa vào trong đó. Nhưng là chỉ cần một tướng quay người lại, hiện thực Tổng hội soát soát cho các nàng bắt một thùng nước đá. Cho nên, bệ hạ là người tốt, cái này chỉ do hào giác. Đương nhiên có thể. Ta chính là ý tứ này. Một thanh ý gì mỉm cười nói. Không biết vì cái gì, chúng khuê tú nhịn không được run run. Cảm giác một tướng cũng thật đáng sợ. Bệ hạ nhìn thấy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 Trong lúc nhất thời Mục Thanh Y có chút không được tự nhiên lên. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền truyền đến Dung Cửu công tử không nhanh không chậm tiếng bước chân, đều lui ra. Là bệ hạ, bọn nô tỳ cáo lui." Dung Cẩn bước vào tân phòng, thiếu đốt long phượng hoa chúc chiếu toàn bộ tân phòng một mảnh đỏ tươi. Mà kia ngồi ngay ngắn ở mép giường, ăn mặc đỏ thắm áo cưới mỹ lệ nữ tử tại đây một mảnh tươi đẹp màu đỏ chung lại vẫn như cũ có vẻ mỹ lệ độc tuyệt. "Thanh Thanh." Dung Cẩn si mê nhìn trước mắt mỹ lệ nhân nhi, thấp giọng nói, Ta rốt cuộc cưới đến ngươi. Thanh thanh rốt cuộc là ta một người. Vô hạn thỏa mãn cảm từ trái tim tràn ra, làm dung cẩn cảm thấy vô cùng sung sướng cùng vui mừng. Nguyên bản hắn cũng không để ý hôn lễ nghi thức, chỉ cần thanh thanh vĩnh viên ở hắn bên người khi nào thành hôn đều là giống nhau. Nhưng là chỉ có chân chính tới rồi kia một khắc, ở người trong thiên hạ trước mặt bái đường thành thân, làm cho thiên hạ mọi người hương thuận lời hứa, hắn mới chân chính thân thiết cảm nhận được từ nay về sau thanh thanh đó là hắn một người. Trên đời này ai cũng không thể chia rẽ bọn họ. Dung Cẩn một thanh ý liễu nhẹ giọng mỉm cười, uống lên không ít rượu. Dung Cẩn có chút ủy khuất nói, đại ca làm người rót ta rượu, Thanh Thanh giúp ta mang hắn. Ta, ta giúp ngươi." Mục Thanh Ý liễu cười nói. Dung Cẩn vừa lòng nói, Thanh Thanh tốt nhất. Kỳ thật Dung Cẩn cũng không có say, tuy rằng uống lên không ít, nhưng là Cố Tú đỉnh cuối cùng kính kia ly rượu tựa hồ là tỉnh rượu đồ vật, cho nên trở về thời điểm mới đi đến nửa đường liền nửa điểm men say đều không có nhưng là nhìn đến thanh thanh như thế mỹ lệ tiểu diễm ngồi ở trong phòng chờ chính mình bộ dáng dung cửu công tử cảm thấy chính mình lại say rượu không say người người tự say đoan quá đặt ở một bên rượu dung cẩn mỉm cười nói rượu hợp cẩn một thanh y rìa rối tay kết quả hai người cánh tay liên kết uống một hơi cạn sạch thanh thanh buông trong tay liền chén rượu dung cẩn chịu mến nhìn trong lòng ngực nữ tử túi đầu nhẹ nhàng hôn lên nàng bị rượu ngon tiêm nhiễm mang theo thủy sắc môi anh đảo bất đồng với ngày xưa hoặc lướt qua liền ngừng hoặc truyền miên chơi đùa nụ hôn này càng thêm truyền miên cũng càng thêm lửa nóng Mục thanh y lìa nao nao trong lúc nhất thời toàn bộ thân thể đều có chút cứng đờ lên thanh thanh đừng sợ dung cẩn thấp giọng thở dài thon dài đôi tay tuyển chuyển nhẹ nhàng phát họa nàng hiểu điệu dáng người lửa nóng môi cũng tiệm hôn tiệm thâm dung cẩn cho dù trải qua quá vô số sóng to gió lớn mục thanh y lìa vẫn như cũ chỉ là cái chưa kinh nhân sự khuê chung nữ tử lúc này cái kia vai phong một cõi một tướng phảng phất nháy mắt không thấy bóng dáng trước mặt chỉ có cái kia nhu nhược quyển chuyển mỹ lệ thiếu nữ thanh thanh vân ca màu đỏ trướng màn chậm rãi rơi xuống khép lại giấu đi cả phòng ánh nến cũng che lại nửa thất xuân sắc đỏ thâm áo cưới cùng lễ phục bị người từ trướng màn tung ra chuẩn sắc không có lầm đáp ở một bên trên ghế thiếu nữ ngượng ngùng yêu kiều rên rỉ ở tân phòng trung dần dần vang lên hồng trong liều điên đảo gối chăn tuấn mỹ nam tử cùng mỹ lệ nữ tử gắn bó bên nhau liều chết chiến miên. dung cẩn đau thiếu nữ thâm giọng đau hô Thanh thanh, đừng sợ nam tử thanh âm trầm thấp, mang theo nhàn nhà tần nhẫn. Dần dần mà, một tia nhỏ vụng ngâm khẽ từ hồng trong trướng chảy ra, thực mau liền gia nhập càng nhiều trầm thấp thở dốc, nhu nấm ra một thất kiểu diễm cảnh xuân. Hồng chứng ngoại, long vượng hoa trúc cao chiếu, chiếu ra một thất từ đỏ. Trên ghế, thêu long văn quần áo cùng thêu phượng văn lễ phục trọng điệp, ở ánh nến hạ chiếu ra một bộ long phượng chỉnh tường bản vẽ. Đêm khuya tĩnh lặng tân phòng một mảnh yên lặng, chỉ có gia cấm nến hoa trúc vẫn như cũ ở lặng lặng mà thiêu đốt thỉnh thoảng chán ra nhẹ nhàng động tĩnh. Trên giường một đôi bích nhân giao cổ mà miên. Dung Cẩn chậm rãi mở to mắt, tuấn mỹ dung nhan thượng không có việc gì thỏa mãn cùng sung sướng ý cười. Túi đầu nhìn bên người ngủ say nữ tử, trên mặt ý cười càng thấy rõ ràng. Thanh thanh. Túi đầu hôn môi thiếu nữ đỏ bừng che miệng, Dung Cẩn thấp giọng nói. Dung Cẩn trong lúc ngủ mơ nữ tử mặt hồng hào dung nhan mang theo tiên thấy mỏi mệt, mày đẹp nhíu lại. Dung Cẩn chịu mến hôn hôn nàng, giơ tay gợi lên một sợi chính mình sợi tóc. Ở gợi lên một tia thanh y lìa sợi tóc thập phần thuần thục đem hai lũ sợi tóc đánh một cái xinh đẹp nơ con bớm vừa lòng nhìn nhìn chính mình cái tác dung tiểu công tử cười càng thêm vui vẻ sợi tóc tương truyền không khỏi xả đến quá xa bừng tỉnh ngủ say chung nữ tử hắn thật cẩn thận đem người ôm nhập chính mình trong lòng ngực rút xong rồi trong chốc lát trong tay quấn quanh pháp kết mới vừa rồi chậm rãi như nước kết tóc làm phu thê từ đây ta đó là ngươi, ngươi đó là chuyện ngoài lề thân ái đắ nó Quốc Khánh vui sướng nha, A Cửu cùng Thanh Thanh cuối cùng kết hôn, bái đại thần cầu quá. 191 tân hôn du lịch. Sang sớm, Mục Thanh Y đi chậm rãi mở to mắt, bên người bất đồng với thường lui tới độ ấm làm nàng không khỏi hướng bên cạnh lói đi, lại bị rối rắm ở bên nhau sợi tóc xả một chút, một cánh tay nhẹ nhàng đem nàng cầu trở về, Dung cẩn thấp giọng tiếng cười ở bên tai vang lên, Thanh Thanh, tỉnh. Ánh vào mi mắt chính là cả phòng vui mừng mà tôn quý màu đỏ rực. Còn có trước mặt nam nhân Tuấn Mỹ không có một tia khuyết tật miệng cười. Một thanh y gì không khỏi trên mặt nóng lên, Mỹ lệ dung nhan thượng nhiễm một mặt nhàn nhạt đỏ bừng. Xem ở dung cẩn trong mắt lại càng thêm tiểu diễm động lòng người, mỉm cười đôi mắt không khỏi buồn bã. Toàn thân phảng phất bị nghiền quá một lần đau nhức làm nàng muốn đứng dậy cũng không có thể ra sức. Ngươi! Thanh thanh muốn cái gì? Khó chịu sao? Dung cẩn ôn nhu hỏi nói. Một thanh y gì túi đầu nhìn đến trước mặt triền ở bên nhau sợi tóc, hỏi, đây là cái gì? Dung Cẩn cười nói, kết tóc phu thê, tự nhiên muốn kết tóc mới được. Một thanh y thìa vô ngữ, ngươi liền tính toán như vậy vẫn luôn cùng ta cột vào cùng nhau sao? Dung Cẩn mày kiếm hơi chọn, giơ tay về khởi cột vào cùng nhau sợi tóc, khe hở ngón tay nhẹ nhàng phất quá, sợi tóc đồng thời tách ra. Chỉ thấy Dung Cẩn đầy mặt vui sướng đứng dậy xuống giường, từ nơi không xa bàn trang điểm thượng lấy ra một cái hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tốt túi gấm, cẩn thận đem sợi tóc trang đi vào sau đó cẩn thận hệ hảo lại thả lại hồ gấm. Nhìn hắn làm này hết thảy, mục thanh y gì ở bên môi cũng dơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Trong một đêm, dung cẩn giữa mày tối tâm chi khí tựa hồ tan đi rất nhiều. Vô luận là người nào hiện tại thấy được đều sẽ dễ dàng nhìn ra được, hắn hiện tại tâm tình phi thường hảo. Mục thanh y chậm rãi chống giường muốn ngồi dậy tới, thanh thanh, ngươi muốn cái gì ta giúp ngươi lấy. Mục thanh y gì nói, ta muốn đứng dậy. Thời gian đã không còn sớm. xác thật là không còn sớm, bên ngoài sắc trời đã đánh giá. Chỉ là hôm nay là hoàng đế bệ hạ tân hôn ngày hôm sau, tự nhiên là không dùng tới chiều, cũng không có vài người có lá gan lúc này tới quấy rầy tân nhân. Dung cẩn vội vàng đem nàng đè ép trở về, nói, hôm nay không cần lâm chiều, chiều chính ta đã tìm người xử lý, thanh thanh không cần lo lắng, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trong chốc lát đồ ăn sáng đưa tới, dung một ít lúc sau lại nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta ở đi ra ngoài chơi. Mục thanh y thì hiện tại cũng sắc thật không muốn gặp người. Nếu Dung Cẩn nói như vậy nàng tự nhiên cũng không có gì ý kiến, thuận theo một lần nữa nằm trở về. Chờ đến một thanh ý ghi lại lần nữa hành lễ thời điểm cũng đã tiếp cận chính ngọ mở to mắt liền nhìn đến cách đó không xa Dung Cẩn đang ngồi ở bàn liền phê duyệt sổ con. Tuấn Mỹ Dung nhan thượng ngày xưa tối tâm cùng sát khí tựa hồ trở thành hư không, nửa rũ mặt nghiêm túc nhìn trong tay sổ con, một thanh y chỉ nhìn đến nửa bên hoàn Mỹ sơn mặt, nghiêm túc Dung cửu công tử tựa hồ càng Tuấn Mỹ, một thanh ở bên môi gợi lên một tia nhợt nhạt tươi cười. Thanh thanh được rồi. Mục Thanh Y Lệ vừa mở mắt ra, Dung Cẩn liền phát giác, gác xuống trong tay sổ con ngẩng đầu liền nhìn đến Tân Hôn Thê Tử chính diện mang mỉm cười nhìn chính mình. Bước nhanh đi đến mép giường nâng dậy Mục Thanh Y Lệ, người tới. Ngoài cửa đã sớm chờ cung nữ vội vàng tiến vào, cung kính một phút, gặp qua bệ hạ, gặp qua một tướng. Mục Thanh Y Lệ nhún mày, Doanh Nhi cùng hoắt xu đầu. Dung Cẩn mỉm cười, thân mật hôn hôn nàng giữa mày, Doanh Nhi đi chuẩn bị cơm chưa đi? Ta làm hoa su đi chuẩn bị ở chúng ta muốn đi ra ngoài đổ vật. Mục thanh y có chút kinh ngạc, đi ra ngoài. Dung cẩn gật đầu nói, 5 ngày không dùng tới chiều, chúng ta đi ra ngoài chơi. Mục thanh y khẽ than thở, dung cẩn dối tay, một ngón tay nhẹ nhàng điểm trụ đỏ bừng môi đỏ, không cần lo lắng, hết thể ta sẽ an bài tốt. Thanh thanh chỉ cần cùng phu quân cùng nhau đi ra ngoài giải sầu thì tốt rồi. Không được phản đối. Đồng ý liền thân thân ta. Nhìn trước mắt tươi cười thân thiết. Nhưng là ánh mắt lại rõ ràng ở nói cho nàng không đồng ý theo ta thân người nam nhân, một thanh ý đi cũng chỉ đến nhận thua. Hơi hơi mỉm cười, túi người ở bên môi hắn nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Tuy rằng cảm thấy thanh thanh quá có lệ, bất quá dung cửu công tử vẫn là không có bắt bẻ, vừa lòng vô vô tay nói, tiến vào Vài tên cung nữ vội vàng tiến vào hầu hạ, kỳ thật cũng không có các nàng hầu hạ địa phương, trừ bỏ đoan thủy tiến vào bên ngoài, khác như là thay quần áo vấn tóc từ từ sự tình đều bị hoàng đế bệ hạ ôm Đồm thậm chí cựu công tử còn tính toán tự mình vì tân hôn ái thê hoa trang. may mắn, một thanh y đi hề nhìn đến hắn lôi kéo đồ vật ở chính mình trên mặt nét bút, đốn giác không ổn, vội vàng một tay kéo qua tỏ vẻ chính mình tới liền có thể. dung cẩn hơi giác có chút thất vọng sai mất phu thê chi gian hỏa mi chi nhạc, nhưng là ở một thanh y kiên trì dưới ánh mắt, vẫn là chỉ phải về vải từ bỏ. ngồi ở mép giường, nhìn ngồi ở gương trang điểm trước nữ tử an mặc một thân tuyết thanh sắc la y đi hề, như mây tóc đen vặn thành một cái tùng tùng búi tóc. Mấy chỉ tinh xảo trâm, cải nghiêng nghiêng cắm. Một chi phượng hoàng dương cánh tua kim bộ diêu ở phát gian run rẩy. Thanh nhã thoát tục lại không mất tân hôn vui mừng cùng đẹp đẽ quý giá. Nàng tùy ý nhẹ miêu mày đẹp, không cần son phấn đó là một cái mỹ mạo tuyệt luân tiếu giai nhân. Dung Cẩn trong nháy mắt đôi mắt ôn nhu như nước. Ở gặp được Thanh Thanh 19 năm qua, hắn vẫn luôn là một người. Vô luận là 8 tuổi phía trước ở Mai Viên, vẫn là 8 tuổi lúc sau ở Tây Việt Cửu hoàng tử cùng Vân ẩn công tử thân phận chi gian bồi hồi. Vô luận là nào một cái lộ, vẫn luôn là hắn một người nói thầm độc hành, chưa bao giờ biết có nơi nào như về, có nơi nào như luyến. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cuộc có một cái ra, có một cái yêu cầu vinh viễn bảo hộ người. Như vậy cảm giác, chưa bao giờ từng có viên mãn cùng tràn đầy. Bị hắn ánh mắt nhìn chầm chầm nàng liền, một thanh y lì nhịn không được xoay người đối thượng hắn ôn nhu đôi mắt. Đẹp sao? Dung cẩn nghiêm túc gật đầu, như vậy liền hảo, son phấn chỉ biết bẩn thanh thanh mỹ lệ. Một thanh y lìa mỉm cười mỉm cười, vô luận là cái gì nữ nhân, luôn là thích nghe dễ nghe lời nói. Khởi bẩm bệ hạ, tiểu thư, sửa dùng cơm chưa? Doanh nhi bưng thân thủ làm một thanh y lìa làm thích thức ăn tiến vào, nhìn đến đã đứng dậy một thanh y trên mặt tươi cười càng sâu. Doanh nhi chúc mừng bệ hạ, chúc mừng tiểu thư. Dung cẩn tâm tình sung sướng, vừa lòng gật đầu nói, thực hảo, chính mình đi tưởng bần chỗ đó lĩnh thường đem, ngươi cùng Hoắc su cùng nhau. Những người khác mỗi người trở lên 3 tháng đồng bạc. Dung cửu công tử tâm tình tốt thời điểm luôn luôn rất hào phóng. Trong điện các cung nữ vội vàng tạ ơn, đồng thời có chút hâm mộ nhìn về phía Doanh Nhi. Giống nhau Bệ hạ đánh thưởng trực tiếp liền nói, nhưng là nếu làm đi tưởng tổng quản nơi đó lĩnh thưởng vậy không phải giống nhau ban thưởng. Đôi khi một lần ban thưởng các nàng này, đó bình thường cung nữ cả đời cũng không chiếm được. Tạ bệ hạ. Doanh Nhi doanh doanh nhất bái, mỉm cười lui đi ra ngoài. Doanh Nhi trời sinh tính tinh danh, tự nhiên minh bạch Bệ hạ đây là tự cấp nàng cùng Hoắc su căng mặt mũi. Nàng cung Hoắc su đều là từ ngoài cung tới, cũng không phải giống nhau cung nữ, tục ngữ nói cường long áp bất quá điệu đầu xà, muốn chỉ huy đến động này đó cung nữ nhất định phải có cũng đủ uy tín. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là bệ hạ coi trọng cung ban thưởng. Quả nhiên, mới ra cửa điện, nguyên bản còn đối bọn họ mang theo chút tìm hiểu cùng cân nhắc ánh mắt cung nữ bọn thái giám lập tức đều nhiệt tình vây thượng chít chít sao sao sưng tỉ nói muội Dùng qua cơm chưa? Dung cựu công tử tâm tình sung sướng cùng tân hôn thê tử thay đổi một thân thường phục mang theo vài người liền ra hoàng cung sau đó trực tiếp ra kinh đi. Làm đang ở hàm trương cung ra sức xử lý chính vụ trang vương bọn người sôi nổi mắt choáng váng. Mới vừa đăng cơ liền đem chiều chính ném cho đã từng còn cùng nhau tranh quá ngôi vị hoàng đế trang vương. Hoàng đế bệ hạ thật sự là yên tâm. Nhưng thật ra Dung tuyên cẩn thận nghĩ nghĩ không để ở trong lòng. Bệ hạ liền tính ly kinh nhất định cũng sẽ không quá xa. Hiện giờ trong kinh thành quan trọng vị trí thượng đều là hoàng đế tín nhiệm người, ngắn ngủ mấy ngày có thể xảy ra chuyện gì. Hùng chi, liền tính thật sự ra chuyện gì, tưởng tượng dung cẩn võ công tu vi, trừ phi có năm chắc trước một bước lộng chết hán, nếu không muốn sống ai đều đừng tùy tiện loạn nghị cách hảo. Chúng ta đây là muốn đi đâu nhi. Ra khỏi thành, một thanh y có chút tò mò nhìn nhìn bên ngoài, xe ngựa chính hướng tới cùng kinh thành tương bội phương hướng mà đi, chỉ là dung cẩn không nói, liền nàng cũng không biết mục đích địa rốt cuộc là chỗ nào. Dung cẩn đảo cũng không điếu người ăn uống, lại cười nói, bành thành. Mục thanh y thì hề mày, có chút khó hiểu nhìn dung cẩn. Dung cẩn cười nói, đều là bành thành được sương hoa thành, một năm bốn mùa phồn hoa tự cẩm. Nhưng là thanh thanh có biết bành thành cái nào mùa đẹp nhất? Mục thanh y thì chấm ngâm một lát, có chút tò mò nói, bốn năm tháng, mâu đơn. Dung cẩn gật đầu khen, thanh thanh quả thực thông tuệ vô song, bành thành vị trí thiên tây bắc, địa phương khắc tháng năm mâu đơn đã qua nhất thịnh hoa quý. Nhưng là bành thành mẫu đơn lại khai đến buổi lúc. Chúng ta lúc này đi, chính đổi kịp lúc, Huống chi, thanh thanh không nghĩ đi xem phùng chỉ thủy ở bên kia làm thế nào sao. Bành thành khoảng cách kinh thành cũng không xa, ra roi thúc ngựa nói một ngày đều là có thể đến. Nhưng thật ra nếu ngồi xe ngựa, dung cẩn thấp giọng cười nói, phía trước chấn trên liền đổi khoái mã. Hơn nữa, cũng không cần như vậy câu nệ thời gian, trong kinh thành già không được nhiễu loạn. Ngươi nhưng thật ra yên tâm. Không phải có đại ca ở sao liền tính thật ra chuyện gì hắn nhất định cũng có biện pháp khống chế được cục diện. Hơn nữa, mấy ngày nay trong hoàng thành những người đó cũng thành thật không ít, tuyệt đối không dám ở ngay lúc này gây sóng gió. Mục thanh ý gì vô ngữ nhìn mấy người nào đó, thật sẽ bỏ gánh, này xem như nối đại ca trả thù sao. Nhìn một thanh ý tựa giận phi giận ánh mắt, dung cửu công tử cũng chỉ là cao giọng cười, túi người ngầm ở nàng đỏ bừng đến môi đỏ. Đoàn người dọc theo đường đi đi không nhanh không chậm, ngày thứ ba chính ngọ cũng tới Bành thành. Quả nhiên như dung cẩn theo như lời, bành thành mẫu đơn khai đến vừa lúc. Cùng lần trước tới thời điểm trên đường cái lui tới đều là mang theo binh khí người trong giang hồ không giống nhau. Lần này lại đến đến bành thành trên đường cái hành tẩu lại phần lớn là ăn mặc nho sinh áo choàng, văn nhã có lẽ người đọc sách cùng phong lưu phong khoáng văn nhân nhà sĩ. Mẫu đơn tôn quý sáng lạn cùng cúc hoa thanh giật thoát tục so sánh với, chỉ có một loại bất đồng mỹ lệ là mọi người nhiều thế hệ truyền thống. Thản nhiên hành tẩu ở trên đường cái mọi người thần sắc nhàn nhã sung sướng. Có phải hay không nghe được có người ngâm thơ làm phú, phản phất nhàn nhạt mùi hoa chung cũng ẩn chứa điểm điểm mặc hương giống nhau. Đây mới là bành thành làm Tây Việt hoa đều ứng có bộ dáng, năm trước cúc hoa sẽ thật đúng là bị đập hư. phùng chỉ Thủy hiển nhiên đã sớm nhận được tin tức, tuy rằng dung cẩn cùng một thanh ý đều nói không được lộ ra lại vẫn là ở phủ sớm cung nền. Nhìn đến đi theo một thanh ý phía sau doanh nhi càng là đầy mặt vui mừng. Vợ cả mất sớm, Phung chỉ Thủy chỉ có này một câu tự nhiên là vạn phần yêu thương hiện giờ nhìn đến nữ nhi đi theo tiểu thư bên người hết thể mạnh khỏe cũng yên tâm nhiều bệ hạ tiểu thư đem hai người dẫn vào trong sảnh phùng chỉ thủy mới vừa rồi cung kính tiến lên hành lễ dung cẩn vây vây tay ý bảo hắn không cần đa lễ phùng chỉ thủy cười nói bệ hạ cùng tiểu thư đại hôn chỉ thủy còn chưa từng chúc mừng đâu cung chúc bệ hạ cùng tiểu thư bách niên hảo hợp sớm sinh quý tử một thanh y tiểu nhan hơi vượng cười nhạt nói phùng tiên sinh hạ lễ ta thấy được như thế nào có thể nói không có Bành thành khoảng cách kinh thành không xa, Phùng Chỉ Thủy tuy rằng không thể hồi kinh, lại vẫn là phái người tặng hạ lễ trở về. Là hai buồn khai con mắt mâu đơn, Ngụy tím Diêu hoàng, đều là mâu đơn bên trong chân phẩm. Cho dù là hoàng cung bên trong, như vậy tốt phẩm tướng cũng là khó gặp, có thể thấy được Phùng Chỉ Thủy vẫn là phí không ít tâm tư. Lời này, nhưng thật ra pha hợp dung kiểu công tử tâm ý, vừa lòng cười nói, thừa phượng trương tiên sinh cắt ngôn. Mục thanh y chỉ phải đoán hận chừng mắt nhìn người nào đó giống nhau. Nhìn đến hai người chi gian hỗ động, phùng Chỉ Thủy trong lòng cũng là thập phần cao hứng. Tiểu thư cùng bệ hạ quan hệ hòa thuận, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Khách và chủ quân thần ngồi xuống, phùng Chỉ Thủy mới vừa rồi nói, nghe nói đại công tử tới rồi kinh thành, không biết đại công tử cùng mộ dung công tử hay không mạnh khỏe. Một thanh ý lìa đem mộ dung hi cùng Cố Tú Đình sự tình nói đơn giản một lần, phùng Chỉ Thủy tuy rằng đối với Cố Tú Đình quyết định có chút tiếp hận lại cũng không nói thêm gì. Cố ra đối hắn có ơn hắn cũng nguyện ý trả giá cả đời báo đáp cố gia ân tình. Nhưng là lại không thể ý vào chính mình cùng cố ra quan hệ cậy ra lên mặt, chỉ cần đại công tử suy xét rõ ràng, hạ quyết tâm, hắn cũng sẽ không nhiều ít cái gì. Hơn nữa này nửa năm qua ở Bành Thành, tuy rằng chỉ là cái nho nhỏ phủ doãn, Phùng Chỉ Thủy lại tự giác quá thập phần phong phú. Hắn bản thân liền không phải kêu công danh lợi lộc như mây bay người, nếu không năm đó cũng sẽ không đi tham gia khoa cử. Chẳng qua, nhân sinh trên đời có cái nên làm có việc không nên làm thôi. Hiện giờ 3 năm đã năm gần 40 mới bắt đầu con đường làm quan tri lộ, nhưng là Phùng Chỉ Thủy lại cũng làm thập phần nỗ lực. Bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền đã đem toàn bộ Bành Châu thống trị thỏa đáng. Tự xong rồi cũ, Phùng Chỉ Thủy liền thỉnh hai người trước tiên ở trong phủ hơi sự nghỉ tạm. Có chút tiếc hận cười nói, đáng tiếc bệ hạ cùng tiểu thư muộn mấy ngày, bằng không còn có thể theo kịp Bành Thành Hoa Mẫu Đơn sẽ. Đều nói Tây Việt Hoa đều danh dương thiên hạ, Vi thần lần đầu tiên nhìn thấy này, Mẫu Đơn sẽ thời điểm cũng là thập phần kinh ngạc. Chính là hiện giờ, bành thành còn ở không ít văn nhân nha sĩ, không đợi đến hoa mẫu đơn quý qua đi, bọn họ ước chừng cũng sẽ không đi. Mục thanh y gì mỉm cười nói, vừa mới vào thành liền nhìn đến mãn thành mẫu đơn nở rộ, sáng lạn như cẩm. Như thế cảnh đẹp, nói là nhân gian tiên cảnh cũng không quá. Có thể ở nơi này, thật sự là thật có phúc. phùng chỉ thủy cười nói, còn không phải sao, này trong thành hiện tại liền ở không ít chuẩn bị tham gia năm nay ân khoa sĩ tử. Bành thành ly kinh thành gần có hay không những cái đó dườm dà sự vật những cái đó không nghĩ phản quan hệ đi cửa sau chỉ nghĩ lòng nghi ngờ cần cù học tập người đọc sách rất nhiều liền ở tạm ở trong thành chờ đến khoa cử gần ở khởi hành đi trước mục thanh y liền cùng dung cần liếc nhau mục thanh y liền mỉm cười cười nói kia nhưng thật ra rất thú vị có rảnh không ngại đi gặp phùng chỉ thủy ngẩn người lúc này mới nhớ tới trước mắt mục thanh y còn có một cái khác ghê gớm thân phận tây lang đại thừa tướng Không trách tây lăng người bảo thủ nhóm nhất thời không tiếp thu được một thanh y gì thân phận, cho dù là phùng chỉ thủy người như vậy, một không cẩn thận cũng dễ dàng xem nhẹ rất này một tầng. Rốt cuộc, nữ tử vì tương thật sự là quá mức nghe rợn cả người, mà một thanh y ở bản thân có quá mức ôn hòa vô hại, nhưng thật ra phùng chỉ thủy đem nàng hiện giờ thân phận nhìn. Nhưng là phùng chỉ thủy có thể là năm đó cố lao thừa tướng coi trọng người, đều có này bất phàng chỗ. Phục hồi tinh thần lại, ha ha cười nói, chỉ lo cùng bệ hạ tiểu thư ôn chuyện nhưng thật ra nhìn bái kiến một tướng dứt lời đó là thật sâu mà vái chào đúng là quan viên nhìn thấy quan trên quan lớn lễ nghi Phung đại nhân nỗ lực người một nhà ngầm không cần như thế giữ lễ tiết mục thanh y lìa vội vàng cười nói phùng chỉ thủy cung kính nói đa tạ tiểu thư banh thanh quả thật là cá nhân kiệt địa linh địa phương so với người ở kinh thành tâm hồ nào càng làm cho nhân tâm tình sung sướng sáng sớm liền cơm sáng đều không có dùng mục thanh y lìa liền bị dung cẩn lôi kéo ra cửa Nguyên bản doanh Nhi cùng Hoắc su cũng muốn đi theo, lại bị một thanh y để ngăn cản, ngươi cũng là cái thái thú tiểu thư, nhưng cái đó sự tình giao cho người khác làm là được. Lâu như vậy không thấy, nhiều bồi bồi phùng tiên sinh đi. Đến nơi Hoắc su, tự nhiên cũng không cần mang theo. Âm thầm có thị vệ đi theo, ở bành Thành nơi này, có thể cùng dung cẩn động thủ người chỉ sợ còn không có sinh ra, cũng liền không có cái gì nhưng lo lắng. Còn không bằng phóng Hoắc su chính mình tự tại một ít. Hai người nắm tay đi ở bành thành trên đường cái xuất chúng tư Dung tự nhiên đưa tới không ít người qua đường chú mục Hai người lại ai đều không thèm để ý, biên đi liền thưởng thức ven đường khai chính diễm mẫu đơn, bất chi bất giác liền tới tới rồi một tòa có chút quen mắt lâu trước, Dung cửu không khỏi có chút vui vẻ, thanh thanh còn có nhớ hay không nơi này. Nhưng bất chính là kia xui xẻo bành thành đệ nhất khách điếm mộ hoa lâu sau. Lôi kéo một thanh y lìa đi vào, trưởng quầy vừa thấy hai người quần áo bất phàm lập tức liền đón đi lên nhưng là đương thấy rõ ràng dung cẩn bộ dáng là trên mặt tươi cười liền cứng đờ cách xa nhau bất quá ngắn ngủn nửa năm nhiều trường quay tự nhiên sẽ không quên nửa năm trước vị này vân ẩn công tử ở hắn nhà này tiểu điếm làm cái gì đáng sợ sự tình vân vân ẩn công tử trường quay gương mặt tươi cười cứng đờ trường quay như thế nào nhận ra hắn là vân ẩn công tử mục thanh y gì có chút tò mò hỏi lần trước tới dung cẩn vẫn luôn đều mang mặt nạ lúc này đây lại là quang minh chính đại đi vào tới Trường quay cười làm lành nói, cái này sao, vấn ẩn công tử khí thế phi phạm, hơn nữa. Còn có vị cô nương này nếu dung cẩn một người tới, trường quay có lẽ liền cảm thấy có điểm quen mắt có điểm giống, nhưng là nếu bên người lại đi theo một cái mục thanh y như vậy mỹ lệ nữ tử, như vậy liền rất hảo nhận. Nhìn trường quay rõ ràng một bộ muốn đóng cửa tiễn khách rồi lại không dám đáng thương bộ dáng, dung cẩn nhướng mày cười nói, không cần lo lắng, hôm nay bản công tử không tìm ngươi phiền thoái. Ngai tùy tiện tìm ai phiền toái ta cũng ăn không tiêu ai trưởng quẩy trong lòng yên lặng nói. Liếc mắt một cái nhìn ra trưởng quẩy trong lòng suy nghĩ, dung cẩn tức giận mắt trợn trắng, lôi kéo một thanh y li lên lầu đi, "Đừng vông nghĩa, sẽ sẽ đưa chút ăn ngon sớm một chút lại đây." Bị đói bản công tử phu nhân, hủy đi ngươi mộ hoa lâu. Gặp được như thế không nói lý người, còn có thể như thế nào? Trưởng quẩy công đạo một tiếng tiểu nhị, tự mình đi phòng bếp phân phó. Lầu hai thượng, hiện giờ đã qua mẫu đơn sẽ nhất náo nhiệt thời điểm. Mộ hoa lâu cho dù là bảnh thành đệ nhất khách điếm, bên trong người cũng hoàn toàn không đặc biệt nhiều. Rốt cuộc, cái gọi là đệ nhất, liền tỏ vẻ giá cả xa xỉ. Chân chính những cái đó khổ hàn học sinh cũng là trụ không dậy nổi như vậy địa phương. Có thể ở lại ở chỗ này, ít nhất cũng đều là khá giả nhà con cháu. Toàn bộ lầu hai thượng cũng bất quá làm mười mấy bản bộ dáng, rộn ràng nhốn nháo không tính ăn tính lại cũng không tính ẩm ý. Hai người vừa xuất hiện ở cửa thang lầu, liền hấp dẫn không ít người lực chú ý rốt cuộc. Vô luận là dung cẩn vẫn là một thanh ý hề, dung mạo khí chất đều không phải người bình thường có thể so. Dung cẩn cũng liền thôi, lại đẹp cũng là cái khó được, cho nên, ánh mắt mọi người đều rơi xuống một thanh ý lìa trên người. Trong lòng không cấm âm thầm tiếc nuối như vậy Mỹ lệ nữ tử thế nhưng đã danh hoa có chủ. Đồng thời, cũng không thể không nhụt chí thừa nhận chính mình vô luận dung mạo khí độ cùng nữ tử bên người tuấn Mỹ nam tử căn bản là không đến so, liền vừa mới dâng lên nửa điểm tranh cường chi tâm cũng bị héo héo bắt tắt. Nhìn mọi người sôi nổi tránh đi ánh mắt, dung cẩn vừa lòng gật gật đầu. Sau đó có chút buồn bực phát hiện một cái khác vấn đề. Hiện giờ thanh thanh khôi phục nữ như thân, tuy rằng hai người thành thân rất tốt, nhưng là... Thế tất sẽ dước lấy càng nhiều háo sắc đồ đệ thèm nhỏ dãi, cái này... Đã có thể đại đại không hảo. Chẳng lẽ về sau, muốn em không mừng sắc đẹp làm quan viên mỗi năm kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn? Ân, Ai dám thấy rõ thanh liếc mắt một cái, khấu hắn kiểm tra đánh giá biếm đến Thâm Sơn cùng cốc đi trồng trọt chăn dê. Tưởng cái gì đâu? Nhìn hắn vẻ mặt âm hiểm ý cười, Mục Thanh Ý thì có chút kỳ quái hỏi. Dung Cẩn ho nhẹ một tiếng, vội vang nói, không có gì, tưởng vừa mới cái kia trưởng quầy thật là không tức thời, bản công tử cùng Thanh Thanh chịu thăm, là hắn nảy mộ hoa lâu tám đời vinh hạnh. Mục Thanh Ý liếc gật đầu cười nói, kia nhưng thật ra, ngươi đi được thời điểm nếu chịu cho hắn viết cái tấm biển nói, hắn khẳng định đem ngươi cung lên mỗi ngày thăm viếng. Đáng ra không phải Dung Cẩn người này Mà là hắn là khoảng, dung cẩn này hai chữ tốt nhất có kia đỏ tươi hơn tỉ. Mơ tưởng. Dung cẩn ghét bỏ nói, lão nhân kia cư nhiên dám ghét bỏ hắn, còn muốn đuổi hắn cùng thanh thanh đi ra ngoài. Cho hắn để tấm biển. soát hắn một chán mực nước còn kém không nhiều lắm. Một thanh y gì có chút tò mò nhìn nhìn trong đại sảnh tốt 5 tốt 31 tòa thư sinh, thấp giọng nói, ân khoa không phải su khoa cùng năm khoa sao. Này đó phần lớn đều là cử từ đi. Như thế nào không thấy võ cử đâu. Này đó văn nhân có tuổi bất quá nhược quán bộ dáng cũng có lớn tuổi qua tuổi bất hoặc. Chỉ từ bọn họ khí độ thần thái là có thể nhìn ra được tới bọn họ hẳn là chuẩn bị ân khoa sĩ tử mà không phải đơn thuần tới bành thành chơi văn nhân mặc khách. Một thanh y dưới ánh mắt rừng ở kia mấy cái rõ ràng qua tuổi 40 người đọc sách trên người, cố gia người tài xuất hiện lớp lớp, liền chưa từng có ăn tết quá 25 còn không có thi đầu khoa cử người. Năm đó cô Tú Đình tham gia khoa cử thời điểm cũng bất quá mới 18 tuổi mà thôi. Bởi vậy một thanh y dì tuy rằng nghe nói qua có người khảo thí khảo đến lao, lại chưa từng gặp qua người như vậy. Dung Cẩn thấp giọng cười nói, võ cử không cần chuẩn bị, chỉ cần thuộc đọc một ít binh thư, đến lúc đó so chính là võ công cao thấp. Liên tính muốn chuẩn bị ở bành thành loại này mềm như bông địa phương, chỉ sợ chỉ biết càng chuẩn bị càng kém, nếu là có tâm người có thể đi biến thành diệt phỉ hoặc là chảo mấy cái đạo tặc gì đó thử xem. Một thanh y dì dũ mi tưởng tượng, cũng không khỏi nhuẩn miệng cười. Còn không phải sao? Bành thành như vậy Mỹ lệ lại yên lặng địa phương, đã lâu rồi liền nàng đều nhịn không được có chút nhàn vân giá hạc tâm tư, những cái đó dựa võ công võ cử nhân ở chỗ này có thể có cái gì tôi luyện địa phương. Thanh thanh tò mò lời nói, hồi kinh bắt đầu khảo thí thời điểm ta dẫn ngươi đi xem. Dung Cẩn thấp giọng cười nói. Mục thanh y gì gật đầu nói, cũng hảo. Dung Cẩn nhướng mày lấy cầm chỉ chỉ cách đó không xa những cái đó người đọc sách, nói, thanh thanh hiện tại cũng có thể nhìn xem những người này. Nói không chừng về sau bọn họ còn muốn kêu người một tiếng lao sư đâu. Gì? Một thanh y có chút kinh ngạc nhìn Dung Cẩn, Dung Cẩn không thèm để ý vô về cầm nói, thanh thanh vừa mới vào chiều, căn cơ chưa ổn. Năm nay ân khoa vừa lúc là một cơ hội, không phải sao? Nếu thanh thanh có thể thu phục này một đám tuổi trẻ quan viên, về sau sự tình liền sẽ dễ làm rất nhiều. Cho tới nay quy củ đó là như thế, mỗi một lần khoa cử quan chủ khảo, thượng bảng học sinh cần xưng là tòa sư cũng tương đương là quan chủ khảo môn hạ có nửa sư chi nghi. Mà này đó học sinh vào chiều làm quan về sau, trừ bỏ nào đó bản thân liền có phép phái, giống nhau học sinh đều là tuyệt không sẽ phản bội tòa sư, bởi vì khi sư diệt tổ đối người đọc sách tới nói tội không thể thứ tội lớn, một khi làm như thế, về sau ở quan trường tiền đồ cũng tương đương như vậy đoạn tuyệt. Dung cần làm như thế, tự nhiên chính là muốn vì một thanh ý đi nhiều tìm một ít giúp đỡ. Một thanh ý đi như mày nói, chỉ sợ ta tư lịch không đủ, Có thể đảm nhiệm khoa cử quan chủ khảo không chỉ có riêng là yêu cầu quyền cao chức trọng, đương hạnh danh vọng thiếu một thứ cũng không được. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, có cái gì không đủ, đương chiều thừa tướng tự mình chủ khảo là bọn họ vinh hạnh. Một khi thượng bảng đó là thừa tướng môn sinh, ân, Nói là môn sinh thiên tử cũng hoàn toàn có thể a. Tuy rằng trải qua thi đình thượng bảng sĩ tử cũng đều có thể xưng được với là môn sinh thiên tử, nhưng là này có thể giống nhau sao? Nếu là ngôi cái sĩ tử đều cảm thấy môn sinh thiên tử liền không có nỗi lo về sau, trên triều đình ước chừng cũng không có như vậy nhiều bị đảng tranh pháo hôi kẻ xui xẻo. Nhưng là hắn cái này môn sinh thiên tử nhưng không giống nhau, hoàng đế cùng thừa tướng là phu thê, cỡ nào hảo phản quan hệ lối ta, này đó sĩ tử chỉ cần còn không có ngốc, liền đều sẽ đối thanh thanh cung cung kính kính nói gì ngay nấy. Ngay vậy, một thanh y tức giận liếc mắt nhìn hắn, quay đầu đi không hề để ý tới hắn. Không bao lâu... Trưởng quầy liền tự mình đưa tới các màu tinh xảo sớm một chút, thái độ ân cần làm chung quanh người đọc sách đều không khỏi nhìn nhiều bọn họ vài lần. Một thanh y có chút tiếc nuối nhìn xem chính mình trên người quần áo, nữ nhi giả dạng thật đúng là có chút không có phương tiện. Nếu là ăn mặc nam trang, hiện tại liền có thể đi theo những cái đó người đọc sách tâm sự, nhưng là nếu hiện tại nàng quá khứ lời nói, này đó người đọc sách liền tính xem ở nàng là cái cô nương lớn lên cũng không tồi phân thượng đối nàng lễ phép tương đãi cũng tuyệt đối không có người muốn cùng nàng liêu chính sự hai người một bên ăn đồ ăn sáng, một bên nghe người đọc sách có một câu không một câu tán gẫu. đột nhiên có người không biết như thế nào vang lên, liêu nổi lên trong kinh thành sự tình. các vị cùng trường, các ngươi nói, nay tân hoàng bệ hạ cùng vị kia một thừa tướng rốt cuộc là chuyện như thế nào? cái này đề tài hiển nhiên rất có chút ý tứ. đang ngồi mọi người nhìn nhìn bốn phía trừ bỏ mới tới kia đối nam nữ bên ngoài đều là người đọc sách, cũng liền không hề để ý ngươi liếc mắt một cái ta một câu nói lên. nghe nói kia một thừa tướng là hoa quốc minh trạch công chúa. Hoa quốc công chúa như thế nào có thể làm ta Tây Việt thừa tướng? Có người căm giận nói, Hoa quốc cùng Tây Việt tuy rằng không có gì không giải được huyết hải thâm thủ, nhưng cũng không phải vẫn luôn đều thái thái bình bình. Một cái ba mươi tới tuổi tả hữu thanh ý gì nho sinh cười nói, cái này sao các ngươi cũng không biết, này minh trạch công chúa căn bản không phải hoa hoàng công chúa, nghe nói là một cái cái gì hầu phủ địch nữ, bị hoa hoàng tán thưởng mới phong làm công chúa. Nếu không như thế nào hoa quốc hoàng thất họ mộ dung, nàng họ một đầu. Ta cho rằng một thanh ý gì là dùng tên giả đâu. Có người hứng thú bừng bừng nói. Nàng nguyên bản liền dùng tên giả Cố Lưu Vân, hiện giờ lại dùng tên giả một thanh ý gì, không phải sao. Nam tử dung đùi đắc ý nói, nghe nói này minh Trạch công chúa phá hoa hoàng Sủng ái, không biết như thế nào mất tích. Không nghĩ tới thế nhưng là đi theo bệ hạ hồi Tây Việt. Các ngươi có nhớ hay không, năm trước đi hoa quốc cấp hoa hoàng trúc thọ thời điểm, bệ hạ cũng là tùy tính. Chẳng lẽ nói có người thấp giọng nói. Này Minh Trạch công chúa là cùng bệ hạ tư buôn. Nghe nói chúng ta bệ hạ năm đó chính là có hoàng thành đệ nhất Mỹ Nam Tử Chi Sương. Sì. Những lời này tự nhiên là một tia không rơi lọt vào cửa sổ hai người trong thai. Dung cửu công tử phụt một tiếng thấp giọng buồn cười lên. Nhìn một thanh y trong mắt còn mang theo điểm điểm thủy quang. Hiển nhiên là cười không nhẹ. Còn không quên hướng tới một thanh y là mặt quỷ. Thanh thanh, ngươi muốn cùng ta tư buôn sao. Một thanh y âm thầm cắn răng, hướng tới Dung cẩn xinh đẹp cười Lại ở dung cẩn thất thần thời điểm hung hăng mà ở trên người hắn khác một phen, đau người nào đó rốt cuộc cười không nổi. Dung cửu công tử bị khuất nhìn nàng, thanh thanh muốn véo bản công tử cư nhiên còn dùng mỹ nhân kế, liền tính ngươi không cười bản công tử cũng nguyện ý cho ngươi véo a Các người rốt cuộc có biết hay không trọng điểm? Bên cạnh một cái nhìn qua tuổi dài nhất nam tử nhịn không được vô an nói, một thanh y ly thân là hoa quốc công chúa, lại là nữ tử, cư nhiên làm chúng ta Tây Việt thừa tướng, chẳng lẽ không cảm thấy này không hợp lệ pháp sao? Những người này hiển nhiên đều không quá thích cái này nam tử, tuy rằng hắn nói bọn họ cũng nghĩ tới, nhưng là này vẻ mặt khinh miệt là chuyện như thế nào. Có bản lĩnh chính ngươi đi làm Tây Việt thừa tướng, đừng khảo vài thập niên vẫn là cái tú tài ác bọn họ rồi dám chỉ là một thanh y y nữ tử thân phận, mà không phải coi khinh nàng nữ tử vì tương năng lực. Một nữ tử, có thể trở thành một triều thừa tướng, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào quân vương sùng ái liền có thể đạt tới. Hùng chi Lúc trước một thanh y đi làm phụng thiên phủ doán chính là tiên đế khâm thường, cũng không thấy nàng làm ra cái gì bại lộ tới. Chứng minh đối phương tuyệt đối có năng lực này. Tuy rằng thân là nam nhi không bằng nữ tử, làm cho bọn họ cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, nhưng là trước mắt này một vị chỉ do ăn không được quả nho liền nói quả nho toan. Khu, việc này ngay cả trong kinh thành quyền quý nhóm đều nhận đồng, chúng ta nói này đó cũng không có gì ý nghĩa đi. Mặt khác có người muốn đem cái này để tài xoa qua đi. Nhưng là kia nam tử lại có chút không thuận theo không buông thao ý tứ, trong kinh thành những cái đó quyền quý chỉ biết chụp bệ hạ mông ngựa, chỗ nào dám nói nửa cái không tử. Chúng ta thân là người đọc sách, nên theo lý cố gắng, lấy chính thiên hạ chi phong. Những người khác sôi nổi như mày, một bộ xem kẻ điên bộ dáng nhìn này trung niên nam tử. Một người tuổi trẻ một ít người có chút không kiên nhẫn, tức giận nói, kia giả huynh ngươi nói một chút, muốn như thế nào theo lý cố gắng. Giả họ nam tử ngạo nghễ nói, chúng ta muốn liên danh thượng thư bệ hạ bại miễn một thanh y lìa như thế không tuân thủ khuê vấn nữ tử đương lập tức lưu ly biếm lãnh cung gian đe cảnh cáo bên kia nguyên bản còn vẻ mặt ý cười dung cẩn thần sắc lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú lập tức liền âm chầm lên đang muốn đứng dậy lại bị Mộc thanh y lìa giơ tay ngăn chặn hắn cánh tay dung cẩn cúi đầu có chút nghi hoặc nhìn nàng Mộc thanh y lìa nhợt nhạt cười nói người đọc sách hổ ngôn là ngữ người sốt ruột cái gì dung cẩn hừ lạnh một tiếng loại đồ vật này Bản công tử bảo đảm hắn cả đời cũng đừng nghĩ thi đầu. Chính sinh khí khi, một cái có chút bình đạm thanh âm từ cửa thang lầu chuyển đến, giả huynh, ngươi nói muốn bãi miễn một tướng, còn muốn biếm lãnh cung. Nay một tướng cùng ngươi có gì thù hận ngươi muốn như thế hận nàng. 192 vô lễ khách nhân. Ngay vậy, mọi người đồng thời quay đầu lại liền nhìn đến một cái ăn mặc màu lam bố y thanh niên thư sinh đứng ở lâu đình khẩu, nhàn nhạt, nhạt nhìn kêu họ giả trung niên thư sinh. Một thân tẩy có chút trắng bệnh quần áo nhưng thật ra càng này mộ hoa lâu trang hoàng có chút không hợp nhau. Nhưng là này thanh niên trên mặt cũng không có cái gì tự ti chi sắc, chỉ là không tiêu ngạo không xiểm định đứng ở lâu đình khẩu. Vân Nguyệt Phong Người như thế nào lại ở chỗ này? kia giả thư sinh sắc mặt khẽ biến, tiêu lớn. Tuy rằng này thanh niên sắc thật là không giống như là ở tại mộ hoa lâu người, nhưng là này giả thư sinh phản ứng cũng quá lớn một ít, những người khác đều nhịn không được như mày. Vân Minh Trong đó một thanh niên nam tử vội vàng đứng dậy, nói, Vân Huynh là tại hạ bằng hữu Kia kêu Vân Nguyệt Phong thanh niên tiến lên, lấy ra một quyển sách hai tay dâng lên nói, đa tạ lâm huynh khẳng khái mượn thư. Kia thanh niên nam tử nhận lấy, cười nói, việc rất nhỏ, Vân Huynh tải cao bắt đầu, mấy ngày trước đây nghe quân buổi nói chuyện, tiểu đệ bế tắc giải khai. Còn muốn đa tạ Vân Huynh mới là, những người khác thấy nguyên lai like là người quen, cũng đi theo nở nụ cười, nói, nếu là bằng hữu không bằng ngồi xuống uống chén nước rượu Tuy rằng giống như trên trường thi đại gia cũng coi như là đối thủ cạnh tranh, nhưng là những người trẻ tuổi này cũng không từng chân chính bước vào quan trường, người đọc sách thanh tiêu khí khái vẫn là có vài phần. Vân Nguyệt Phong do dự một chút, liền chắp tay cảm tạ đi theo ngồi xuống. Nhưng thật ra phía trước kia rong rạc hùng hồn giả thư sinh bị Vân Nguyệt Phong một phen lời nói đổ trở về, sắc mặt một trận thanh một trận tím, lại thấy này Vân Nguyệt Phong cái sau vượt cái trước, cư nhiên so với chính mình còn được hơn nên, tức khác sắc mặt càng thêm khó coi. Thư nhẹ một tiếng nói. Lâm công tử cũng coi như là thư hương dòng dõi, như thế nào sẽ kết giao loại này hạ cửu lưu bằng hưu. Toàn bộ trên lầu tức khắc một mảnh yên lặng, tất cả mọi người có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía kia giả thư sinh. Loại này lời nói đối với người đọc sách tới nói, nhưng coi như là cực đại vũ nhục. Tục nữ nói, tất cả toàn hạ phẩm, duy có đọc sách cao, nói một cái người đọc sách hạ cửu lưu, quả thực liền cùng mắng một thân phận cao quý quý tộc là khất cái xuất thân không sai biệt lắm. Giả thư sinh lại không để bụng, đắc ý cười nói: Chẳng lẽ không phải sao? Các người như thế nào không hỏi xem hắn là cái cái gì thân phận? Bất quá là thanh lâu nữ tử sinh con hoang, cư nhiên cũng dám tới tham gia khoa cử, thật là có nhục văn nhã. Già huynh, ngươi chớ có hổ ngôn loạn ngữ. kia họ lâm thanh niên nam tử cũng khí xanh cả mặt, Vân Nguyệt Phong là hắn mời đến bằng hữu, này họ giả vốn chính là nửa đường tới, còn cho hắn bằng hữu khó coi chính là cho hắn khó coi. Húng chi, Tây Việt tuy rằng không bằng hoa quốc lệ giáo nghiêm ngặt, Nhưng là đối với khoa cử học sinh thân phận lại cũng kiểm tra đối chiếu sự thật thập phần nghiêm khắc. Nếu là Vân Nguyệt Phong thân phận đúng như hắn theo như lời như vậy bất khám nói, căn bản là thi không đầu cử nhân càng không cần tới tham gia cái gì ân khoa khảo thí. Những người khác sắc mặt cũng đều khó coi, người đọc sách đều hảo cao đàm quát luận, ngẫu nhiên nói chút nhàn thoại gì đó. Nhưng là này giả thư sinh nói lại nói đến thật quá đáng. Vân Nguyệt Phong, người như thế nào không phản bác, vẫn là không dám sao. Đối với mọi người bất mãn hay còn không tự biết Giả thư sinh đắc ý cười nói. Vân Nguyệt Phong trầm mặc không nói, tuấn tú dung nhan thượng lại là một mảnh hờ hững. Ngồi ở mép giường một Thanh Ý gì xem ở đáy mắt trong lòng lại là âm thầm thở dài, này Vân Nguyệt Phong thân phận có lẽ không có này, giả thư sinh nói được như vậy bất ham, nhưng là phỏng chừng cũng kém không xa. Chỉ là, Một Thanh Ý gì nghiêng đầu đi xem Dung Cẩn, Dung Cẩn thấp giọng cười nói, Thanh Thanh tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Thân phận tính cái gì? Một Thanh Ý gì không khỏi mỉm cười, còn không phải sao? Thân phận tính cái gì? Nếu nàng thân là nữ tử đều có thể đương hiện ra, liền tính Vân Nguyệt Phong thân phận bất ham, chỉ có hắn có thực học có cái gì không dám dùng. Xem kia họ lâm công tử cũng là cái thanh cao kiêu ngạo người, đối với Vân Nguyệt Phong lại thập phần kiêm tốn, chắc là thực sự có vài phần bản lĩnh. Thấy Vân Nguyệt Phong vẫn luôn không nói chuyện, những người khác thần sắc cũng có chút thay đổi, có chút do dự nhìn nhìn Vân Nguyệt Phong lại nhìn nhìn giả thư sinh. Kia giả thư sinh càng thêm đắc ý vênh báo lên, hư hừ, hừ nói, Vân Nguyệt Phong. Ngươi cho rằng ngươi không nói người khác liền không biết người chi tiết sao. Ta cùng hắn chính là một cái huyện, ai không biết hắn nương tùng lương trước là cầm mồm. Vân Nguyệt Phong sắc mặt biến đổi, nén giận trừng mắt hắn nói, có cái gì ngươi hướng về phía ta tới, sau lương luận người dài ngắn tinh cái gì ngươi đọc sách. Ngươi không phải ghen ghét ta thi hương thời điểm thành tích so ngươi được chứ. Kia giả thư sinh mặt già đỏ lên, thực mau lại có chút phát tím, cường cười nói, ngươi nói bậy. Ta sẽ ghen ghét ngươi loại người này. Vân Nguyệt Phong nạo ngễ cười lạnh một tiếng cũng không nói chuyện. Mọi người nhìn nhìn hai người, trong lòng liền có chút sáng tỏ. Này giả thư sinh tự nhiên là ghen ghét Vân Nguyệt Phong. Giả thư sinh qua tuổi bất hoặc mới khảo cái tu tài, này Vân Nguyệt Phong nhìn qua vừa mới mà đứng, cũng là cái tu tài. Hơn nữa xếp hạng còn ở giả thư sinh phía trên, có thể không ghen ghét sao? Nhưng là bọn họ lúc này lại cũng quan tâm một cái khác vấn đề. Giả thư sinh nói được rốt cuộc là thật là giả, chỉ là xem Vân Nguyệt Phong phản ứng, tám phần đều là thật sự. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Vân Nguyệt Phong ánh mắt cũng có chút phức tạp lên. Mọi người thần sắc Vân Nguyệt Phong như thế nào sẽ nhìn không thấy, tiên lặng đứng lên nói, đa tạ các vị rượu, cáo tử. Ai? Vân Huynh, ngươi? Cổ vân qua vân, anh hùng không hỏi xuất xứ, vân công tử, không bằng lại đây uống vải chén như thế nào? Cửa sổ, một cái reo rắt rượu giàng thanh âm nhàn nhạt văng lên. Mọi người ngẩn ra, đồng thời nghiêng đầu vọng qua đi lại phát hiện nói chuyện lại là vị kia phía trước làm cho bọn họ xem ngây người mỹ lệ nữ tử. Vân Nguyệt Phong cũng là ngẩn ra, nhìn nhìn Mục Thanh Ý ỉa lại nhìn xem dung cẩn. Chỉ xem hai người quần áo dung mạo khí độ biết không phải người bình thường. Vân Nguyệt Phong tươi cười có chút chua sót, tại hạ thân phận hèn mọn, không dám trèo cao. Mục Thanh Ý ỉa cười nói, "Quân tử chi giao hà tất câu với thân phận? huống chi, nếu không có tài hoa lòng dạ, đó là vương hầu khanh tướng lại có gì ích? Công tử chẳng lẽ là chướng mắt chúng ta?" Vân Nguyệt Phong nói thanh không dám, đi qua đi ở hai người đối diện ngồi xuống. Mục thanh y gì mày đẹp hơi trọn, vừa lòng gật gật đầu, có điểm thanh cao hoặc là còn có nguyên nhân vì thân phận tự ti, nhưng là lại không quái gỡ cũng không tính cực đoan, nếu là quả thực có thực học nhưng thật ra cái không tồi người. Đây là nhà tôi Vân ẩn. Mục thanh y cười nhạt nói. Vân Nguyệt Phong sửng sốt, chắp tay nói, Vân công tử, Vân phu nhân. Nguyên bản còn không cảm thấy, việc này sau lại xem trước mắt này một đôi nam nữ. Nam tử tuấn Mỹ vô chủ, nữ tử thanh giật vô song, quả thật là một đôi bệnh nhân. Dung Cẩn hơi hơi gật gật đầu, có chút tò mò nói, ngươi biết do hắn sẽ tìm ngươi phiền thoái, vì sao còn phải vì một thừa tướng bác bỏ hắn. Vân Nguyệt Phong nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, ngẩn ra một chút mới vừa rồi nói, một thừa tướng tuy là nữ tử, nhưng là lại năng lực lớn lao, vẫn chưa có phụ thừa tướng chi trách. Nếu là không muốn một thừa tướng bị tướng, từ năng lực tài hoa nói cũng liền thôi. Chỉ là đơn nói là cái nữ nhi ra liền không xứng. Nếu là như thế, ta trở còn không bằng một tướng một cái nữ nhi ra người đọc sách, chẳng phải lán lên đi chết. Nói rất đúng. Dung Cẩn vừa lòng gật đầu, đối trước mắt thư sinh nhưng thật ra nhiều vài phần thưởng thức. Dung Cẩn không phải đứng đắn từ ngự thư phòng đọc sách ra tới, xưa nay đối trên triều đỉnh những cái đó người đọc sách cổ giả không thế nào đã thấy, lúc này chịu khen Vân Nguyệt Phong một câu, cũng coi như là khó được. Một thanh y liền nâng chén cười nói, như thế. Liền trước cầu chúc vân công tử khoa cử đại thắng đa tạo phu nhân Vân Nguyệt Phong nâng chén đáp lễ Mặc kệ đôi vợ chồng này là muốn làm cái gì Nhưng là ở vừa mới như thế nan kham cục diện hạ còn mở miệng giữ lại thỉnh hắn uống rượu Vân Nguyệt Phong trong lòng liền nhớ kỹ này một phần ân tình cùng thiện ý Suy Sau lưng truyền đến một tiếng cười nhạo kia giả thư sinh còn không chịu ngừng nghỉ Liếc xéo này mọi người Ngựa khí tranh chúa nói Vị này phu nhân Chỉ sợ ngươi phải thất vọng Loại này thân phận người còn muốn cao trung căn bản là si tâm vọng tưởng. Bất quá chính là muốn nịnh hót một thanh ý gì vài câu thôi, chỉ tiếc Nhân ra xa ở trong hoàng thành, chỗ nào nghe được đến hắn nịnh hót ta. Nhưng thật ra nghe nói là một thanh ý gì lớn lên xinh đẹp như hoa, mới mượn này mê hoặc bệ hạ, vân nguyệt phòng, ngươi nhưng thật ra có thể. À, một đạo ám ảnh hướng tới kia thao thao bất tuyệt giả thư sinh bắn nhanh mà đến, veo một tiếng gián giả thư sinh mặt bay qua đi đông đến một tiếng đinh vào phía sau cây cột kia thật dài chiếc đũa thế nhưng thật sâu mà đinh nhập cây cột chỉ để lại hai tức tả hưu ở bên ngoài có thể muốn gặp nếu là lần này đinh ở giả thư sinh trên mặt nói chỉ sợ liền phải trực tiếp từ trên mặt đinh xuyên toàn bộ đầu người giả thư sinh kêu sợ hãi một tiếng giơ tay che lại mặt máu tươi từ khe hở ngón tay trung trào ra giả thư sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua kia cây cột thượng chiếc đũa sắc mặt một trận bạch một trận tím mềm chân giống nhau ngã ngồi đi xuống đang ngồi lại không có một người đáng thương hắn Vừa mới hắn nói chuyện thời điểm nguyên bản ngồi ở hắn bên người thư sinh liền nhịn không được ghét bỏ cách hắn xa một ít, đều ngại hắn nói chuyện khó nghe. Lúc này thấy hắn bị người giáo huấn thế nhưng cũng không ai ra tới thế hắn nói chuyện. Dung cẩn thần sắc gâm lánh nhìn chằm chằm kia sợ tới mức không nhẹ trung niên thư sinh, lại làm bản công tử nghe được ngươi khẩu ra huế ngôn, đời này ngươi liền không cần phải nói lời nói. Ngươi nên may mắn, bản công tử gần nhất, không sát sinh. Kia thư sinh nói chuyện thời điểm lòng căm phấn điền nhạc nhưng là nói đến cùng bất quá là cái văn nhược thư sinh mà thôi chỗ nào gặp qua bậc này trường hợp đã sớm dọa cả người phát run nói không ra lời một thanh y lìa đạm đạm cười lôi kéo dung cẩn đứng dậy đối vân nguyệt phong cười nói vân công tử chúng ta đi trước cáo tử hy vọng có thể ở kinh thành nhìn đến công tử kim bảng đề danh vân nguyệt phong gật đầu đa tạ phu nhân đi thông thả hai người đi xuống lầu mộ hoa lâu trưởng quậy mới vội vàng đi lên vừa thấy mặt trên cũng không có cái gì tổn thất lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Tuy rằng vị này vân ẩn công tử cũng không phải không cho bồi thường, nhưng là hảo hảo một cái tiểu lầu khách điếm thường xuyên xảy ra chuyện cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lại vừa thấy kia nằm xoài trên bên cạnh bàn phát run thư sinh, cùng phía sau cây cột cắm chiếc búa, trưởng quầy suýt nữa kêu ra tới, này, này lại là ra chuyện gì? Đang ngồi mọi người cũng có chút tò mò một thanh ý gì hai người thân phận, trưởng quầy, này vân ẩn công tử là người nào? Trưởng quầy vẻ mặt đau khổ nói, người nào? Sát thần! Năm trước liền ở chỗ này, kia vân ẩn công tử chính là đương trưởng đem một cái nháo sự người trong giang hồ cấp cát. May mắn có. Vân Phu Nhân ở, bằng không còn không đem ta này mộ hoa lâu cấp hủy đi. Trường quay nôm nớp lo sợ đi xuống tìm người tới đem chiếc đua rút ra, trên lầu mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau có chút đồng tình nhìn về phía giả thư sinh. Chọc phải như vậy cái sát tinh, cũng không biết là hắn vận khí tốt vẫn là không tốt. Từ mộ hoa lâu ra tới, hai người dắt tay đi ở trên đường cái. Nhìn Dung Cẩn vẻ mặt tối tâm liền biết hắn còn ở sinh khí, có chút bất đắc gì nói, thật sự tức giận như vậy, ngươi trở về đem người nọ giết đó là. Ta không ngăn cả ngươi. Dung Cẩn hư hừ, nhướng mày nói, không giết. bản công tử muốn hắn sống lâu lâu dài dài. Hùng chi, hiện tại chúng ta tân hôn, thấy huyết không tốt. Mặc kệ hắn, thanh thanh. Phùng chỉ thủy nói này bành thành phụ cận phong cảnh đều thực không tồi, chúng ta ra khỏi thành đi một chút. Hảo a, Mục thanh ý lìa cũng không thèm để ý. Vốn dĩ chính là ra tới chơi, cũng không có gì cố định mục đích địa, tự nhiên là muốn đi chỗ nào liền hướng đi nơi nào. Bất quá, hôm nay hiển nhiên không phải một cái du lịch ngày lành, vừa mới đi đến cửa thành liền gặp được một đại đội nhân mã mênh ngông quần quận vào thành tới. Nguyên bản dung cẩn cùng một thanh ý lìa cũng không đệ bụng, rốt cuộc bành thành cũng coi như là cái rất có danh khí đại thành, mỗi ngày lui tới người đến không hết. Nhưng là nghe tới một cái quen thuộc thanh âm thời điểm mới biết được, nguyên lai like là gặp được người quen. Biểu ca hai người quay đầu lại liền nhìn đến ăn mặc một thân kiểu diễm cẩm y y hề nữ tử chạy như bay mà đến chưa muốn giữ chặt dung cẩn quần áo lại bị dung cẩn không lưu tình chút nào vung tay háo ném tới rồi vài bước bên ngoài biểu ca mai ánh tuyết có chút ủy khuất nhìn dung cẩn dung cẩn nhíu mày ngươi như thế nào ở chỗ này cơ hồ là trước tiên dung cẩn liền bắt đầu hoài nghi thất tinh đường có phải hay không hướng không nên lộ ra người lộ ra chính mình hành tung một thanh y, y hề nhẹ nhàng lôi kéo hắn ống tay háo lắc đầu thấp giọng nói hẳn là trùng hợp Chỉ nghe Dung Cẩn thanh âm, một thanh y lìa cũng có thể đoán ra vài phần hắn ý tưởng. Nhưng là bọn họ tới bành thành vốn chính là Dung Cẩn đột nhiên quyết định, liền tính là có người truyền lại tin tức Mai Ánh Tuyết cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Nghĩ đến Mai Ánh Tuyết lại ở chỗ này, xác thật là cái trùng hợp. Mai Ánh Tuyết ôm hận chừng mắt nhìn một thanh y lìa liếc mắt một cái, nhìn về phía Dung Cẩn khi rồi lại tràn đầy kiểu tiếu tươi cười, biểu ca, không chỉ có ta tới. Tổ phụ cùng tổ mẫu, còn có cha cũng tới. Nguyên lai này một đội người chính là mai ra người, bành thành là khoảng cách thiên khuyết thành gần nhất một tòa thành trì, mai ra người tới nơi này đảo cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Dung Cẩn lại không có nàng như vậy như tình, chỉ là nhàn nhạt nói, các người tới làm cái gì. Bị như thế lãnh đạm đối đãi mai ánh tuyết có chút mất mát, sâu kín nhìn Dung Cẩn liếc mắt một cái nói, chúng ta đi kinh thành tìm biểu ca a, biểu ca. Cầm mồm. Dung Cẩn lạnh lùng nói, lôi kéo một thanh y xoay người hướng trong thành đi đến trở về lại nói. Hồi Thái Thu phủ trên đường, Dung Cẩn sắc mặt đều thập phần khó coi. Một thanh y nhìn hắn cũng không khỏi thở dài, Dung Cẩn thật sự là không có gì thân nhân duyên, vô luận là nào một bên thân nhân tựa hồ đều vĩnh viễn chô không tốt. Như vậy một tương đối lên, Một thanh y liền cảm thấy chính mình so với Dung Cẩn thật sự là muốn may mắn quá nhiều. Dung Cẩn, đừng nóng giận khẽ thở dài, Một thanh y ôn nhu nói. Dung Cẩn đạm đạm cười nói, ta cùng nàng tức giận cái gì Chỉ là nguyên bản muốn mang Thanh Thanh đi ra ngoài chơi. Mục Thanh Y lìa hề sốt cảm tình là vì cái này sinh khí. Liên tính Dung Cẩn cùng Mai ra quan hệ lại lãnh đạo, kia cũng là hắn huyết mạch thân nhân, nếu thật là có việc tránh mà không thấy cũng liền thôi, vì đi ra ngoài chơi như vậy lấy cớ mà khi thật là lên không được mặt bản. Ngày mai lại đi. Mục Thanh Y thì cười nói. Dung Cẩn cúi đầu, bay nhanh ở má nàng biên rơi xuống một hôn, Thanh Thanh thật tốt. Hôm nay đem các nàng xử lý, chúng ta liền đi chơi hai người chậm gì gì trở lại thái thú phủ thời điểm phùng chỉ thủy sớm đã ở cửa chờ chỉ xem phùng chỉ thủy mày nhíu chặt bộ dáng liền biết hắn đối vừa mới tới khách nhân là cỡ nào không thích phùng tiên sinh phùng chỉ thủy tiến lên nói gặp qua bệ hạ mai gia người đang ở trong đại sảnh dùng trà dung cần nhàn nhạt nói tùy tiện tìm cái sân cho bọn hắn trụ hai ngày đó là phùng chỉ thủy gật đầu trên mặt thần sắc hơi hoán một ít mục thanh y gỉa lôi kéo dung cần nói chúng ta qua đi trông thấy đi Vào đại sảnh, một thanh y liền biết phùng chỉ thủy vì cái gì không thích Mai ra người. Mai Ánh Tuyết ngồi ở ghế dựa, một bên uống trà một bên kén cá trọn canh răn dậy đứng ở một bên Doanh Nhi. Đang muốn Doanh Nhi thế nàng chú ý chú ý chân, nói là dọc theo đường đi mệnh. Nếu là Mai Thái Phu Nhân, cũng còn nói đến qua đi coi như là hiếu kính lao nhân ra, này Mai Ánh Tuyết một cái cô nương ra như thế làm lại sẽ chỉ làm người cảm thấy không biết lễ nghĩa, cuồng vọng vô chi. Doanh Nhi, một thanh y liền như, như mày nhẹ giọng kêu. Tiểu thư, Doanh Nhi nguyên bản chịu đựng tức giận mặt đẹp thượng tức khắc chán ra vui mừng tối cười, bỏ xuống mai ánh tuyết trực tiếp đón đi lên. Mục thanh y ghi nhàn nhạt những mày, quét nàng liếc mắt một cái nói, ngươi đường đường thái thú thiên kim, làm gì vậy? Cho dù có khách quý cũng không cần phải ngươi tự mình phụ trà. Còn không đi làm nha đầu tới một lần nữa cấp khách nhân thượng trà. Doanh Nhi hơi hơi một phút, Doanh Nhi biết sai, đa tạ tiểu thư dạy bảo. Xoay người phải đi, phía sau mai ánh tuyết lại kêu lên, đứng lại. Doanh Nhi chớp chớp mắt, nhìn thoáng qua Mục Thanh Y lìa ở bên người rung cẩn, quay đầu lại nhìn về phía Mai Ánh Tuyết. Mai Ánh Tuyết giận trừng mắt Doanh Nhi nói: "Ngươi làm gì đi? Buồn cô nương làm ngươi châm trả ngươi không nghe thấy sao?" Doanh Nhi: "Còn không đi?" "Là, tiểu thư." Doanh Nhi không hề do dự, xoay người trực tiếp ra cửa đi. Mục Thanh Y Nhi: "Ngươi đây là có ý tứ gì?" Mai Ánh Tuyết trầm khuôn mặt nổi giận nói. Mục Thanh Y lìa dương mắt, nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng nói: "Ta cũng không biết." Mai cô nương đây là có ý tứ gì? Doanh nhi là bành thành thái thú chi nữ, ngài ở bành thành lấy thái thú nữ nhi đương nha đầu sai xử, đây là vì khách chi đạo sao? Mục thanh y gì hết chỗ chê trực tiếp nhất nhất chút, nhưng là ý tứ cũng đã biểu đạt rõ ràng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Mai ánh tuyết chắn nản, này thiên hạ đều là biểu ca, chẳng lẽ ta còn sai xử không được một cái nha đầu? Mục thanh y gì ở nhà nhạt nói, đúng vậy, này thiên hạ là dung ra. Cùng ngươi có quan hệ gì? Tổ mẫu? Nếu luận miệng lưới chi tranh, chính là cấp mai ánh tuyết tám há mồm nàng cũng chưa chắc nói được quá mộc thanh y lì Một dậm liền chạy đến mai thái phu nhân trước mặt thở phì phì nói, tổ mẫu, ngươi nhìn xem nàng. Mai thái phu nhân tuy rằng vẫn luôn đều không có nói chuyện, nhưng là từ một thanh y lì vừa vào cửa nhưng vẫn đều ở đánh giá nàng. một thanh y tự nhiên cũng cảm nhận được mai thái phu nhân tầm mắt, chỉ là cũng không để ý thôi. Thẳng đến lúc này, mai thái phu nhân mới chậm rãi nâng lên mắt tới trong tay nguyên bản kích thích lần tràng hạt cũng nghe xuống dưới nhìn chăm chăm một thanh y thì nói một cô nương đây là có ý tứ gì ánh tuyết lại không đối cũng là cẩn nhi thân biểu muội ngươi vì một cái nha đầu gian dạy nàng là muốn cấp chúng ta ra vài phủ đầu sao vừa dứt lời một thanh y còn không có tới kịp trả lời bàng biên dung cẩn liền chân chính làm cho bọn họ minh bạch cái gì kêu ra vai phủ đầu cái gì là vả mặt chạm vào dung cẩn giơ tay vừa mới đoan ở trong tay chén trà ngã trên mặt đất quăng ngã cái giọp nát vừa lúc hảo liền quăng ngã ở Mai Thái Phu Nhân trước mặt không xa địa phương. Dung Cẩn lạnh lùng quét trong đại sảnh mọi người liếc mắt một cái nói, như vậy, bà ngoại hiện tại là muốn cho chấm ra hoài phủ đầu sao. Vẫn là nói là đối với Thanh Thanh tới. Mai Thái Phu Nhân sắc mặt một trận thanh một trận tím, chỉ vào Dung Cẩn sau một lúc lâu nói không ra lời. Hơn nửa ngày mới nói, ngươi, ngươi vì cái nữ nhân liền như vậy đối lão thân nói chuyện. Dung Cẩn lạnh lùng nói, Thanh Thanh là thê tử của ta. Ta không đồng ý. Mai Thái Phu Nhân cao giọng nói, Dung Cẩn hư lệnh một tiếng, ngươi không tư cách không đồng ý. Mai Thái Phu Nhân chất chất, thực mau lại khôi phục vừa rồi khí thế, nói, ngươi tưởng cưới nàng cũng đúng, nhưng là nàng chỉ có thể làm phi tử. Ngươi muốn cưới ánh tuyết làm hoàng hậu. Dung Cẩn lúc này liền cự tuyệt đều lười đến cự tuyệt, trực tiếp cười lạnh một tiếng một tia khinh thường. Mai Thái Phu Nhân cắn răng nói, lúc trước ngươi nương còn ở thời điểm, cũng đã định ra. Nếu là sinh hạ nhi tử cần thiết cưới mai ra nữ nhi làm vợ. Dung Cẩn căn bản là khinh thường đi so đo Mai Thái Phu Nhân theo như lời chính là thật là giả, chỉ là lười biếng nói, Nga, vậy ngươi đi tìm ta nương nói đi thôi. Này nói rõ chính là chú Mai Thái Phu Nhân đi tìm chết. Mai Thái Phu Nhân khí cả người phát run, ngươi liền vì một nữ nhân như vậy ngỗ nghịch ta. Dung Cẩn không kiên nhẫn nói, kêu ngươi một tiếng bà ngoại là cho mẫu phi mặt mũi, không có việc gì thiếu phiền bản công tử. Bằng không, đừng trách bản công tử không lưu tình. Ngươi... Ngươi Mai Thái phu nhân khí cả người phát run, xoa ngực thẳng hô bất hiếu. Bên cạnh Mai ánh tuyết vội vàng an ủi Mai Thái phu nhân, đồng thời không quên hướng Dung Cẩn đầu tới ưu án ánh mắt, đáng tiếc Dung Cẩn tâm tình khó chịu, trực tiếp đem đầu đang ở một thanh ý lìa bên người trên tay vịn nhắm mắt dưỡng thần. Vẫn luôn không mở miệng Mai lão ra tử nhịu như mày, có chút bất mãn nhìn Dung Cẩn nói, ngươi chính là như vậy đối trưởng bối nói chuyện. Nay vẫn là một thanh ý lìa lần đầu tiên nhìn thấy Mai Đã tuổi bảy mươi tuổi hạc mai lão ra có vẻ gầy ốm mà gián mua, nhưng là một đôi mắt lại là thập phần sắc bén, cơ hội nhìn không ra bảy mươi nhân ưng có ảm đạm vô thần. Dung Cẩn mở mắt ra nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, thanh thanh. Một thanh y thì hiểu ý, dối tay từ Dung Cẩn tay háo túi lấy ra một chồng giấy tiên đưa qua đi, nhàn nhạt nói, mai lão đây là năm đó hoàng gia sao không mai ra sản nghiệp cùng tài sản, tất cả tại đây, còn thỉnh xem xét. Mai ra năm đó là Tây Việt nhà giàu số 1, tuy rằng so không được ngụy vô kỵ như vậy được xưng thiên hạ thủ phú, nhưng là lại cũng là gia sản bạc triệu. Nhưng là chờ dung cẩn đăng cơ lúc sau mới phát hiện, năm đó mai ra sao không những cái đó tài phú Tây Việt đế căn bản là không có động quá, toàn bộ đều đặt ở trong hoàng cung Tây Việt đế chính mình tư cố. Chờ đến dung cẩn kế vị, nay đó tự nhiên đều về hắn. Hiện giờ cũng coi như là châu về hợp phố, chỉ là mai ra chết đi người lại rốt cuộc không sống được. Đây là Tây Việt hoàng thất hoặc là nói là Tây Việt đế thiếu mai ra, nhưng là Dung Cẩn lại không nợ mai ra cái gì, hắn đồng dạng cũng là người bị hại. Ngươi đây là có ý tứ gì? Mai lão ra sắc mặt cũng có chút khó coi. Dung Cẩn mở mắt ra, lại không có đứng dậy. Chỉ là nhàn nhạt nói, các ngươi vội vã muốn đi kinh thành, còn không phải là muốn đòi lại mai ra tài sản sao. Hiện tại đều ở chỗ này, còn có cái gì không hài lòng? Mai lão ra sau một lúc lâu nói không ra lời. Bọn họ đương nhiên không hài lòng. Năm đó Mai Gia trật vật thoát đi, này 20 năm ở Thiên Khuyết Thành ủy Khuất Độ Nhật, hiện giờ thật vất vả chính mình cháu ngoại đăng cơ kế vị, nếu là dễ dàng như vậy liền thỏa mãn, năm đó Mai Gia căn bản liền sẽ không rời đi Thiên Khuyết Thành. Nhưng là, rất nhiều chuyện lại là hảo làm khó mà nói. Mai Gia muốn vinh hoa phú quý, muốn quan to lộc hậu, nhưng là nếu là chính mình nói ra lại có chút năng kham. Nguyên bản hẳn là dung cẩn chủ động bồi thường cho bọn hắn, sau đó cười ánh tuyết vi hậu. Tương lai mai gia tự nhiên là Tây Việt đệ nhất gia, mai già mấy năm nay chịu khổ cũng coi như là đằng giá. Chỉ là ai biết, dung cẩn căn bản là không theo lý ra bài, liền đề đều không có đề qua. Phụ thân, ngồi ở một bên vẫn luôn không nói gì mai mộ thần nhữ như mày, do dự một chút mới mở miệng nói. Đáng tiếc lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị mai lão ra quá lớn, ngươi cầm mồm. Mai mộ thần có chút bất đắc dĩ cười khổ, lắc lắc đầu không nói chuyện nữa. Kỳ thật mai mộ thần rất mạnh nhắc nhở chính mình phụ thân cùng mẫu thân. Mai ra đã chỉ còn lại có bọn họ một nhà bốn người, mấy năm nay hắn cũng không có lại có khác con nối roi, mai ánh tuyết không gia nhập hoàng gia còn hảo thuyết, nếu là mai ánh tuyết thật sự gia nhập hoàng gia, mai ra liền tính quan to lộc hậu phong cảnh vô hạn lại có thể như thế nào. Phụ thân mẫu thân đều đã 70 tuổi hạt, còn có thể sống mấy năm. Hắn muốn là thân thể không tốt, lại có mấy năm hảo sống. Đến lúc đó còn không phải cái gì đều không có. Nhưng làm ai lão gia cùng Mai thái phu nhân lại nghe không tiến hắn nói, 20 năm trước, Mai gia đang ở nhất đỉnh thời điểm. Nếu hết thể thuận lợi nói, Tuần Vương đăng cơ Mai Tịch Nhi đó là hoàng hậu, Mai gia đã sớm hẳn là thăng chức rất nhanh. Chỉ tiếc thế sự khó liệu, đột nhiên bị đánh rất bụi bặm, thật vất vả trốn xoay chuyển trời đất huyết thành, Mai gia rời đi thiên khuyết thành thời gian lâu lắm, trở về lúc sau cho dù mang theo không ít tài sản, lại nơi nào có bên ngoài phong cảnh. Mấy năm nay, Mai lão gia cùng mai thái phu nhân đều áp lực Quan Hận, thẳng đến Dung Cẩn xuất hiện làm cho bọn họ thấy được một loại khác hy vọng. Mà hiện tại, Mai lão gia nhìn chằm chằm Dung Cẩn trầm giọng nói, ta mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, tóm lại ngươi cần thiết cưới ánh Tuyết Vi Hậu, tương lai còn muốn quá kế một cái hải tử cấp ai gia. Dung Cẩn Tuấn Mỹ trong mắt chạy qua một tia nhàn nhạt hắn ý, thản nhiên ngồi dậy tới, mặt mang ý cười nhìn Mai lão gia, từ từ hỏi, ngươi rửa vào cái gì cảm thấy, ta sẽ nghe ngươi. Mai lão gia cắn răng nói, đây là ngươi thiếu Mai gia Dung cẩn những mày, ta thiếu mai ra. Mai lão ra đúng lý hợp tình nói, không tội. Lúc trước Tây Việt đế hủy hoại mai ra, hại chết tịch nhi, ngươi là con của hắn, tự nhiên muốn đền bù mai ra hết thẻ tổn thất. Dung cẩn trên mặt ý cười càng sâu, nga, ngươi còn nhớ rõ ta là con của hắn á vậy ngươi nói, hắn có thể hủy hoại mai ra, ta có thể hay không hủy hoại các ngươi. Ngươi dám. Mai lão ra cả giận nói, ta là ngươi ông ngoại. Mục thanh y gì quả thực phải bị ra nhân này khí vui vẻ. Tìm dung cẩn muốn bồi thường thời điểm hắn chính là Tây Việt đế nhi tử, sợ dung cẩn đối mai gia động thủ thời điểm hắn chính là mai tịch nhi nhi tử. Khó trách dung cẩn chán ghét mai gia, quả thật là làm người chán ghét thực. Nhướng mày, mục thanh y lìa nhàn nhạt cười nói, mai lão gia tử, người lão một hai phải làm dung cẩn cưới ngươi cháu gái, tổng nên hỏi trước hỏi ta cái này nguyên phối phu nhân có đáp ứng hay không đi. Mai lão gia chưa thấy qua mục thanh y lìa, đối nàng hiểu biết cũng chỉ giới hạn trong biết ăn nói thôi. Có chút khinh thường nhìn nàng một cái nói, Ngươi! Mục thanh y gì mỉm cười nói, Vài vị vừa mới từ thiên khuyết thành ra tới, Khẳng định còn không biết. Tự giới thiệu một chút, Mục thanh y gì hề. Không chỉ có là dung cẩn 32 nâng đại kiệu cưới trở về chính thất phu nhân, Vẫn là Tây Việt đại thừa tướng. Chuyện ngoài lề. Lạp lạp lạp lạp thân ái đắt nhóm, Đầu một hai ngày vẽ tháng liền đến vị thứ năm, Cảm tạm ngọa hỏa thật vui vẻ. 193 khí vượng mai thái phu nhân cái gì Chẳng trách Mai Gia tin tức không linh thông, Dung Cẩn cùng Mai Gia quan hệ cũng không thân mật, đặc biệt là từ Mai Ánh Tuyết bị thỉnh ra thất tinh đường lúc sau càng là tiếp xúc không đến bất luận cái gì Thiên Khuyết thành quan trọng tin tức. Đến nỗi bên ngoài, cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ 20 năm Mai Gia sở di có thể biết được Dung Cẩn đăng cơ tin tức đều là bởi vì Thiên Khuyết thành trên giới đồng thời cũng muốn chúc mừng thành chủ quân lâm Tây Việt hỉ sự, ai còn có rảnh nói cho bọn họ. Tây Việt đại thừa tướng là ai? Nếu Mai Gia cùng Dung Cẩn quan hệ thân mật. Những việc này tự nhiên không ai dám giấu bọn họ. Nhưng là thiên khuyết thành thành chủ phủ chủ sự cơ hồ đều biết thành chủ cùng Mai ra quan hệ lãnh đạm, tự nhiên ai cũng sẽ không đi vi phạm thành chủ y tứ. Vì thế, mới ra thiên khuyết thành không lâu Mai ra mọi người trong lúc nhất thời bị tin tức này cấp chấn ngây người. Hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Mai Lão thái ra khí đỏ mặt, chỉ vào hai người cao giọng nổi giận nói. Bản chất, Mai Lão ra vẫn là cái tương đương cũ kỹ thủ cựu người, tuy rằng hắn là cái thương nhân. Nhưng là ý tưởng cũng không có so với kia chút người đọc sách mở ra đến chỗ nào đi. Này 20 năm thiên khuyết thành ở ẩn cùng con cái gặp nạn cửa nát nhà tan, càng là làm hắn trở nên cổ quái lại cố chấp. Nếu là 20 năm trước mai lão ra, cho dù có cái gì dã tâm cũng quyết không đến mức thấy không rõ lắm thế cục. từ xưa bần không cùng phụ đấu, phụ không cùng con tranh. Cùng hoàng gia người đem cái gì thân tình kia đến là người ta nguyện ý thời điểm. 20 năm trước mai lão ra liền tính là lại nhiều mười cái lá gan cũng tuyệt không dám như vậy cùng dung cẩn nói chuyện. Một thanh y rìa bình tĩnh nhìn trước mắt khí không rõ lao ra tử, mai ra tao nộ quả thật là làm người đồng tình, nhưng là này toàn gia già trẻ thật sự là làm người thích không nổi, mai lao đây là có ý tứ gì? Bản tướng là tiên đế khâm thượng phụng thiên phụ doãn, bệ hạ thân phong đương triều thừa tướng. Như thế nào tới rồi mai lão nơi này liền thành hồ nháo, mai lão ra giận chừng mắt một thanh y rìa nói, ngươi một cái cô nương ra. Không ở khuê trung hảo hảo mà làm nữ công, xuất đầu lộ diện học nam nhân làm quan, còn không phải hồi náo. Một quốc gia chi tướng, há là ngươi cái này hoàng bao nha đầu có thể đảm đương. Mục thanh y gì cười lạnh nói, ta không thể đảm đương, chẳng lẽ mai lão ngươi hành. Bản tướng chính là lại kém cũng là hoa quốc hầu môn sinh ra, thụ phong hoa quốc công chúa, từ nhỏ thừa hấn cùng hoa quốc tương môn thế ra. Chẳng lẽ mai lão cảm thấy trị quốc càng làm buôn bán là giống nhau. Ngươi! Người này đối với Mai Lão gia tới nói tuyệt đối là chói lọi trào phúng. Vô luận lại như thế nào phú khả địa quốc, thương nhân địa vị là xa không bằng người đọc sách, trừ phi là có bản lĩnh giống Ngụy vô kỵ như vậy thao túng các quốc gia kinh tế mạch máu. Nhưng lại như vậy thực lực lại có mấy người có thể làm được? Chính là Ngụy vô kỵ, có thể nhanh chóng quật khởi cũng là vì có hoàng tử ở sau lưng duy trì. Một thanh y gì nói như vậy, nói rõ chính là khinh thường Mai gia nhiều thế hệ kinh thương, Mai Lão gia như thế nào có thể không khí? bên cạnh thật vất vả xuyên qua khí tới mai thái phu nhân cũng chịu không nổi thật mạnh một phách bàn cả giận nói cẩn nhi ngươi nhìn xem nàng là cái gì thái độ có như vậy cùng ngươi ông ngoại nói chuyện sao nàng khinh thường ta mai ra thân phận có phải hay không cũng khinh thường ngươi mẫu thân đừng quên mẫu thân cũng là mai ra nữ nhi dung cẩn lười biếng nâng một chút mí mắt chút nào không cho rằng lỗ lười nhắc nói thanh thanh ăn ngay nói thật à chẳng lẽ bởi vì là ta mẫu phi Thanh Thanh liền phải trái lương tâm thừa nhận Mai Gia thân phận sò so cố gia cao sao. Mai Gia thân phận thật là thực bình thường, đừng nói là cố gia chính là đã từng túc thành hầu phủ cũng có thể ném bọn họ tám con phố. Cho nên lúc trước Dung Trương cùng Mai Tịch Nhi đại hôn, Tây Việt đế gần 2 năm thời gian cũng chưa nghĩ tới triệu kiến con dâu một lần. Chính là bởi vì chướng mắt Mai Gia thân phận. Ai có thể liêu, cuối cùng lại đối Mai Tịch Nhi nhất kiến trung tình. Dung Cẩn Đảo sẽ không khinh thường Mai Gia cùng chính mình mẫu phi thân phận. Hắn căn bản là không để bụng cái này. Hắn đã đăng cơ vi đế, đừng nói mai tịch nhi là thương nhân nhà sinh ra, liền tính là khất cái lại như thế nào? Ngươi, ngươi bất hiếu a! Mai Thái Phu nhân vỗ tay vị, gào khóc lên. Dung Cẩn đuôi lông mày trọn nhảy dựng, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn thân sắc. Dung Cẩn bản thân liền chán ghét tâm mỹ, càng bởi vì thân thể duyên cớ, một khi phiền lòng khí táo vượt qua hắn có thể chịu đựng trình độ, liền rất có khả năng sẽ bùng nổ. Cho nên Dung Cẩn giống nhau đều thói quen ở hắn không thể chịu đựng phía trước đem sự tình giải quyết rớt. Bất qua trước mắt này mấy cái, hiện nhiên không hề có thể nhanh chóng giải quyết rớt trong phạm vi. Rốt cuộc, Mai Gia cũng là Mai Phi nhà mẹ đẻ, Mai Thái Phu Nhân cùng Mai lão Gia là Mai Tịch Nhi thân cha mẹ ruột, Dung Cẩn thân ông ngoại tổ mẫu. Một thanh y có chút buồn cười nhìn trước mắt diễn sướng xuất sắc Mai Thái Phu Nhân, trong lòng âm thầm tò mò, có như vậy một đôi cha mẹ. Mai ra là như thế nào dưỡng ra mai tịch nhi cùng mai mộ thần như vậy một đôi nhi nữ tới. Lao phu nhân, nếu ngài còn muốn tiếp tục khóc, chúng ta liền không phục bồi. Một thanh y gì mày đẹp hơi trọn nhàn nhạt nói. Mai thái phu nhân chất chất, khoe mắt ngắm hướng một bên dung cẩn, lại chán nản phát hiện dung cẩn căn bản liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp lệch qua ghế rưỡi nhắm mắt dưỡng thần đi. Nàng này một phen làm vẻ ta đây nhưng xem như vứt mị nhãn cấp người mù nhìn. Nhìn mai thái phu nhân thu hồi nước mắt Mục Thanh Y lìa lúc này mới vừa lòng gật gật đầu nói, hai vị là dung cẩn ông ngoại cùng bà ngoại, nói lý lẽ nói. Chúng ta đều không nên bạc đái Mai ra. Bởi vậy, lúc này đây ra tới cũng mang theo Mai ra năm đó bị sao không ra sản chuẩn bị vật quy nguyên chủ. Phải biết nói, ra sản đã bị sao không nhưng không ngừng Mai thị một nhà, Mai lão cũng nên minh bạch dung cẩn tâm ý. Khiến cho Mai ra người cho rằng Mai ra sản nghiệp đều là từ quốc khố lấy ra tới, Mục Thanh Y lìa cũng không để bụng. Phải biết rằng, Quốc khố là không thể nhạy động, cho dù là hoàng đế cũng không thể ngoại lệ. Nếu là như thế này mai ra còn không thể vừa lòng, Mục Thanh Y thì cũng tự giác không có gì nhưng nói. Đương nhiên, trên thực tế, mấy thứ này đều là từ Tây Việt đế tư khố tìm ra, dung cẩn nửa phần tiền không tốn. Đáng tiếc, cũng không phải tất cả mọi người có thể lành nhân tình này, đặc biệt là khi bọn hắn cảm thấy chính mình còn có thể đủ được đến càng nhiều thời điểm. Mai lão ra lạnh lùng nói, này đó nguyên bản chính là mai ra vật quy nguyên chủ có cái gì không đúng? Mục Thanh Y dị ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh một tiếng nói. Một khi đã như vậy, hiện tại đã vật quy nguyên chủ, chúng ta cũng không nợ mai ra cái gì. Mai lão còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta mai ra đã chết như vậy nhiều người, liền như vậy tính? Mai Thái Phu nhân tức muốn hụt màu nói. Mục Thanh Y dị rũ mắt, thanh âm mang theo một tia tàn khốc lạnh lẽo. Quân tiêu thần chết, thần không thể không chết. Huong Chi, năm đó sự tình. Chỉ sợ cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy đi. Lấy Mai lão ra cùng Mai Thái Phu nhân tâm tính, Mục Thanh Y thật sự rất khó tin tưởng Mai ra sẽ bởi vì phản đối Tây Việt Đế nạp Mai Phi vì Phi mà bị mãn môn sao chẳng. Thấy thế nào, hoan Thiên Hỷ Địa đồng ý Tây Việt Đế quyết định mới là bọn họ sẽ làm sự tình. Rốt cuộc lúc ấy Tây Việt Đế tuy rằng đã qua tuổi 40, nhưng là đối với người tập võ tới nói, vẫn như cũ vẫn là đang lúc thịnh năm. Mà Mai Tịch Nhi cùng Dung Trương Chi gian cũng cũng không còn nối dối gả một cái hoàng đế cùng gả một cái tương lai có khả năng hoàng đế, rõ ràng người trước càng phù hợp Mai Gia ích Lợi. Nghe vậy, Mai Thái Phu Nhân sắc mặt lại là một bạch, tiêu lên chói thai, người nói bậy gì đó. Chỉ xem Mai Thái Phu Nhân này phản ánh, một thanh ý lì nhướng mày đạm cười không nói. Phụ thân, mẫu thân, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngồi ở một bên, vẫn luôn cắm không thượng miệng Mai Mộ Thần sắc mặt lại có chút khó coi đi lên. Năm đó Mai Gia bị mãn môn sao chảm ủy khuất cũng không phải chỉ có mai thái phu nhân cùng mai lao ra. Thân là mai ra con thứ mai mộ thần cũng đồng dạng đại chịu đả kích. Còn hắn huynh đệ tỉ muội đều chết ở kia một hồi thai nạn, chỉ có chính mình phu thê cùng còn ở trong tã lót nữ nhi may mắn chạy trốn. Bởi vì bi thống nhi tử tàng cục, thê tử cũng chỉ chống đỡ không đến một năm liền đã qua đời. Hắn một đại nam nhân tự nhiên không thể mang một cái trong tã lót nữ anh, chỉ có thể dưỡng ở mẫu thân trước mặt. Ai biết lại bị mẫu thân dưỡng hoàn toàn không biết thể thống ngay cả hắn cái này làm phụ thân nói cũng nghe không đi vào. Mai mộ thần không phải không đoán, mấy năm nay hắn cũng hận quá Tây Việt Hoàng gia lên khốc tuyệt tình. Nếu không phải còn nhớ rõ Dung Cẩn là chính mình duy nhất muội muội lưu lại huyết mạch, mấy năm nay ở Thiên Khuyết thành hắn cũng chưa chắc sẽ đối Dung Cẩn có bao nhiêu hảo. Nhưng là nếu này hết thể đều là bởi vì người trong nhà. Mai mộ thần sắc mặt tái nhợt nhìn Mai Lão gia cùng Mai Thái phu nhân, trong lúc nhất thời lại có chút không dám nghe năm đó sự tình. Dung Cẩn không biết khi nào mở mắt. Cười lạnh một tiếng nói, sao lại thế này? Năm đó, phụ hoàng muốn tiếp Mẫu phi vào cung, Mẫu phi nguyên bản thể sống chết không khuất phục, chính là bà ngoại lấy chết tương bức cầu Mẫu phi tiến cung. Chờ đến Mẫu phi tiến cung lúc sau, phát hiện Mẫu phi căn bản là không chịu ở phụ hoàng trước mặt vì Mai gia góp lời, phụ hoàng đối Mai gia chẳng những không có càng tốt ngược lại ấn tượng càng kém lúc sau, lại trái lại khuyên bảo Tuần Vương lợi dụng Mẫu phi ám sát phụ hoàng, đáng tiếc, cuối cùng lại thất bại trong gắng sức. Tây Việt đế là người nào? Như thế nào sẽ không biết Mai Gia hành động. Liên tính Mai Gia bức bách làm hắn được như ý nguyện được đến Mai Phi, nhưng là ai cũng đừng nghĩ trông cậy vào hắn tri ân báo đáp. Hắn chỉ biết càng thêm chán ghét vì vinh hoa phú quý liền nữ nhi đều có thể bán đứng Mai Gia mà thôi. Đế vương vốn chính là như thế, chính mình ở như thế nào hoang đường đều sẽ yêu cầu chính mình thần tử phẩm đức cao thượng. Nếu lúc trước Mai Gia thật sự liều chết cố gắng, nói không chừng xem ở Mai Phi mặt mũi thượng, Tây Việt đế ngược lại sẽ không động Mai Gia. Phụ thân Mẫu thân, các ngươi. Mai mộ thần đột nhiên đứng dậy, há miệng thở dốc lại chỉ mang ra một trận áp lực không được ho khan. Hảo sau một lúc lâu, Mai mộ thần mới có chút bi ai nói, mẫu thân. Mấy năm nay, các ngươi nhớ tới qua đại ca, tam đệ cùng tiểu muội bọn họ sao? Nguyên lai like Mai gia lúc trước bị xét nhà, thế nhưng là liên lụy đến ám sát hoàng đế chuyện như vậy. Phụ thân cùng mẫu thân làm thật tốt quá, ngay cả hắn cũng vẫn luôn cho rằng bọn họ là phản đối Mai phi vào cung. Ngay cả tam đệ lúc trước đều bởi vì mở miệng giận mắng Tây Việt đế mà bị quan vào đại lao vài thiên. Đúng rồi. Nếu liền tam đệ nhục mạ hoàng đế đều chỉ là đóng mấy ngày nói, mai ra sao có thể chỉ là bởi vì phản đối mai phi vào cung mà bị xét nhà. Bên ngoài thượng, mai ra không phải vẫn luôn đều phản đối sao. Nguyên lai, này hết thể bất quá là bên ngoài thượng làm cấp những cái đó người đọc sách xem thôi. Trong lúc nhất thời mai mộ thần cả người đều phản phất mất đi sinh khí giống nhau. Ngã ngồi ở ghế dựa nhắm mắt lại có chút mỏi mệt rốt cuộc nói không ra lời. Bên cạnh, Mai Ánh Tuyết có chút sốt ruột nói, "Cha, ngươi hiện tại còn nói cái này làm cái gì? Tổ phụ cùng tổ mẫu không đều là vì chúng ta mai ra hảo?" Bang. Một bạc thai lại mau lại hận ném ở Mai Ánh Tuyết trên mặt, Mai Mộ Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhi, cắn răng nói, "Ngươi thật là bị ngươi tổ mẫu giáo trợ. Những cái đó chết đi người là ngươi thân bà bá, thân thúc thúc, còn có ngươi thân ca ca." Mai Mộ Thần ngồi dậy tới nhìn há miệng thở dốc, hồi lâu mới thở dài nói, bệ hạ, tiểu nữ vô chi, thỉnh bệ hạ im miệng. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ tự mình dạy dỗ nàng, tuyệt không sẽ làm nàng lại cho bệ hạ cùng một tướng thêm phiền toái. Còn thỉnh bệ hạ, khu, khu, thứ tội. Cha, mai ánh tuyết kinh hãi che lại vừa mới bị quăng một bận hai, nóng rất làm đau mặt tiêu lên. Câm miệng. Mai mộ thần đứng lên, lạnh lùng nói, đi thu thập một chút. Hôm nay chúng ta liền xoay chuyển trời đất huyết thành, đời này. Chỉ cần ta còn chưa có chết người liền cho ta ở Thiên Khuyết Thành Hảo Hảo ngốc Mộ thần. Mai Thái Phu Nhân không vui trừng mắt duy nhất như tử. Hiện giờ mai ra chỉ có mai ánh tuyết một cái nữ nhi. Nếu là đem nàng mang về Thiên Khuyết Thành, mai ra phải làm sao bây giờ? Mai mộ thần nhàn nhạt nhìn mộ thân, nói, mộ thân, ta mới là mai ánh tuyết phụ thân. Trừ phi nàng không nhận ta cái này cha, nếu không, chuyện của nàng từ ta cái này làm phụ thân làm chủ. Nếu mai ánh tuyết không nhận hắn cái này cha kia nàng cũng liền không phải mai ra nữ nhi. Nếu nàng là, như vậy mai mộ thần cái này làm cha nói như thế nào cũng so làm tổ mẫu muốn thân thượng một tầng. Người mai thái phu nhân hiển nhiên không nghĩ tới luôn luôn không thế nào quản sự nhi tử thái độ sẽ đột nhiên như vậy cường nạnh. Mai mộ thần lại không nghĩ nói thêm nữa cái gì, từ trước hắn còn có thể hận Tây Việt đế, nhưng là hiện tại, hắn lại không biết có nên hay không đi hận phụ mẫu của chính mình. Ánh tuyết, còn không đi. Mai mộ thần trầm giọng nói. Mai Ánh Tuyết tự nhiên là không cam lòng, nàng từ nhỏ liền cùng chính mình phụ thân không thân. Một là lúc ban đầu Mai Mộ Thần đau xót cùng vợ cả ái tử cùng huynh đệ trước sau ly thế bị thương thân thể, thứ hai Mai Mộ Thần thân là nam tử căn bản sẽ không giáo dưỡng hài tử, Mai Ánh Tuyết là đi theo Mai Thái Phu Nhân lớn lên. Lại lớn tuổi một ít, Mai Mộ Thần muốn dạy dô thời điểm Mai Ánh Tuyết cũng đã bị Mai Thái Phu Nhân giáo định rồi tính tình. Nhưng là, cho dù không cam lòng, Mai Mộ Thần cũng là thân sinh phụ thân. Liền giống như mai mộ thần theo như lời, trừ phi không nhận hắn nếu không mai ánh tuyết liền không thể không nghe theo hắn nói. Tổ mẫu, mai mộ thần xoay người nhìn nhìn cha mẹ, khẽ thở dài một cái nói, phụ thân, mẫu thân, các ngươi cũng cùng nhi tử xoay chuyển trời đất khuyết thành đi. Lưu tại thiên khuyết thành, cũng sẽ không có người dám ủy khuất nhị lão. Mai mộ thần nói chính là lời nói thật, liền tính mai ra cùng dung cẩn không thân. Chỉ cần dung cẩn một ngày vẫn là thiên khuyết thành chủ, thiên khuyết thành liền không có người sẽ đi tìm mai ra phiền thoái. Mai lão ra lại không cảm kích, cười lạnh một tiếng cũng không nói chuyện. Mai mộ thần lắc lắc đầu, không hề nói thêm cái gì xoay người đi ra ngoài. Mai ánh tuyết thủy khuất nhìn tổ phụ cùng tổ mẫu, tổ mẫu. Mai thái phu nhân có chút do dự, nàng tuy rằng đồng dạng đối mai mộ thần bất mãn, nhưng là mai mộ thần rốt cuộc là nàng hiện giờ còn xuất lại một cái nhi tử. Thân là nữ nhân, nàng tự nhiên biết do tuổi trẻ thời điểm dựa trợ phu, già rồi muốn rửa nhi tử đạo lý. Chỉ là mai mộ thần đứa con trai này thật sự là làm mai thái phu nhân có chút thất vọng. Có đôi khi mai thái phu nhân biết rõ đều sẽ nhịn không được gâm thầm nghĩ, nếu năm đó sống sót chính là khôn khéo có thể làm trưởng tử, có phải hay không mai ra tình cảnh sẽ hoàn toàn không giống nhau. Cẩn nhi, mai lão ra nén giận nhìn về phía dung cẩn, tuy rằng bất quá là trong chốc lát giao phòng, mai lão ra cũng đã minh bạch, liền tính một thanh y là cái nữ nhân, cùng nàng giao phong mai ra cũng chiếm không được tiện nghi. Trừ phi là dung cẩn đứng ở bọn họ bên này. Dung cẩn hơi mang chảo phúng ngợi lên môi mỏng, lạnh lùng cười. Ông ngoại, còn có cái gì lời muốn nói? Mai lão gia thở hổn hển khẩu khí, bình định rồi một chút có chút tức giận công tâm tính tình, trầm giọng nói: Ánh Tuyết là ngươi thân biểu muội, từ nhỏ liền đối với ngươi nhất vãng tình thâm, ngươi hà tất như thế vô tình? Dung cẩn lôi kéo một thanh y dì tay, cười tủm tỉm nói: Ông ngoại, đúng là bởi vì Mai Ánh Tuyết là cứu cứu nữ nhi, ta mới vì nàng suy nghĩ. Miễn cưỡng lưu lại nàng một cái mạng nhỏ ai nhà ta thanh thanh nhưng lợi hại, liền loại này mặt hàng, liền thanh thanh một ngón tay đầu đều so bất quá, nói không chừng còn không có vào cửa liền mất mạng. Đến lúc đó, cứu cứu chẳng phải là muốn khổ sở. Dung cẩn. Một thanh y gì nghiến răng nghiến lợi, hung hăng mà trừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Tinh tế như ngọc ngón tay ngọc lặng lẽ nắm người nào đó bên hông thịt non hung hăng mà một ninh, người nào đó nguyên bản còn cười sung sướng khuôn mặt tuấn tú tức khắc liền và mèo Chính mình chê hoa gẹo nguyệt còn dám hư nàng thanh danh, thiếu thu thập. Thanh Thanh. Dung Cẩn chớp đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn nàng. Phu quân bị người mơ ước, chẳng lẽ không nên nương tử ra mặt bảo hộ sao? Mục Thanh Y yên lặng ở trong lòng phạm vào cái xem thường, ngồi thẳng thân chính xác nhìn Mai lão ra đạm nhiên nói, "Mai lão, tuy rằng muốn đem ngoại tôn nữ gả cho Dung Cẩn là ngài sự tình, nhưng là Dung Cẩn có cưới hay không ngươi ngoại tôn nữ, là chuyện của ta. Tao ý kiến chính là, không có khả năng Cho nên, Ngài Lao vẫn là quay đầu lại hảo hảo thế Mai cô nương tuyển cái như ý lang quân gả đi ra ngoài đi. Tuổi lớn cô nương, không hảo tìm nhân ra. Mai Ánh Tuyết nghe nói là Dung Cẩn biểu muội nhưng là Mục Thanh Ý cho rằng hẳn là Dung Cẩn biểu tỷ mới đúng. Năm đó Mai ra xét nhà thời điểm Mai Ánh Tuyết cũng đã sinh ra, lúc ấy, Dung Cẩn còn ở Mai Phi trong bụng đâu Mục Thanh Ý ẻ, ngươi rửa vào cái gì nói như vậy? Mai Ánh Tuyết tức muốn hộp màu nói. Mục Thanh Ý ẻ mỉm cười nói chỉ bằng ta là dung cẩn danh chính luôn thuận thu hồi tới thế tử, Tây Việt đại thừa tướng, chỉ bằng ta không thích ngươi. Cẩn Nhi, ngươi liền như vậy dung tú nàng. Mai thái phu nhân run giọng nói, Dung Cẩn không xương cốt giống nhau ghé vào Mục Thanh Y liề bên người, lười biếng nói, "Thanh Thanh là ta tức phụ nhi, nàng nói cái gì chính là cái gì?" "Ngươi, các ngươi." Mục Thanh Y li tán thưởng xoa xoa người nào đó khuôn mặt tuấn tú, đối với Mai thái phu nhân ôn hòa cười nói, "Lão phu nhân, Tuổi lớn có thể hưởng mấy năm phúc liền hưởng mấy năm phúc, không có việc gì đừng nghĩ những cái đó có không có. Nghĩ đến quá nhiều. Đối thân thể không tốt, nói không chừng nguyên bản có phúc thọ cũng hưởng thụ không đến đâu. Ngươi. Ngươi dám chú chúng ta chết. Mai Thái phu nhân khí trăng mặt, chỉ vào một thanh y người ngươi nửa ngày, rốt cuộc trước mắt tối sầm chết ngất qua đi. Tổ mẫu. Mai ánh tuyết vội vàng đỡ lấy Mai Thái phu nhân, tổ mẫu. Màu tới người A. Trong đại sảnh một mảnh hỗn loạn. Mục thanh y đi cùng dung cẩn lại là an ổn ngồi ở một bên nhìn. Nhìn bọn nha đầu luống cuống tay chân đem mai thái phu nhân đỡ ngồi ở ghế dựa, ấn huyệt nhân trung ấn huyệt nhân trung, xoa ngực xoa ngực, dung cẩn nhàn nhàn nói, thanh thanh, bà ngoại tuổi lớn như vậy, còn không có ngươi biết diễn kịch. Thanh thanh nếu là làm bộ té xỉu, mỹ mắt nhi tuyệt đối sẽ không lộn xộn. Mục thanh y đi bất đắc dĩ trắng nàng liếc mắt một cái, lao thái thái thức thời ngất xỉu đi đừng lại vô nghĩa là được, lại nói này muốn ngất đi rồi. Người, Mai Thái Phu Nhân đột nhiên mở to hai mắt, chỉ vào dung cẩn tay run nửa ngày, đôi mắt vừa lật, lúc này thật hôn mê. Nhìn Mai lão ra tức giận vội vàng mang theo Mai Thái Phu Nhân cùng Mai ánh tuyết rời đi, tiểu công tử vô tội nhìn phía một thanh y, y một thanh y, y tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhớ tới Mai Thái Phu Nhân ké xỉu thời điểm kia bộ dáng nhịn không được xì một tiếng cũng bật cười. Không phải bọn họ không biết kính trọng lão nhân, thật sự là có chút lao nhân làm người không biết nên như thế nào kính trọng cho nó ba phần nhan sắc nàng liền muốn khai phương lượng. Bậy hạ tiểu thư chỉ chốc lát sau phùng chỉ thủy liền mang theo doanh nhi lại đây dung cẩn lười biếng phân phó nói cứu cứu thực mau biến trở về mang theo mai ánh tuyết rời đi không cần phải xen vào bọn họ đến nỗi lao nhân cùng lao thái thái bọn họ tưởng ngốc tại bành thành khiến cho bọn họ nốc muốn chạy khiến cho bọn họ đi nhưng là không được bọn họ nhúng tay bất luận cái gì sự vụ có cái gì vấn đề chấm sẽ tự xử lý phùng tiến sinh ngươi nhưng minh bạch. Phung Chỉ Thủy vội vàng hẳn là, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bành Châu vốn chính là mai ra quê quán, mai ra người nếu không đi kinh thành rất có khả năng liền sẽ lưu tại Bành Châu, rốt cuộc là bệ hạ thân ông ngoại cùng bà ngoại. Nếu là có cái sự tình gì thật đúng là không hảo đắc tội, nhưng là có bệ hạ phân phó, vậy là tốt rồi làm nhiều. Phung Chỉ Thủy gật đầu nói, vì thần tuân chỉ. Dung Cẩn vừa lòng gật đầu, nói, thực hảo, thanh thanh. Chúng ta đi. Phùng Chỉ Thủy sướng sốt. Bệ hạ đây là muốn đi đâu nhi. Dung Cẩn có chút không vui nói, còn tưởng rằng Bành Thành có thể an tính chút, cố tình gặp được này đó suốt ruột người, châm cùng Thanh Thanh liền đi trước. Phung Đại Nhân, tùy tiện mai ra người đi chỗ nào, nhưng là không được bọn họ rời đi Bành Châu, minh bạch. phùng chỉ thủy ngẩn ra một chút, thực mau lại gật đầu nói, thần minh bạch. Xem ra bệ hạ là quyết định chủ ý không nghĩ hội nghị thường kỳ mai ra người. Chỉ cần hai cái lão nhân lão thái hảo hảo mà tồn tại sống thọ và chết tại nhà. Nói vậy cũng không có mai ra chuyện gì. Chỉ là không nghĩ tới, vậy hạ đối với chính mình mẫu phi nhà mẹ đẻ thế nhưng như thế lạnh nhạt. Đương nhiên, như vậy lạnh nhạt thực hảo, rốt cuộc. Mai ra người là muốn nhằm vào tiểu thư, tự nhiên là càng lạnh mạc càng tốt. Chờ đến mai ra mọi người đem mai thái phu nhân dàn xếp hảo, mai lão ra lại đến muốn tìm dung cẩn thời điểm, lại phát hiện dung cửu công tử đã sớm đã không thấy bóng dáng. Thân là Bành Châu Thái thú Phùng chỉ thủy đối bọn họ thái độ cũng là hoàn toàn bất đồng. Không ai mộ thần đối cha mẹ cùng người nhà thập phần thất vọng, để lại dung cẩn còn cấp mai ra sở hữu tài sản một phân cũng không có mớn, cưỡng chế mai ánh tuyết xoay chuyển trời đất huyết thành đi. Tháng 5 ạ, tháng 6 sơ đúng là đã có chút nóng bức mùa. U tính cổ đạo thượng, một con tuấn mã chở hai người ở trên đường bước chậm mà đi. Lập tức một đôi bích nhân thân mật gắn bó ở bên nhau, thản nhiên trước trò chuyện mặc kệ con ngựa chậm gì gì đi phía trước đi tới. Con ngựa vừa đi còn có phải hay không dừng lại gặm ven đường cỏ xanh? Như vậy lười nhát tốc độ thật sự là có chút cô phụ nó ngàn dặm chọn một danh câu tên tuổi. Lập tức hai người tự nhiên đó là dung cẩn cùng một thanh y gì tuy rằng ở Bành Thành gặp được một ít làm người cảm thấy không mau sự tình, lại không có ảnh hưởng hai người tâm tình. Thường xong rồi Bành Thành mẫu đơn lúc sau, hai người liền bỏ xuống hoác su xu doanh nhi đám người, thậm chí liền thị vệ cũng chưa mang liền chậm gì gì khắp nơi lắc lư, tuy rằng mới bất quá mấy ngày thời gian, lại cũng quá đến thập phần thản nhiên. Chỉ tiếp Hai người đều là trăm công ngàn việc thân phận bất phàm người, kịp thời ngẫu nhiên bỏ xuống công việc vật cũng không được lâu dài. Bởi vậy nhìn thời gian không sai biệt lắm, hai người liền trực tiếp thay đổi đầu ngựa hướng kinh thành phương hướng thản nhiên mà đi. "Thanh Thanh, xem chỗ đó, còn xem sao?" Trên lưng ngựa, Dung Cẩn từ phía sau ôm nàng eo, nhẹ giọng hỏi. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, cách đó không xa ven đường trên vách núi trường một thốc thập phần mỹ lệ hoa nhi, nhan nhạt màu lam chê cười, phảng phất dưới ánh mặt trời phiếm nhàn nhạt thoảng quang giống nhau. Tuy rằng không đẹp đẽ quý giá huy lệ, lại cũng có vẻ thanh luyện động lòng người. Rất đẹp. Mộc Thanh Y rìa cười nói. Dung Cẩn kéo dây cương phóng tới Mộc Thanh Y rìa trong tay, thấp giọng cười nói, thanh thanh nắm chặt. Chờ đến Mộc Thanh Y rìa bắt lấy dây cương, Dung Cẩn liền ở trên lưng ngựa nhảy dựng lên, giống như một con màu đen đại điêu nhào hướng ven đường vách núi. Danh Câu không hổ là Danh Câu, trên lưng ngựa đột nhiên thiếu một người trọng lượng, cũng không thấy có chút bị kinh tới rồi bộ dáng, vẫn như cũ bước chậm ở cổ đạo thượng thản nhiên mà đi phảng phất tản bộ giống nhau. Dung Cẩn cùng nhau rơi xuống cũng bất quá một lát thời gian, Mộc Thanh Y Y còn chưa phục hồi tinh thần lại Dung Cẩn cũng đã rơi xuống trên lưng ngựa, trong tay phủ một đại thốc màu lam nhạt đóa hoa. Dung Cẩn mặt mang mỉm cười, thiên đầu nhìn xem Mộc Thanh Y Y, ngón tay nhẹ nhàng tung bay, chỉ chốc lát sau, trong tay một đại phủng đóa hoa liền biến thành một cái màu lam nhạt vòng hoa. Dung Cửu đem dư lại hoa nhi phóng tới Mộc Thanh Y Y trong tay, giơ tay đem vòng hoa đưa tới Mộc Thanh Y Y trên đầu. Bởi vì du lịch bên ngoài, Một thanh y rìa cũng chỉ là tùy ý dùng một cây màu bạc phát ngốc đem sợi tóc tùy ý vẫn khởi, lúc này mang lên màu làm nhạt sấn điểm điểm xanh biết vòng hoa, một thân màu trắng nạm màu làm nhạt đường viền hoa quần áo, nhìn qua phảng phất một cái tươi đẹp thanh nguyện trong rừng tiên tử. Dung cẩn đắc y ở nàng giữa mày rơi xuống một hôn, cười nói, bản công tử tức phụ nhi thật xinh đẹp. Một thanh y rìa nhợt nhạt cười, giơ tay đem trong tay một đóa hoa nhi cắm ở cựu công tử trên vật áo, mỉm cười nói, bản tướng ánh mắt cũng không đổi, cửu công tử lớn lên thật tuấn. Lần đầu tiên bị thanh thanh như thế quang minh chính đại đùa giỡn, dung cửu công tử không khỏi ngần người, tức khắc dở khóc dở cười. Thanh thanh mang theo vòng hoa tự nhiên là Mỹ lệ nếu tiên, nhưng là hắn một đại nam nhân trên và táo cắm hoa nhi liền có chút chẳng ra cái gì cả. Nhưng là nhìn thanh thanh Mỹ lệ dung nhan thượng sung sướng tươi cười, kiểu công tử lại đột nhiên cảm thấy không có gì ghê gớm. Chẳng ra cái gì cả liền chẳng ra cái gì cả đi, dù sao cũng không có người nhìn đến. Cho dù có người nhìn đến, công tử ta cũng có thể diệt khẩu. Hừ hừ. Cựu công tử trong lòng âm u tính toán, trên mặt lại là tươi cười như hoa, thanh thanh tặng cho ta sao? Bản công tử sẽ hảo hảo cất chứa. Mục thanh y thì hề mày, cựu công tử thật không chọn. Lấy hắn đưa hoa lại đưa cho hắn cũng như vậy cao hứng. Chẳng lẽ chính mình ngày thường thật sự đối dung cẩn quá xấu rồi? Mục thanh y thì khó được có chút tỉnh lại. Thanh thanh đưa ta cái gì ta đều cao hứng. Dung cẩn cười nói. Nghe vậy, mục thanh y thì hề nhật nhạt cười, ân. Người đưa ta cái gì ta cũng thật cao hứng. Cho nên, vô luận là quý báo châu đáo, Dung Cẩn tự mình làm thu thập, vẫn là chỉ là một thốc tùy tay nhưng thải hoa nhi. Từ hắn thân thủ đưa nàng trong tay, giá trị đó là hoàn toàn bất đồng. Hai người tay cầm tay, một thanh y đi nhẹ nhàng dựa vào Dung Cẩn trong lòng ngực, một bên hưởng thụ sau giờ ngọ nhàn nhạt, nhạt ánh mặt trời, một bên tùy ý con ngựa chậm gì gì đi phía trước đi tới. Dung Cẩn một bên thưởng thức nàng tay ngọc, một bên nhẹ giọng cười nói, thật muốn liền như vậy vẫn luôn đi xuống đi. Mục thanh y lìa nhướng mày cười nói, Nga, cựu công tử bỏ được trong hoàng thành long Ỷ, Dung cẩn nghiêm túc suy xét một chút, lắc đầu nói, luyến tiếp. Mục thanh y lìa nhướng mày, quay đầu lại cười nhìn hắn. Dung cẩn từ từ nói, ta muốn cùng thanh thanh tự do tự tại hành tẩu tại đây thế gian. Trước liền phải, trên đời này không có gì địa phương bản công tử không thể đi, không có gì người dám làm bản công tử không vui. Chờ đến này thiên hạ đều ở bản công tử trong lòng bàn tay, thiên hạ nơi nào không thể đi. Mục thanh y lìa thở dài, tuy rằng lý do không giống nhau, nhưng là này cũng coi như là trăm sông đổ về một biển đi. Hiện tại liền tính muốn nàng bỏ xuống hết thể cùng dung cẩn du sơn ngoan thủy, nàng cũng làm không đến đâu. Cho nên, bọn họ mới có thể đi đến cùng nhau. Bởi vì chúng ta đều thích quyền thế, chúng ta đều quyến luyến thiên hạ này, chúng ta đều không phải nhàn vân giã hạ người. Dựa vào dung cẩn trong lòng ngực, một thanh y lìa cười nói, thực không tồi lý tưởng, ta chờ. Không phải chờ, là chúng ta cùng nhau túi đầu vuốt ve nàng như ngọc giống nhau kiểu diễm dung cẩn thấp giọng cười nói một thanh y lìa gật đầu cười nói là chúng ta cùng nhau một trận bay nhanh tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến vài con khoái mã từ phía sau bay nhanh chạy tới thực mau liền vượt qua hai người chạy như bay mà đi đi ở cuối cùng một người tựa hồ xem ven đường hai người có chút kỳ quái rõ ràng cưỡi khó gặp tuấn mã đi lại so với lao ngưu còn chậm nhìn không được thít chặt dây cương quay đầu lại nhìn thoáng qua tức giận nói hai cái ngốc tử Mắt thấy này liền liền phải trời mưa, muốn khanh khanh ta ta sẽ không trước tìm cái tránh mưa địa phương. Nói xong, không hề để ý tới này ngây ngốc hai người, đánh mã chạy như điên mà đi. Lần đầu tiên bị người mắng ngốc tử, hai người không khỏi sửng sốt. Ở ngầng đầu nhìn xem chân trời, quả nhiên nguyên bản còn ánh vàng rực rỡ thái dương đã bị nửa phía mây đen che khuất, một bên không trùng cũng là mây đen nặng nghề, mắt thấy chính là muốn hạ mưa to. Hai người không khỏi đối diện cười, Dung cần đem một thanh y ôm vào trong lòng ngực. Con ngựa đi phía trước chạy như điên mà đi. Tuấn Mã rốt cuộc không thể so tầm thường con ngựa, chỉ chốc lát sau công phu liền đuổi theo phía trước vài người, lại đảo mắt công phu liền sao qua đi. Đi ngang qua phía trước nói chuyện người nọ bên người, Dung Cửu công tử còn hảo tâm tình thưởng đối phương con ngựa một hồi, cười nói, "Nhìn xem hôm nay rốt cuộc ai gặp mưa." Lời còn chưa dứt, con ngựa đã tuyệt trần mà đi, chỉ để lại đoàn người cắn răng lớn hận, bất đắc dĩ chính mình con ngựa không biết cố gắng, có thể làm gì. khoái mã chạy như điên một trận lác lắc liền thấy cách đó không xa có nhân ra. Đồng thời mưa to cũng bạch bạch đánh rất xuống dưới. Dung cẩn vội vàng vung lên tay háo rộng đem một thanh y rìa che quất. Một lát công phu con ngựa đã vọt tới cửa. Dung cẩn bế lên một thanh y thì trực tiếp lược vào dưới mái hiên. Bên ngoài vũ đã bùn bùn rung động. nhẹ nhàng buông một thanh y rìa. Quả nhiên một chút vũ cũng không có sôi đến. Nhưng thật ra dung cửu công tử khuôn mặt tuấn tú thượng dính vài giọt nước mưa, quần áo cùng tóc đều có chút ướt. Nhìn một thân không việc gì một thanh y rìa. Dung cửu công tử đắc ý cười nói, thực hảo, xem ra chúng ta không xối đến. Xối đến mới là ngốc tử. Cho nên, cửu công tử vẫn là ghi hận nhân ra mắng hắn là ngốc tử, cho dù nhân ra kỳ thật là hảo ý nhắc nhở. Người xối. Một thanh ý ghi nhàn nhạt nhắc nhở nói, ta không có. Dung cẩn trực tiếp vận khởi nội lực đem toàn thân trên giới chưng làm, nguyên bản cũng chỉ là tích vài dọn, bất quá là chỉ khoảng nửa khắc liền làm thấu. Dung cửu công tử đắc ý dơ lên ống tay háo, cười nói, không có. Chuyện ngoài lề. Khanh khanh ta ta non nửa trường, có một có ngọc đến. Có hay không? cửu công tử hống người thủ đoạn thật đấu trí bất quá bị hống vui là được ha. 194 hồi kinh, ly biệt, con tin. Đây là một tòa khai ở ven đường chuyên cung lui tới người đi đường tìm nơi ngủ trọ nghỉ chân địa phương, bởi vì là đang đi tới Hoa Quốc Kinh Thành nhất định phải đi qua chi trên đường, khoảng cách hoàng thành cũng không tính quá xa, cho nên khách điếm cũng không nhỏ. Đi vào thời điểm đại đường nhưng thật ra có chút quẳng cu chỉ làm hai ba bà người, nhìn đến hai người cũng chỉ là sừng sốt sừng sốt, liền các cô các tiếp tục ăn cơm cùng uống rượu đi. Thường xuyên ở bên ngoài đi lại người nhiều ít vẫn là có chút nhãn lực giới nhi, này bên ngoài rơi xuống như vậy mưa lớn, tiến vào hai người toàn thân lại không có nửa điểm ước Càng không cần phải nói, này dung mạo tuấn mỹ hắc y thanh niên vừa thấy liền không giống như là dễ trọng Ít nhất, không phải bọn họ này đó người thường có thể chọc đến khởi. Dung cẩn nắm một thanh y gì tìm cái chỗ chống ngồi xuống, lập tức liền có trưởng quầy tới tiếp đón, hai vị ở trọ vẫn là nghỉ chân nhi. Dung cẩn chọn Hà mi, nhàn nhặt nói, muốn một kiện phía trên. Mặt khác có cái gì đồ ăn nhặt tốt tốt nhất tới đó là. Trưởng quầy tương lai nhìn nhìn hai người, nói, vị công tử này thứ lỗi, này hương giá tiểu điếm lại là không có gì thượng phòng. Nhưng thật ra tiện nội tay nghề còn nhưng nhập khẩu, còn thỉnh hai vị loại này ven đường thượng cho người ta tìm nơi ngủ trọ tiểu điếm. Lại là sẽ không như trong kinh thành khách điếm có cái gì bố trí tinh xảo hào phòng. Rốt cuộc, nơi này khoảng cách kinh thành cũng không xa, giống nhau sẽ tìm nơi ngủ trọ hơn phân nửa đều là những cái đó ra thế giống nhau người bình thường ra hoặc là hành tẩu giang hồ người. Mục thanh y ghi đạm đạm cười nói, không sao, trưởng quay đi thôi. Đà tạ phu nhân, trưởng quay vội vàng cảm tạ, vội vàng xoay người đi. Khai khách điếm, cái dạng gì nhân vật không có gặp được quá. Dung Cẩn vừa thấy liền không phải người dễ treo chọc. Trưởng quầy sợ đây là một cái không nói lý sát thần. May mắn, vị phụ nhân kia không chỉ có đẹp như thiên tiên, càng khó đến chính là tính tình cũng hảo. Thanh thanh. Nếu không đợi mưa tạnh chúng ta nhanh lên trở lại kinh thành đi. Dung Cẩn do dự nói, Dung Cẩn cũng ở trên giang hồ lang bạc quá, tự nhiên biết loại này tiểu điếm sẽ không có cái gì hảo hoàn cảnh. Hắn tuy rằng không thèm để ý, lại không muốn ủy khuất thanh thanh. Mục thanh y lìa đạm cười nói, hiện tại trở về, phiên tường thành. Không cần lo lắng. Ngay cả vùng hoang vu giã ngoại ta cũng chủ quá, huống chi là khách điếm. Dung Cẩn cười nói, bản công tử như thế nào có thể làm thanh thanh chịu cái loại này hủy khuất. Chính khi nói chuyện, bên ngoài lại vọt vào tới vài người, đúng là vừa mới bọn họ ở trên đường gặp được kia mấy cái. Quả nhiên một đám toàn thân đều ướt đấm. Phản phất từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Có thể thấy được bên ngoài trời mưa quả nhiên là không nhỏ. Vừa thấy đến Dung Cẩn, kia đại hán liền mở to hai mắt nhìn, lại là ngươi tiểu tử này. Dung Cẩn mày kiếm hơi chọn, lại không có tức giận, từ từ nói, thủy gặp mưa, ai ngốc tử? Kia đại hán không khỏi chán nản, cảm tình tiểu tử này vừa mới một roi chửi hắn mã suýt nữa nhảy lên đem hắn ném xuống lưng ngựa, liền bởi vì hắn nói hắn một câu ngốc tử, có hảo mã ghê cơm sao? Ta đảo muốn nhìn ngươi tiểu tử này có cái gì bản lĩnh, dứt lời, nổi giận đùng đùng hướng tới Dung Cẩn vọt lại đây. Vị tiên sinh này có chuyện hảo hảo nói. Mục Thanh Y hì thở dài, nhẹ giọng thở dài, gì? Ngươi nọ ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới ngồi ở dung cẩn bên người một thanh ý địa, ngoan ngoãn. Lao tử còn không có gặp qua như vậy đẹp cô nương đâu, khó trách tiểu tử này cao hứng tới con ngựa đâu kỵ bất động. Một thanh ý gì ở đời này đại khái còn không có nghe được quá như thế trắng ra có chút thô tục khích lệ, nhưng là nàng cũng có thể nghe được ra tới người này kỳ thật cũng không có cái gì ác ý, liền tưởng vừa mới ở trên đường, mang bọn họ ngốc tử giống nhau. Ước chừng là trời sinh tính cách như thế. Có chút bất đắc dị dơ tay phất xe mặt bên má sợi tóc, mới phát hiện dùng cẩn mang ở nàng trên đầu vòng hoa thế nhưng còn ở vội vàng rỗi tay đi xuống dưới cẩn thận đặt ở một bên. Mục thanh y dìa đạm cười nói, nhà tôi vô trạng, vừa mới nhiều có đắc tội còn thỉnh thứ lỗi. Kia đại hán tức khắc một bộ hê răng bộ dáng nói, vừa thấy chính là người đọc sách ra ra tới thiên kim tiểu thư, nói chuyện đều là văn chiếu chiếu. Ta láo hoác nghe nhưng không thói quen. Sợ nhất các ngươi này đó người đọc sách. Mục thanh y dìa miệng miệng Là chúng ta không đúng. Hoắc tiên sinh thứ lỗi. Đại hán nhìn xem một thanh y rỉ, trên mặt không khỏi có chút nóng lên. May mắn ngăm đen màu ra cũng nhìn không ra có hay không mặt đỏ, có chút luống cuống tay chân nói, ta kêu hoắc Nguyên Phương, kêu ta là hoắc Liên Thành. Một thanh y rỉ gật đầu cười nói, nhà tôi họ vân. Đi theo hoắc Nguyên Phương tiến vào hai người đem hắn chậm chạp bất quá đi, cũng đi theo đã đi tới, trong đó một cái bất quá hơn 20 tuổi, nhìn qua càng văn nhã một ít người trẻ tuổi ôm quyền nói. Hoắc đại ca tính tình thẳng, như có đắc tội còn thỉnh hai vị thứ lỗi. Này ba người hiển nhiên đều là người tập võ, Mục thanh y tự nhiên sẽ không để ý cười nói, công tử nói quá lời. Hoắc đại hiệp tính tình ngay thẳng, phía trước là chúng ta thất lễ. Tương phùng đó là có duyên, ba vị không bằng ngồi xuống cùng nhau uống một chén.